Đám người cười rộ, tất cả mọi người đều bị chọc cười. Theo mọi người, Phương Luân cũng không nhất định người điên sao? Người điên? Phương Luân cười lạnh một tiếng về sau, lười biếng nói, "Ta đây liền nhắc lại ngươi một lần, đừng trêu chọc người điên, nếu không ngươi sẽ rất xui xẻo." Thật sao? Vũ Xuyên Anh mở miệng cười, một thân khí thế kinh khủng lần nữa chen chúc đè tới, giống như sóng gió kinh hoàng sợ đến tất cả mọi người im miệng không nói. "Hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta sẽ thu ngươi làm người làm, nếu như dám nói một chữ không, ta liền ngươi cột vào luyện hồn trụ thượng luyện hồn năm." Vũ Xuyên từng chữ từng câu mở miệng. Người ở chỗ này cả người run lên. Trong mắt mỗi một người đều lộ ra vẻ sợ hãi, Vũ Xuyên nghĩ hạ sát thủ rồi. Phương Luân cũng lười nói nhảm, trong tay xuất hiện trường thương màu và nóng, sắc cơ bốn phía ánh mắt để lộ ra quyết định của hắn. Cầu xin tha thứ địch nhân có thể buông tha mình sao? Đương nhiên là không thể nào, hơn nữa Phương Luân cũng chưa bao giờ khả năng cầu xin tha thứ. Như vậy thì chỉ có giết. Coi như là Nhật Nguyệt Tông thiếu tông chủ thì như thế nào, dám trêu hắn thì phải chết. Được, lại dám ở trước mặt ta động thủ, thật là can đảm, chết đi cho ta. Vũ Xuyên triệt để nổi cơn thịnh nộ, một đôi mắt to. Đông nhiên chỉ tay một cái, một đạo vòng xoáy đáng sợ ở trước người sinh ra, đáng sợ hướng Phương Luân đánh tới. Đánh nhau. Tất cả mọi người nhất thời kêu lên một mảnh, vẻ mặt vô cùng căng trương. Tìm chết. Phương Luân lệ quát một tiếng, trường thương trong tay run lên quỷ dị động một cái, cái kia đến vòng xoáy đáng sợ còn không thành hình đây, trực tiếp liền đem Phương Luân cắn nát. Chương 825: Tuyên bố tử hình. Phương Luân không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định phải giết người, cái này Vũ Xuyên như thế thôn bạo bá đạo, xem ra không giết hắn thì không được rồi. Phương luôn ra tay một cái, lực lượng của hai cánh tay toàn bộ tụ tập tại trường thương bên trên, một cái liền cắn nát vòng xoáy chi lực. Hơn nữa trường thương Phương luôn còn mạnh hơn đâm một cái, không khí đều bùng nổ một trận kêu gào không chịu nổi cái nặng, mùi thương trong nháy mắt xuất hiện ở vũ xuyên lực. Tê, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, liền ngay cả Vũ Xuyên cũng là sợ đến liều mạng ngồi lại. Phanh, trước người Vũ Xuyên hồn lực lồng phòng ngự trong nháy mắt vỡ tan, hắn cũng bị một cổ sức mạnh đáng sợ đánh bay ra ngoài. Thu xuống đứng lại, Phương luôn ánh mắt khinh thường nhìn sang, chỉ thấy tất cả mọi người cũng đã ngây dại. Mà xuống đất ộc máu Vũ Xuyên sắc mặt một trận âm tình bất định, cuối cùng là xấu hổ dị thường. Hắn làm một cái tinh phách cảnh, lại có thể bị một cái trung xu cảnh đánhẹp, một chiêu liền bại rồi, đây tuyệt đối là một cái dị thường chuyện mất mặt. Khấu Thiết, hôm nay ngươi tuyệt đối phải chết. Vũ Xuyên cặp mắt đỏ bừng gào thét, không chút do dự bùng nổ một chiêu mạnh nhất, trên người hồn lực phun trào, cuối cùng hóa thành từng đạo mưa kiếm từ trên trời hạ xuống. Những kiếm khí này sắc bén vô cùng, mỗi một đạo đều mang đáng sợ phong mang, vừa xuất hiện liền sợ đến tất cả mọi người liều mạng lui lại. Chết đi. C -c -c -c -c. Vũ Xuyên tràn đầy tự tin Hắn tin tưởng Phương Luân tuyệt đối không tiếp nổi hắn một chiêu, đây chính là tính phức cảnh hỗn độn, chúng xu cảnh làm sao có thể tiếp được. Nhưng là Phương Luân đối mặt một chiêu này, nhưng là dị thường kinh thường, hắn trưởng thương lần nữa nhún lên, đột nhiên hất vây ra đầy chời thứ ảnh. Đinh đinh đinh. Liên tiếp đáng sợ va chạm, Phương Luân rơi nhỏ ra thương ảnh nhất thời đem tất cả kiếm khí tất cả đều ngăn cản. Cái này cũng chưa tính, Phương Luân thương kính hất một cái, một bộ phận kiếm khí liền hướng Vũ Xuyên bay đi. Vũ Xuyên sợ đến liều mạng tránh, nhưng là những kiếm khí này ngưng tụ hắn toàn bộ sức mạnh, há là dễ dàng như vậy tránh. Sau một tiếng kêu đau, Vũ Xuyên trực tiếp bay rất ra ngoài, thuộc máu không ngừng. Cho lúc hắn tỉnh hồi lại, trường thương Phương Luân đã khoác lên trên cổ của hắn, lạnh giá mùi thương sợ đến hắn cả người nổi da gà. Đám người xôn xao, hai chiêu công phu, Phương Luân lại có thể đánh bại Vũ Xuyên, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Vũ Xuyên càng không dám tin tưởng, hắn một cái liền bị Phương Luân tòng thần vào bên trong kéo xuống ngựa, quả thực là khuất phục. Người đâu, giết hắn. Nhanh đi để cho người. Vũ Xuyên tức giận gào thét, cả tấm mặt anh tuấn đều đỏ bừng lên. Hắn coi như thiếu tông chủ, luôn luôn là cầu gì đó, tất cả mọi người đối với hắn một mực cung kính, lúc nào bị loại khuất này. Hắn đã đi rồi, trong lòng gào thét nhất định phải giết chết Phương Luân. Xung quanh đệ tử Nhật Nguyệt Tông từng cái trố mắt nhìn nhau, xông lên đối phó Phương luôn bọn họ khẳng định là không, dám, nhưng là để cho người bọn họ nhưng là dám, rất nhiều người liền lăn một vòng chạy đi gọi người. "Ta từng nói đừng trêu cho ta, nếu không ngươi sẽ chết." Phương luôn tựa như cười mà không phải cười mở miệng. "Chết?" Vũ Xuyên khinh thường cười to, "Ngươi dám giết ta sao? Nơi này là Nhật Nguyệt Tông, không phải là nhà ngươi, là nhà ta, ngươi đụng đến ta nhà, qua lại nơi này đâm, ngươi dám đâm sao?" Vũ Xuyên cười lớn chỉ vào trán của mình, không ngừng uy hiếp Phương luôn. "Xiêu xiêu Từng đạo quang mang chất động Rất nhiều người ảnh từ Nhật Nguyệt tông mò tới, từng cái rừng trên bầu trời mờ thành, triệt để kinh sợ đám người xem náo nhiệt. Mất cả tháng thành cũng hỗn động, mọi người liều mạng gạt ra qua tới, muốn kiểm tra nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ha ha ha. Vũ Xuyên nhìn thấy người tới của mình tới rồi, càng thêm cười to phét lối, tới nhà, đâm tà nha. Giết ta, hướng nơi này gai. Vũ Xuyên dương dương đắc ý chỉ vào mì tâm của mình, ý đồ thông qua loại điền cuồng này để phát tiết vừa rồi khó đủ. Người xung quanh ánh mắt nhìn về phía Phương luôn giống như nhìn người chết, hắn đánh bại Vũ Xuyên thì có thể làm gì? Chẳng lẽ dám giết Vũ Xuyên hay sao? Một khi Vũ Xuyên xảy ra chuyện gì, Phương Luân tuyệt đối trong nháy mắt bị người xé thành phân vụn. Cái này không có đầu óc người điên, đổi thành ta đã sớm hướng thiếu tông chủ cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể còn sống đây. Đúng vậy, nghĩ đối kháng với Nhật Nguyệt tông, tìm chết. Đám người nghị luận ở ĩ, mà bầu trời Nhật Nguyệt tông cao thủ cũng là mặt đầy giễu cợt. Vũ Xuyên càng ngày càng phấn vẫn, lại có thể trực tiếp bắt lấy Phương Luân mui thương để tại trán của mình. Hết, tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có dám hay không đâm, tới. Đối mặt điên như điên chó Vũ Xuyên, tất cả mọi người đều là kinh hồn bạc vía, rất sợ chọc hắn. Nhưng là để cho tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh chính là, Phương Luân lại có thể không chút do dự đâm. Sắc bén mũi thương giống như ghim vào đầu hộ trực tiếp xuyên thấu đầu lâu của Vũ Xuyên, Vũ Xuyên hung lệ kia ánh mắt nhất thời trở nên mù lốc. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Phương Luân thật sự dám động thủ với người. Liền ngay cả người của Nhật Nguyệt Tông cũng là trận tròn mắt. Ta từng nói, người nhất định phải chết. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mở miệng, tại Nhật Nguyệt Tông người giận dữ trước đó, hắn bỗng nhiên đưa bóp một cái, linh hồn của Vũ Xuyên liền bị bóp trong tay. Phương Luân, dám hủy ta thân thể, ta tuyệt đối phải giết ngươi, ngươi không đi được. Linh hồn của Vũ Xuyên cuồng loạn gào thét. Bất quá hắn ánh mắt nhìn về phía Phương Luân, lại mang theo từng kia sợ hãi. Tất cả mọi người đều chuyện không dám làm, hết lần này tới lần khác Phương Luân bắt tay vào làm quen việc dễ làm, đây không phải là người điên là cái gì, hắn đều sợ. Khốn kiếp, dám động thiếu tông chủ, giết hắn. Vậy lại, đừng buông tha hắn. Tiểu tử, lập tức buông ra linh hồn của thiếu tông chủ, nếu không chúng ta tuyệt đối phải người chết không được tử tế. Bầu trời Nhật Nguyệt tông cường giả thét, tính là sợ đến run rẩy cả cập. này, là thực sự dọa hỏng bọn họ. Lai nào một tiếng. Ta bóp chết hắn. Phương ngôn nhàn nhạt mở miệng, hiện trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, những thứ kia Nhật Nguyệt Tông tức giận các cường giả từng cái đỏ mặt lên, làm thế nào cũng không dám lại giống lên. Phương luôn không được. Thanh âm lo lắng của một Thanh Thanh chuyển tới, rất nhanh một Thanh Thanh cùng một Cổ trưởng lão một cái tuấn di liền xuất hiện tại hiện trường. Bọn họ không tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, làm sao đều không thể tin được sự tình lại có thể viên náo to lớn như vậy. Càng bất khả tư nghĩ chính là một Thanh Thanh, không nghĩ tới mới vừa tách ra một trận, lại có thể ra như vậy kinh tâm động phách sự tình. Vũ Xuyên phát thấy được cứu mạng cả Kinh Thiên một cổ trưởng lão cứu ta. Phương Luân hắn muốn giết ta, ngươi cũng không thể không cứu ta với. Vương ra. một cổ trưởng lão lãnh lực băng sương gầm nhẹ, hiển nhiên đã nổi giận. Phương Luân ngươi mau thả hắn, giết Vũ Xuyên ngươi không đi được. Một Thanh Thanh gấp đến rơi nước mắt. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười lắc đầu một cái, quả quyết tự tuyệt, ta làm quyết định, ai đều không thể sửa đổi, nay Thiên Vũ Xuyên muốn chết. Một câu Vũ Xuyên muốn chết, cũng đã tuyên bố hắn tử hình, tất cả mọi người sợ đến sắc mặt đại biến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám động đến con trai ta? Quạc chói thai một tiếng lại có mấy chục người đi tới hiện trường, những người này từng cái tu vi đáng sợ, tuyệt đối là một cổ trưởng lão cái cấp bậc đó tồn tại. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 826, sơn nhân tự có rượu kế. Sự tình làm lớn lên, thiếu tông chủ tại cửa nhà bị người bóp trong bàn tay, lúc nào cũng có thể bị giết, liền ngay cả rất nhiều trưởng lão cũng dối rít đi ra rồi. Nhóm người này trưởng lão nữ có năng có, trẻ có già có, mỗi một người ánh mắt nhìn về phía Phương Nôn đều giống như đang nhìn người chết. Từ khi Nhật Nguyệt tông xây tông tới hôm nay, cho tới bây giờ không ai dám giống như Phương Nôn lớn như thế. Tiểu tử, người đây là muốn chết. Nói chuyện chính là một cái mặt trắng không có dâu trung niên, chính là vừa rồi hô đầu hàng chi nhân. Hắn một thân hoa lệ áo khoác, ánh mắt u buồn khí tức cường đại sâu không lường được, gương mặt ngược lại là cùng Vũ Thừa có bao nhiêu giống nhau, chắc là Nhật Nguyệt Tông tông chủ Vũ Thừa An rồi. Liên quan với Vũ Thừa An truyền thuyết, tại Nguyệt Thành là nhà nhà đều biết rồi. 3 tuổi tu luyện, trăm tuổi lên làm Nhật Nguyệt Tông tông chủ, cả đời giết địch vô số, tạo nên uy danh hiển hoách, trong, danh nhất. Phương luôn không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh Vũ Thừa An một lão giả Người này dâu trắng bạch mi lông, lộ ra từ mi thiện mục, nhưng là cặp mắt kia lại không giận tự uy, để cho người ta căn bản không dám mạo phạm. Khí tức trên người không hiển lộ chút nào, nhưng là Từ Vũ Thừa An không tự chủ cung kính ánh mắt đến xem, người này tuyệt đối là Nhật Nguyệt Tông người nắm quyền cao nhất, Thiên Vũ đại trưởng lão. Nhật Nguyệt Tông tông chủ, thật ra thì cũng không phải là người nắm quyền cao nhất, đại trưởng lão mới phải. Chỉ bất quá đại trưởng lão không xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay lại có thể xuất hiện rồi, xem ra phương luôn sự tình huynh náo quá lớn, liền hắn đối với kinh động. "Tiểu tử, có lời thật tốt nói, để trước người như thế nào đây?" Thiên vũ đại trưởng lão cười ha hả nói. Thanh âm của hắn hòa ái dễ gần, nhưng là lại mang theo một cổ nhàn nhạt uy hiếp, rất dễ dàng để cho người ta không tự chủ nghe mệnh lệnh từ hắn. Nhưng là Phương Luân lại giễu cợt cười một tiếng, "Đừng đi theo ta bộ này, ta từng nói Vũ Xuyên hôm nay nhất định phải chết, ai cũng không cứu được hắn." Đáng người xuôn sao? Đông đạo Nhật Nguyệt Tông cường giả cũng là tức giận dị thường, không nghĩ tới Phương Luân lại có thể quả quyết như thế, quả thật là chính là điên rồi. Vũ Thừa An tức giận chuẩn bị ra tay, nhưng lại bị Thiên Vũ đại trưởng lão đưa tay ngăn lại. Hắn cười ha hả sắc mặt không chút nào thay đổi, thậm chí có chút thưởng thức nhìn về phía Phương Non, cuối cùng mở miệng nói: "Tiểu huynh đệ sử sự chờ môn đại khí, lão hủ cũng là rất hiếm thấy, không bằng như vậy, ta thả ngươi rời đi, chờ sau khi ngươi rời đi lại thả Vũ Xuyên như thế nào?" Đại trưởng lao không thể, như vậy sao được? "Đúng vậy à, vạn nhất hắn rời đi lại giết Vũ Xuyên, như vậy chúng ta Nhật Nguyệt Tông liền trở thành chê cười." Xung quanh cường giả rối rít giận dữ gầm nhẹ, Vũ Thừa An càng là nổi nóng dị thường. Ý niệm, Vũ đại trưởng tiếng, tất mọi người lập tức đến không dám lên tiếng nữa, thế địa vị nhất thời hiện lộ không thể nghi ngờ. Tiểu Hưng Đệ, như thế nào?" Đại trưởng lão cười ha hả hỏi. Một thanh thanh ánh mắt nặng nề, không nhịn được mở miệng kêu lên, "Phương Quân ngươi mau đáp ư mà, nếu không ngươi nhất định phải chết." Mọi người cũng là im lặng chờ đợi Phương ngôn quyết định, nếu như hắn thật sự không đáp ứng, như vậy hắn nhất định phải chết. Nhưng là để cho tất cả mọi người sợ hóc sợ cười là, Phương ngôn vẫn như cú lắc đầu. "Vũ Xuyên nhất định phải giết, Phương ngôn lời từng nói qua chính là thánh chỉ, ai cũng không thể sửa đổi. Ta nói, hôm nay Vũ Xuyên nhất định phải chết." Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Đại trưởng lão có hứng thú hay không đơn độc trò chuyện một chút, có lẽ tâm tình ta tốt liền không triệt để tiêu diệt Vũ Xuyên, cho hắn cơ hội đầu thai chuyển thế." Đáng người xôn xao, chẳng lẽ Phương Luân thật sự muốn chết phải không? Thả hắn đi đều không đi, quả thực là người điên. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, sắc mặt của Thiên Vũ đại trưởng lão cũng có chút biến hóa, trở nên âm trầm vô cùng, cuối cùng cười lạnh nói, "Được à, ta nói với người một chút." Phương Luân chỉ tay một cái, một cái cách âm trận pháp trực tiếp xuất hiện, chỉ đem hắn cùng Thiên Vũ đại trưởng lão che đỡ, người ngoài căn bản không có khả năng nghe được bọn họ nói cái gì. Ngươi muốn thế nào?" Đại trưởng lão cười lạnh mở miệng, "Lão hủ sống mấy ngàn năm, còn chưa từng xem ngươi to gan như vậy người trẻ tuổi. Vũ Xuyên chỉ là một cái có cũng được không có cũng được nhân vật, ta nói ghét ngươi cũng sẽ không có ý kiến gì." Phương Luân cười nói, "Tiếp theo chúng ta nên nói một khoản buôn bán rồi, một khoản ngươi không cách nào cự tuyệt mua bán." Thiên Vũ đại trưởng lão trừng mắt khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân, cuối cùng ý vị sâu xa nói, "Ngươi đem sự tình náo lớn như vậy, không phải là muốn dẫn ta đi ra đi?" "Có lẽ đi." Phương Nôn sao cũng được nhún vai, lộ ra cao thâm khó giỏ, để cho Thiên Vũ đại trưởng lão không dám tỏ rồi. "Nói đi, mua bán gì?" Tiên Vũ đại trưởng lão bất đắc dĩ nói: "Thần thú chi hồn." Phương Luân nhàn nhạt mở miệng: "Cái gì?" Thiên Vũ đại trưởng lão nhất thời kinh hai trận to mắt, mà linh hồn của Vũ Xuyên cũng là khiếp sợ dị thường. Người không có nghe lầm, ta biết thần thú chi hồn ở nơi nào." Phương Luân cười lạnh mở miệng, không sợ hấp dẫn không được Tiên Vũ đại trưởng lão. Hiện tại toàn bộ hồn đạo đại lục cường giả đều đang tìm thần thú chi hồn, Nhật Uyên Tông mặc dù chỉ là một cái xích đồng cấp thế lực, nhưng là không có thể không biết. Nhật dựa, chỗ dựa bọn họ không có khả năng không tìm thần thú chi hồn, cho nên Vương Luân vừa nói ra thần chi hồn về sau, thiên Vũ đại trưởng lão phấn. Nói mau, thần thú chi hồn ở nơi nào?" Thiên Vũ đại trưởng lão kích động nói. Thiên Vũ đại trưởng lão có thể không kích động sao? Một khi tìm được thần thú chi hồn, hắn nhất định có thể đạt được lợi ích khổng lồ. Vô luận là chính mình giữ lấy vẫn là dâng ra đi, đều sẽ cho Nhật Nguyệt Tông mang đến khổng lồ chỗ tốt, thậm chí có thể để cho Nhật Nguyệt Tông bước lên bạch ngân cấp thế lực. Hắn làm sao có thể không kích động? Làm sao có thể không hưng phấn? Thấy một màn như vậy, Phương ngôn nhất thời hài lòng cười, có thể người khác đi, đây mới là Phương Luân thích nhìn thấy nhất. Tại Thiên Vũ đại trưởng lão lo lắng nhìn chăm chú, Phương Luân nói, "Âm Dương Điện người mấy ngày nay động tĩnh rất lớn a." Âm Dương Điện. Thiên Vũ đại trưởng lão bỗng nhiên sửng sở, tiếp theo nhưng là mừng như đi nói, ngươi xác định thần này thú sao ở trong tay Âm Dương Điện. Ngươi làm sao dám khẳng định? Sơn nhân tự có địa vị, không có điểm ắt chủ bài ta dám cùng như vậy. Phương Luân cười hỏi ngược lại, đại trưởng lão nhất thời không tự chủ được gật đầu. Thật ra thì Phương Luân thật sự chính là có nắm chắc, bởi vì tại sau khi Thiên mục tộc cứu tỉnh một Thanh Thanh, Phương Luân bỗng nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái. Đây là một loại cảm ứng, trên người Phương Luân ba loại thần thú nhiên cảm ứng được phụ cận vạn dặm trong vi, có một loại khác thần thú. Mà thần này thú sau đó phương hướng, chính là phương hướng của Âm Dương Điện. Cho nên Phương Nôn khi đó liền khẳng định, cái này âm dương điện khẳng định lấy được một khối phong ấn bia đá. Bất quá Vương Nôn không gấp, những người này lấy được bia đá cũng không khả năng thả ra thần thú chi hồn. Sau đó Vương Nôn liền muốn làm sao lợi dụng trong tay sức mạnh cấp lấy bia đá, kết quả Vũ Xuyên liền đụng vào họng súng bên trên rồi, cho nên Vương Nôn mới một đường phách lối bá đạo, vì chính là lợi dụng Nhật Nguyệt tông. Thiên Vũ đại trưởng lão cùng Vương Nôn cẩu nhẩu một trận, hai người giống như con cáo giả, càng nói càng vui vẻ. 20. Hậu cung ngựa giống như có náu, có lo dịp ra chương đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 827, không tiên nhẫn. Đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, Phương Luân cùng Đại trưởng lão hai người tại cách âm tráo bên trong trò chuyện vui vẻ, thiếu chút nữa gề vai sát cánh rồi. Đây là có chuyện gì? Đại trưởng lão tại sao dường như cùng Phương Luân rất hữu hào đúng vậy? Không phải là hẳn là kêu đánh têu giết sao? Ai biết, chẳng lẽ Đại trưởng lão cùng Phương Luân có cái gì câu làm không được? Mọi người ở bên ngoài nghị luận ầm ĩ, mỗi một người đều là đầu góc mơ hồ. Đột nhiên mọi người ánh mắt sáng lên, bởi vì trận pháp hai người bên trong thật giống như nói xong. Đi ra. Mọi người hưng phấn nỉ non, cái âm tráo trực tiếp mở ra. Mà đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Phương Luân lạnh cười một tiếng. Đông nhiên dùng sức bóp một cái. Không. Vũ Xuyên kêu thảm một tiếng, linh hồn trực tiếp bị tạo thành nát bấy, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Tất cả mọi người triệt để ngây dại, Phương Luân coi là thật điên rồi phải không? Liền ngay cả Thiên Vũ đại trưởng lao đều là mi tâm của loạn. Phương Luân, ta muốn ngươi chết. Vũ Thừa An triệt để điên rồi, mắt thấy ruột thịt mình con trai bị giết, hắn giống như điên hướng Phương Luân vồ giết tới. Tất cả mọi người sợ đến liều mạng ngồi lại, bởi vì cho mọi người biết chắc sẽ giết rồi, Phương Luân chết chắc, trong cuồng nộ Vũ Thừa An người nào có thể ngăn? Không được. Mục Thanh Thanh sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng lại bị Mục cổ trưởng lão gắt kéo giương tay. Thiên Vũ đại trưởng lão đột nhiên chắn trước mặt Phương Luân, cũng chặn lại Vũ Thừa An công kích. Vũ Thừa An trận tròn mắt, không tưởng tượng nổi dừng lại, khiếp sợ nhìn về phía đại trưởng lão. Mà những người khác cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi, không hiểu tại sao đại trưởng lão phải che chở Phương Luân. "Ta hiện tại tuyên bố, Thiên Vũ đại trưởng lão lạnh lùng nói, Phương Luân thành cho chúng ta Nhật Nguyệt Tông trưởng lão, bất kỳ người nào không thể động đến hắn." Đám người xôn xao, tất cả mọi người đều ngu rốt rồi, đây là chuyện gì? Phương Luân cười ha chắp tay một cái nói, "Các vị, sau đó còn xin chiếu cố nhiều hơn." Phương Nôn. Vũ Thừa An gào thét điên cuồng. Cuối cùng chất vấn, "Đại trưởng lão, đây là có chuyện gì? Ta làm việc còn cần cùng ngươi giao phó." Đại trưởng lão lạnh lùng hỏi ngược lại, lập tức dọa đến Vũ Thừa An cả người run lên. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, Vũ Thừa An phòng trừng sẽ giận đến hột máu, hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ rõ ràng là vì cái gì, bởi vì đại trưởng lão không có khả năng đem tin tức này nói cho bất kỳ người nào. "Đại trưởng lão?" Phương Luân bỗng nhiên mở miệng cười hỏi, người tông chủ này lại nhân giọng quá lớn, sợ đến lòng ta gan trục chiến, làm sao bây giờ ạ? Tất cả mọi người sửng sở, đại trưởng lão lại rất rõ ràng Phương Nôn muốn làm gì, không chút do dự nói. Vũ Thừa An, cùng Vương Trưởng lão nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Vũ Thừa An giận đến sắp hô máu, mà người xung quanh cũng là một trận sơn sao. Đúng, nói xin lỗi, ngươi hủ đến Vương Trưởng lão rồi, theo lý nói xin lỗi. Đại trưởng lão ánh mắt lạnh giả nói, Vũ Thừa An trong lòng cái đó khi a, hắn không thể lập tức đánh chết Phương luôn. Con trai hắn bị giết, không chỉ không thể báo thủ, hơn nữa còn phải cho hung thủ giết người nói xin lỗi, đây là đạo lý gì? Nhìn thấy Vũ Thừa An cắn răng nghiến lợi cũng không mở miệng, đại trưởng lão lạnh như băng nói, lời của ta ngươi không nghe thấy. Tất cả mọi người cả người run lên, lần này đại trưởng lão là quyết tâm phải giúp luôn rồi. Vũ Thừa An giận đến cả người run rẩy, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, mới bán được nói: "Xin lỗi." Lớn tiếng chút, không nghe được. Đại trưởng lão mắng: "Xin lỗi." Vũ Thừa An gầm một tiếng, lại có thể trực tiếp tức hôn mê bất tỉnh. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người thấy được bản thân nào có chút không đủ dùng rồi, loại tình huống này lại kiến thức rộng người cũng chưa từng thấy chứ. Mỗi một người ánh mắt nhìn về phía Phương Lôn, đều mang vẻ sợ hãi rồi. "Phương trưởng lão, ngài có thể hài lòng." Thiên Vũ đại trưởng lão cười ha hả hỏi. Phương hài lòng gật đầu nói: "Rất tốt, ta hiện tại tuyên bố một chuyện, toàn thể chỉnh đốn trang bị." Sau một ngày xuất chiến âm dương điện, mục tiêu là triệt để diệt trừ âm dương điện. Tất cả mọi người lần nữa xôn sao, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Phương trưởng lao nói chính là ta nói. Thiên Vũ đại trưởng lão cười lạnh nói, tất cả mọi người trở về chuẩn bị, sau một ngày xuất chiến, tiêu diệt âm dương điện. Vâng. Tất cả mọi người bản năng ứng thuận, mặc dù kinh ngạc, nhưng là vẫn chậm rãi tản đi. Sau một ngày thấy, Phương luôn cười khoát khoát tay, lại cùng một Thanh Thanh lên tiếng chào hỏi về sau, trực tiếp trốn vào căn phòng nhỏ mình bên trong. Mục Thanh Thanh trợn tròn mắt, vốn còn muốn hỏi thăm Phương luôn cuộc là chuyện gì xảy ra đây, hiện tại không được. Khốt hiệp, ngươi chờ ta." Một thanh thanh thở phì phò dậm chân. Nguyên thanh chuyện xảy ra, không gần như chỉ ở Nhật Nguyệt Tông đưa tới chấn động đáng sợ, tất cả mọi người nghị luận ở ĩ liền ngay cả thế lực khác đều là không khỏi khiếp sợ, nghị luận tiêu điểm đều tập trung ở trên người Phương Luân. Bất quá làm người ta kinh ngạc nhất chính là, tại sao Phương Luân muốn đột nhiên hướng Âm Dương Điện khai chiến, hơn nữa Thiên Vũ đại trưởng lão còn đồng ý. Âm Dương Điện người đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, bọn họ vừa kinh vừa sợ, bất quá bọn họ cũng không tính cứ như vậy buông tha phong ấn đá, ngược lại thì tích cực chuẩn bị chiến đấu thế lực trung quanh ánh mắt, nhất thời bị hấp dẫn tới trong trận chiến đấu này, các thế lực lớn cũng bị khuấy động đến gió nổi mây vần. Nhất Nguyên Tông tông chủ trong đại điện, đại trưởng lão cùng Vũ Thừa An ngồi đối diện nhau. Đại trưởng lão bình tĩnh như thường thượng thức trà thơm, ánh mắt giếng nước yên tĩnh, phảng phất đang suy nghĩ cái gì, tỉnh cờ nhướng mày một cái. Mà Vũ Thừa An chính là giận đến cả người run rẩy, đến bây giờ còn không có khôi phục như cũ. Không kiên nhẫn như vậy, ngươi làm gì tông chủ? Đại trưởng lão bất mãn mở miệng, cùng Phương Luân so sánh, trên lệch vạn lần không thôi. Vũ Thừa An hít sâu mấy hơi, cuối cùng răng nghiến lợi hỏi, đại trưởng lão, Ta vì Nhược Nguyệt tông chém giết mấy ngàn năm, ta chỉ muốn hỏi một câu, tại sao không để cho ta giết Phương luôn? Ai nói không cho ngươi giết? Đại trưởng lão tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Vũ Thừa An ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, "Vậy ngươi, thời cơ chưa tới." Đại trưởng lão cười lạnh nói, "Cụ thể ta không thể nói nhiều như vậy, ta chỉ có thể cam đoan với ngươi, âm dương điện vừa diệt chính là ngày rũ của Phương luôn." "Được." Vũ Thừa An hưng phấn tới gần, lần nữa trở nên đằng đằng sát khí. Tại Phương luôn trong phòng nhỏ, Phương luôn ôn hòa nhã nhặn ngồi xếp bằng, bắt đầu từ từ điều chỉnh hơi thở của mình. Chờ tới sau khi điều chỉnh đến không sai biệt lắm, Phương Luân trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, bên trong chứa đầy số lớn hoàng kim hồn dịch. Có nhiều hoàng kim như vậy hồn dịch, nghĩ tăng cao tu vi căn bản là là chuyện dễ dàng, coi như bồi dưỡng được một nhóm cao thủ đều đủ rồi. Phương Luân cười nhỉ non, không chút do dự nuốt vào một dọn. Và anh, Năng lượng đáng sợ sóng khí từ trên người Phương Luân bùng nổ, ý thức hải của hắn truyền ra từng trận tiếng nổ, tu vi bắt đầu toàn lực đề thăng. Sau một ngày đại chiến sẽ tương đối khó làm, không thể không cẩn thận, thực lực mới là hết thảy. Phương Luân đích nhân thật sự là rất nhiều nhiều nữa muốn. Hắn lúc nào đều không dám thờ ơ, chỉ có đem hết toàn lực mới có thể chật vật sống sót tiếp. Chương 828: Đại chiến bắt đầu. Một ngày rất nhanh liền đi qua, mà Nhật Nguyệt Tông người đã sớm chuẩn bị xong rồi, người người đàng đàng sắc khí, các nơi cao thủ cũng tất cả đều triệu tập trở về, mênh mông quần quận đại quân hướng thẳng đến Âm Dương Điện nào tới. Đại quân ngồi hơn 10 đầu khổng lô phi chu, mà phía trước nhất thuyền bay cỡ lớn bên trên, Phương Luân đứng chắc tay, nhận lấy tất cả mọi người ngạc nhiên ánh mắt. Cho tới bây giờ, rất nhiều người còn không thể tin được một cái trung xu cảnh gia hỏa cư nhiên trở thành tông môn trưởng lão. Không biết lúc nào, Thiên Vũ đại trưởng lão xuất hiện ở sau lưng Phương cười hỏi: "Mẹ nó gần Âm Dương Điện về sau, ngươi có thể xác định vật kia phương hướng rồi sao?" Phương luôn không ngạc nhiên chút nào, nhìn cũng không nhìn hắn, thuận miệng nói, nói nhảm, đương nhiên ở bên trong Âm Dương Điện, phương vị cụ thể không vào trong ai cảm giác được, khẳng định bị trọng binh canh giữ rồi. Thiên Vũ đại trưởng lao sắc mặt hơi quẫn, cuối cùng cười lạnh nói, Âm Dương Điện cũng không dễ đối phó, ngươi sẽ không muốn bị chết ta đi. Thời gian một ngày ngươi còn không có thu được tình báo sao? Phương luôn đột nhiên quay đầu, sắc mặt rễu cợt nói, ngươi nếu là liền Âm Dương Điện dị động cũng không biết lời, chúng ta đây liền không có cần thiết hợp tác rồi. Thiên Vũ đại trưởng lão sắc mặt cứng đở, bất quá trong mắt lại thoáng qua vẻ vui mừng. Nếu như ngươi cảm thấy gặm không nổi Âm Dương Điện Ngươi đại khái có thể báo cáo cho thế lực phía sau ngươi, lẫn nhau tin bọn họ sẽ phái người tới." Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nói. Thiên Vũ đại trưởng lão cả người dùng một cái, liền đội vàng chê cười khoát tay một cái nói, "Cái này ngược lại không dùng, lão hủ coi như có liều cái mạng già này, đều phải đem vật này cho cầm trở về." "Vậy thì tốt." Phương Luân khẽ mỉm cười, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước. Phương Luân chiêu này lấy lui làm tiến, trực tiếp liền đem Thiên Vũ một quân. Hắn dám phái người nói cho sau lưng Bạch Ngân cấp thế lực sao? Không nói trước công lao sẽ nhỏ rất nhiều, thật ra thì dã tâm của hắn cũng không chỉ như vậy một chút, Phương Luân đã sớm nhìn thấu hắn rồi, cái tên này dã tâm so với thiên còn lớn hơn. Phi Chu Mên Ngông quần quật tiến tới, mới ngắn ngủi năm ngày, trực tiếp liên ép tới gần địa bàn của Âm Dương Điện. Đại quân một đường đi giết tự nhiên không ai can đảm dám ngăn cản, mặc dù bị một chút giám thị, nhưng lại thông suốt. Mãi đến đại quân rút ra đến trước sơn môn Âm Dương Điện, mới gặp phải nhóm lớn đội ngũ ngăn trở. Lúc này liếc nhìn lại, Âm Dương Điện sơn môn vô cùng to lớn, bị khói đen che phủ, hiển nhiên đã mở ra pháp. Mạng nhân ở trước sơn môn Âm Dương Điện cao thủ có chừng hết mấy chục ngàn người, kém cỏi nhất cũng là trùng xu cảnh cường giả, có thể thấy Âm Dương Điện thực lực đáng sợ. Thiên Vũ lão nhi, người đã uống nhầm thuốc hay sao? Lại có thể dám đụng đến chúng ta Âm Dương Điện chủ ý. Quát chói thai một tiếng, một lao giả vọt lên trời cao. Lao giả này mặt trắng không có râu mà cáo vào tím, một thân khí tức không giận tự uy, mênh mông hắc vụ ở sau lưng hắn lở lở, đem toàn bộ bầu trời đều che cản. Người này cực kỳ hung mãnh, chẳng lẽ là Âm Dương Điện kim đạo chân nhân? Người này được xưng âm dương điện người mạnh nhất, nghe nói năm đó cùng chúng ta đại trưởng Lao chém giết mấy ngày mấy đêm đều bất phân thắng bại, thực lực tương đương đáng sợ à. Tất cả mọi người khiếp sợ nghị luận, mà Thiên Vũ thì chắp hai tay sau lưng đứng ở bên người Phương Nôn, tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Kim Đạo chân nhân nói, lao giả, mấy chục năm không có chiến, sợ." Hỗn trướng. Kim Đạo chân nhân cuồng nộ, cặp mắt còn như dao sắc bén, trừ quét nhìn Thiên Vũ đại trưởng Lao ở ngoài, còn đem sự chú ý đặt ở trên người Phương Nôn. Nhưng lạ vừa nhìn thấy Phương Nôn hắn liền ngẫm, bởi vì có thể cùng Thiên Vũ đại trưởng lão ngồi ngang hàng, làm sao đều là bọn họ cái cấp bậc đó nhân vật chứ? Nhưng là Phương Nôn lại là một cái trung xu cảnh bốn tầng táo thủ. Một ngày tu luyện, mặc dù tiêu hao rất nhiều hoàng kim nguyên dịch, nhưng là còn không đủ để để cho Phương Nôn đột phá, tu vi của hắn vẫn là bốn tầng, chỉ bất quá ngưng luyện rất nhiều. Nhưng là cái này vẫn như cũ khiến Kim Đạo Chân Nhân rất ngạc nhiên, liền mắng miệng mà nói đều không hô lên. Bỗng nhiên mặt đất một bóng người nhảy lên một cái, trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Kim đào Chân Nhân, đầu tiên là rất cung kính hành lễ, tiếp theo cặp kia ánh mắt sáng ngời tựa như cười mà không phải cười nhìn chăm chăm Tiểu chất gặp Vũ tiền bối, bên người ngài này, nhưng là đại danh đỉnh, đỉnh Phương Nôn Phương trưởng lão. Ngươi này âm thanh đầy truyền cảm truyền tới từ xa xa. Phương Luân Định thân nhìn lại, đây là một người trung niên, một thân nho đạo trang phục, tay cầm vũ phiến lễ độ nho nhã, hiển nhiên một cái cố vấn ăn mặc. Người này không đơn giản. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, âm thầm cảnh giác. Ở chỗ này người nhìn chăm chú, Phương Luân phảng phất cái gì đều có thể bị nhìn tấu thật sự là làm người ta kinh ngạc. Cảnh Chí Minh, chớ ở trước mặt ta giả mù sa mưa. Thiên Vũ đại trưởng lão khinh thường cười lạnh, không cần nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay ta Tông liền muốn tiêu diệt ngươi Âm Dương Điện, không chết không thôi. Ròi một cái không chết không thôi, thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Kim đạo chân nhân tức giận gầm nhẹ. Trên mặt Cảnh Chí Minh vẫn là phong khinh vân đạm nụ cười, cuối cùng cười nói, "Tiền đối có thể hay không báo cho khai chiến nguyên do?" Nói xong, ánh mắt của hắn lại vẫn nhìn chằm chằm vào Phương luôn không thả. Phương luôn bật cười, "Đông nhiên lớn tiếng quát lên, nói nhảm quá nhiều, chính là xem các ngươi khó chịu, giết, giết." Thiên Vũ đại trưởng lão không chút do dự gầm nhẹ, trên thuyền bay mấy chục ngàn đã sớm chuẩn bị xong cao thủ hùng hùng xuất thủ, các loại bay kiếm hồn thuật điện cuồng sát đi qua. Mấy vạn người ra tay tình cảnh quá đáng sợ, thiên địa đều rung lên giãy, lực triều tịch vô cùng vô tận cuốn sạch mà ra, ai đều muốn kinh hãi biến sắc. Cảnh Chí Minh cùng Kim Đào Chân Nhân sắc mặt đại biến, Kim Đào Chân Nhân quát lên, "Xát! sát Xát!" Âm Dương Điện người từ phía dưới nhào tới, từng cái liều mạng bùng nổ, Song phương trực tiếp chém giết đến cùng một chỗ. Ùng ùng nổ vang không ngừng nghỉ chút nào, lửa quân vị trí giữa sớm đã biến thành một mảnh phong bạo vòng xoáy, ai vào trong ai chết. Đại quy mô tác chiến, liều chết chính là hỏa lực, xem ai trước không chịu được. Không tới thời gian một khắc đồng hồ, đoàn kia vòng xoáy đáng sợ liền hướng Nhật Nguyệt nhiên là Âm Dương Điện người quá mạnh. Hừ! Vũ đại trưởng lão tức giận gầm nhẹ một tiếng. Một trưởng bối già, một đạo vạn trưởng kim quang cự trưởng đột nhiên vỗ vào trên vòng xoáy, trực tiếp đem phong bạo nổ. Cẩn thân chết liệt, Thiên Vũ đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp mang người nhỏ tới, trong nháy mắt liền cùng người của Âm Dương Điện giảo sát ở chung một chỗ. Sát sát sát, tiếng la giết khắp nơi, hai phe trực tiếp giết đến hôn thiên ám địa, một cái liền tiến vào giai đoạn ác liệt. Phương Luân cũng không nhàn rỗi, chánh né đối phương cường giả vây giết, một cái tắt liền đem một cái trung xu cảnh quất chết. Bèo, một đạo dây từ bên Hồng Phương Luân sạch mà ra, thật giống như linh xà đem xung quanh cường giả thi thể cuốn đi, cuối cùng rút ra lực, điên cuồng lớn mạnh chính mình. Sa sa sát, sát, Phương Non cũng hưng phấn giết đỏ cả mắt rồi, trường thương run lên liền nhào vào chiến đoàn bên trong, trực tiếp đem địch nhân giết người ngã ngựa đổ. Cuối cùng đưa đến Âm Dương Điện người vừa nhìn thấy Phương Non, lập tức dọa đến xoay người chạy. Chương 829, Nhân thương hợp nhất. Nhật Nguyệt Tông cùng Âm Dương Điện đại chiến vẫn còn tiếp tục, tại Chu Vi mười mấy dặm bầu trời giết đến khó phân thắng bại, loạn cả một đoàn. Cho đến bây giờ, đã không người có thể khống chế cục diện. Xa xa mấy tòa đỉnh núi cao bóng người rung động, hiển nhiên có không ít thế lực đang quan sát. Có muốn kiếm tiền nghi, cũng có chiếm đoạt hai thế lực này, nhiều nhất vẫn là nghĩ biết bọn họ tại sao khai chiến. Lôi Hỏa Minh, Trăng Sao Phái, đuổi theo Phong Kiếm Phái, mây khói trai. Một cái cái thế lực các đại lao đều tới, cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm lưỡng hổ tranh nhau. Âm Dương Điện người gánh không được rồi, đang chậm rãi lui về phía sau. Chớ ngu, đó là dụ địch thâm nhập, lấy Âm Dương Điện cảnh chí minh chỉ số thông minh tiểu tử kia, đủ để đùa chơi chết đám này Nhật Nguyệt Tông. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, trong mắt đều mang một tia giễu cợt. Quả nhiên, Âm Dương Điện người từng bước lui về phía sau, cuối cùng trực tiếp lui vào hắc vụ vòng trong pháp. Ha, ha bọn họ gánh không được rồi, tiến đi. Nhật hồ, cuối cùng trực tiếp đánh giết vào trong. Phương Luân mắt sáng lên, cũng không có ngăn cản, cũng cười lạnh nào xuống. Đây chỉ là một mê viễn trận pháp thôi, hoàn toàn không đủ để cho đại quân sinh ra uy hiếp quá lớn, đây đã là âm dương điện có thể lấy ra tốt nhất trận pháp. Nếu như sử dụng phòng thủ trận pháp, khẳng định như vậy không có khả năng dụ địch thâm nhập, cho nên tại trong trận pháp chém giết mới là vương đạo. Phương Luân cũng mặc kệ ai chết thương càng nhiều, hắn có tính toán của hắn. Trong hắc vụ, Phương Luân cảnh giác quét nhìn một phía, cuối cùng trường thương run lên cởi lạnh hướng bên trái tới. Hết thảm một tiếng, một cái âm dương điện đệ tử trực tiếp bị Phương Luân dạo sát, giết hắn. Từng tiếng quát chói tai. Rất nhiều người ngựa từ bốn phương tám hướng vây rít tới. Phương Luân trong mắt hơi híp liên tục cười lạnh, cũng không nghe tránh, mà là trở đến của bọn họ. Rất nhanh, xung quanh hắc vụ tản đi, từng cái âm dương điện đệ tử xuất hiện ở trước mặt của Phương Luân. Đám người này tất cả đều là thực lực chung xu cảnh, bất quá lại đẳng đẳng sát khí, hiển nhiên khó đối phó. Giết hắn. Một người trung niên đại hán vung tay lên, dậm dạp chẳng trị du hồn xuất hiện hướng thẳng đến Phương Luân nhào tới, mà những người khác cũng cười quẻ dị tay lên, số lớn công kích hướng Phương Nôn tập tới. Không biết sống chết. Phương Luân thường lạnh rên một tiếng, đột nhiên đánh một cái bên hông tiêu thiên Từng đạo dây đằng đáng sợ bỗng nhiên từ dưới đất chui ra, mấy cái dây đằng này quấn một cái, không chỉ đem du hồn tất cả đều cuốn đi hấp thu, hơn nữa còn đem đánh giết hướng phương luôn công kích cho tất cả đều co nát. Không tốt mau tránh, đây là quái vật gì? Âm Dương Điện đệ tử tức miệng mắng to, từng cái sợ đến liều mạng né tránh. Nhưng là Lăng Tiêu Thiên đằng hấp thu nhiều như vậy sức mạnh đáng sợ, đã sớm thực lực bá đạo vô cùng, há là bọn họ có thể chạy thoát? Đại lượng dây đằng quấn sạch mà ra, nhất thời đem mấy trăm cái Âm Dương Điện đệ tử tất cả đều cuốn đi, cuối cùng bị dây đằng điên ép. Không. Từng tiếng sau khi hết thảm, mặt đất là thêm rất nhiều máu cắt bã mà số lớn tinh thuần hồn lực lại xuyên thấu qua Lăng Tiêu Thiên đẳng truyền lại đến trên người Phương Luân. Ầm ẩm. Phương Luân ý thức hại một trận gào hét, hồn lực điên cuồng tăng lên liền chuẩn bị đột phá, nhưng lại bị Phương Luân cưỡng ép hấp chế lại. Cuộc đi săn bắt đầu. Phương Luân cười lớn, mang theo Lăng Tiêu Thiên đẳng liền hướng nhào tới trước đi. Mà một mực thao túng trận pháp cảnh chí minh trực tiếp dẫn đến sắp hô máu, hắn làm sao có thể tưởng tượng ra được, mấy trăm trùng tu cảnh lại có thể làm không hết Phương Luân. Nào chỉ là lãng không hết, ngược lại thì bị Phương Luân dễ dàng thu thập. Đồ hổ ta cũng không tin cường giả tinh phách cảnh đều không thể làm thịt ngươi. Cảnh minh liên tục cười lạnh, tâm niệm vù động. Một cái trung niên áo đen nam tử liền hướng phương hướng của luôn nào tới. Lấy chỉ số thông minh của Cảnh Chí Minh đương nhiên có thể đoán ra, lần này đại chiến 8 phần 10 chính là Phương Luân dợ trò, cho nên nhất định phải đem Phương Luân tiêu diệt hoặc là bắt sống. Ha ha ha, tiểu tử đi chết đi. Một tiếng cười quái dị từ trung niên áo đen trong miệng chuyển ra, hắn mấy cái lóe lên trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Phương Luân, vừa dứt lời liền một trường đánh ra. Chỉ bằng ngươi? Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, bỗng nhiên lắc người một cái biến mất ở trung niên áo trưởng phía dưới, hắn không chỉ không nên chiến, ngược lại thì mang theo Lăng Tiêu Thiên đằng sát nhập vào một đám bên trong trung xu cảnh. Giết đến âm dương điện đệ tử người ngã ngửa đổ. Đáng hận. Trung niên áo đen tức giận gầm nhẹ, cuối cùng tức giận kêu lên, các ngươi tất cả đều mau tránh ra, đợi ta tới giết Phương Luân cái này tiểu tặc. Trung niên áo đen chỉ tay một cái, một đạo đáng sợ biển lửa hướng thẳng đến Phương Luân tràn ngập đi qua, cũng không để ý có hay không âm dương điện người ở phụ cận rồi. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, âm dương điện người trừ mấy cái cơ chí một điểm, đều bị biển lửa đốt thành bụi mầm. Mà biển lửa hướng Phương Luân quần, quần, quần, quần tới, trung nhất thời ra dương, dương ý mỉm cười. Hừ. Phương khinh thường lạnh rên một tiếng, trường thương bỗng nhiên rung mạnh rút trên mặt đất tiếng ồ ầm đáng sợ, đại lượng đất sét tung tóe, lan lộn sóng khí trực tiếp đem đến gần biển lửa cấp hiên phi đi ra ngoài. Thậm chí mảng lớn biển lửa còn hướng trung niên áo đen nào tới, sợ đến hắn liên tục lùi lại. Liền chút thực lực này, Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mở miệng, nhất thời để cho trung niên áo đen nổi nóng dị thường. Giết. Hai người đồng thời quát chói tai, điên cùng đánh giết ở chung một chỗ. Bên cạnh nam tử áo đen linh quang chất động, số lớn phi kiếm tạo thành một cái kiếm trận liền hướng Phương Luân đi. Mà Phương Luân hai tay lay động, trường thương hóa thành một mảnh thương ảnh trực tiếp đâm một cái. Đinh đinh đinh. Dây lạc ồ ầm. Phương luôn lùi lại ba bước, mà nam tử áo đen lại lùi lại hơn mười bước, bên người phi kiếm đều hỏng mất mấy cái. Cái này không thể nào, ngươi một cái trung tu cảnh làm sao có thể có chiến lược như vậy? Trung niên áo đen sợ đến sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem Phương luôn. Phương luôn không nói gì, chỉ là móc ra một cái bình ngọc, mấy giọt hoàng kim hồn dịch nhất thời bị hắn hấp thu trong miệng, trong nháy mắt đem hồn lực của hắn bổ sung hoàn trình. Trung niên áo đen ánh mắt sáng lên, nhất thời hưng phấn mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu đây, nguyên lai bất quá là một cái tú hoa châm đầu, bùng nổ một chiêu liền không có hồn rồi, làm sao cùng ta đấu? Thật sao? Ta tin tưởng cuối cùng chết sẽ chỉ là ngươi." Phương Luân khinh thường lạnh rên một tiếng, chân phải bỗng nhiên đạp một cái, thân thể giống như đạn pháo đánh ra. Ông, trường thương kêu khẽ, mũi thương lóe lên đáng sợ hàn mang, hiển nhiên đã tụ tập mạnh nhất lực đạo. Mà Phương Luân thì nhân thương hợp nhất, trong nháy mắt đâm tới trung niên áo đen trước người. Một cách này nhanh chuẩn ác, sợ đến trung niên áo đen liều mạng tránh né, cuối cùng khẽ cắn răng đem kiếm chặn lại. "Oeng." Nỗ ấm đáng sợ về sau, trung niên áo đen kiếm chặn trong nháy mắt vỡ nát đi qua. Nhưng là còn không chờ trung niên áo đen phục hồi tinh thần lại, Phương Luân cái lạnh giá thương liền châm thấu hốt của hắn. "Ầm." Thi thể rơi xuống đất, trung nhiên áo đen liền chết đều không nhắm mắt lại. Dây đằng cuốn một cái, số lớn hồn lực hút vào ý thức Hải Phương luôn bên trong, hắn lại cũng không chịu nổi, trực tiếp đột phá đến trung xu cảnh 5 tầng. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 830, bắt đi Phương Luân. Mên mông quần quận đại chiến xem giết suốt 1 giờ, cuối cùng dùng bình thủ chậm dứt, mà Thiên Vũ đại trưởng lao thì mang người từ từ rời khỏi ngoài trận pháp. Vốn là lấy cảnh Minh tỉnh toán, nhất định sẽ tổn thất nặng nghề, nhưng là nhiều hơn một cái Phương Luân, kết quả lại không hề cùng dạng. Phương Luân mang theo Lăng Tiêu Thiên đằng khắp nơi tàn sát, trực tiếp đưa đến hơn ngàn âm dương điện đệ tử tử vong. Hơn nữa, cảnh Chí Minh phái hết mấy cái cường giả tinh phách cảnh qua đuổi theo giết, không chỉ bị Phương Luân giết chết ba cái, còn dư lại hai cái cũng là trọng thương ngã gục. Mà Phương Luân chính mình một chút thương thế cũng không có, ngược lại thì đem tu vi tăng lên tới trung xu cảnh tầng 6, thực chiến thời gian đại đại tăng cường. Nhìn xem Phương Luân nên ngang rời đi, Kim Đảo chân nhân cùng cảnh Chí Minh giận đến cả người run rẩy, thiếu chút nữa thì tức miệng mắng to. Lần này chết ở trong tay Phương Luân cao thủ, so với người khác cộng lại đều nhiều hơn, bọn họ làm sao có thể không hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chí Minh Ta bất luận ngươi dùng biện pháp gì, phải giết chết Phương Non, nếu không ta khẩu khí này nuốt không trôi." Kim Đào Chân Nhân tức giận gầm nhẹ. Cảnh Chí Minh nhướng mày một cái, thận trọng nói, "Chân Nhân, đây không phải là mấu chốt, chỉ sợ bí mật của chúng ta đã bị tiết lộ." Kim Đào Chân Nhân lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hạ thấp giọng gầm nhẹ nói, "Làm sao có thể? Lần này đi người đều là chúng ta nhất trung thành tận tâm cao thủ, không có khả năng chuyển đi, hơn nữa mọi người còn tưởng rằng chẳng qua là một khối phổ thông bia đá đây." Tóm lại muốn đánh trường kỳ kháng chiến. Cảnh Minh liên tục cười khổ, trong mắt dâng lên từng tia lo lắng, hắn không sợ Thiên Vũ Đại trưởng lão, ngược lại thì sợ Phương Non rồi. Dương Trại đóng quân rồi, xem ra đây là một trận trường kỳ kháng chiến. Chó cắn chó một miệng lông thôi, cũng không biết Thiên Vũ lao nhân kia tại sao nổi điên, chuyện nghiêm trọng như vậy cũng không chịu bỏ qua, chẳng lẽ hắn cùng Âm Dương Điện có thủ bán gì hay sao? Xung quanh xem kịch thế lực nghị luận ầm ĩ, phần lớn không nghĩ ra tại sao sẽ như vậy. Chỉ có Chăng Sao phái trưởng giáo, một người trung niên cung trang nữ tử cười lạnh nói, "Các vị, các người là giả ngốc hay ngốc thật? Thiên Vũ là người nào các ngươi lại không biết? Không lợi lộc không dậy sớm lão giả, cái này Âm Dương Điện nhất định là được thứ tốt gì, đưa đến hắn dốc hết toàn lực." Đúng vậy, có đạo lý, tên kia quá tham lam có thể để cho hắn tâm động, khẳng định không bình thường. Tình báo biểu hiện, Âm Dương Điện nửa tháng trước cao thủ dốc hết toàn lực, thật giống như đi hoang thần sơn mạnh sông sáo một phen, nhất định là lấy được thứ tốt gì. Ánh mắt của mọi người càng ngày càng sáng, giống như thấy được con ngồi sói hoang. Muốn cướp đoạt bảo vật, nhất định phải biết rõ rốt cuộc là cái gì. Chẳng sao phái trưởng giáo cười lạnh nói, chúng ta biện pháp duy nhất chính là ở trên người Phương Nôn. Theo tham tử tờ báo, cái này Phương Nôn giết Vũ Xuyên Tiểu tự xem ra phá ở trên người Phương Nôn. Xem ra chúng ta phải tìm cơ hội bắt Đi Phương luôn mới phải. Nhật Nguyệt Tông lui về phía sau 30 dặm, bắt đầu dựng trại đóng quân, trong đại doanh bố trí trận pháp, bị thương bắt đầu chữa thương, không bị thương cũng gấp rút tu luyện. Tình hình chiến đấu không thể lạc quan, bất quá thật may Thiên Vũ đại trưởng lão quyết tâm muốn bắt Âm Dương Điện, coi như thương vong tạm trọng hắn đều không cao mày, vẫn như cũ vui vẻ để cho Phương luôn nghỉ ngơi trước. Phương luôn đương nhiên sẽ không khách khí, tại đại quân trận quân, kế tiếp cổng dùng che chán. Sau đó mới bắt đầu tại bên trong lều trại ngồi xuống, bắt đầu khổ tu củng cố tu vi của chính mình mới vừa đột phá 2 tầng tu vi, hẳn là thật tốt củng cố một phen mới phải, đây là một trận trường kỳ kháng chiến, không gấp. Phương Luân ung dung nhị nọn, tiếp theo trực tiếp nhắm mắt lại. Cái này nhất bế quan chính là 10 ngày, trong vòng 10 ngày Nhật Nguyệt Tông cùng Âm Dương Điện lại chém giết nhiều lần, lúc này Thiên Vũ đại trưởng Lao đã có kinh nghiệm, biết ở ngoài Âm Dương Điện 7 trận pháp đối kháng rồi. Kết quả song phương vẫn là chết thảm trọng, một chút chỗ tốt đều không mò được. Còn bế quan bên trong Phương Luân, một mực cũng không xuất hiện, để cho muốn hắn cảnh Chí minh giận đến hàm Một lần nữa đánh trung thu minh về sau, đại quân trận doanh ở ngoài xuất hiện mười mấy bóng người, chính là Lôi Hỏa mình trở thế lực khắp nơi. Các vị, nhớ kỹ nhiệm vụ lần này, chúng ta chỉ cần bắt đi Phương Luân, ngàn vạn lần chớ chính diện cùng người của Nhật Nguyệt Tông chiến đấu. Yên tâm đi, chúng ta còn không có ngu như vậy, sự tình không có làm rõ ràng liền quấn vào trong chiến tranh, quả thực là ngu xuẩn. Vậy thì tốt, đi. Đoàn người linh hồn truyền âm trao đổi một trận, trực tiếp nên ngang xuất hiện ở Nhật Nguyệt Tông đại doanh ngoài chợ pháp. Người phương nào đến? Tuần tra đệ nhất thời như gặp địch. Người thế lực mà đứng, không chút nào phản ứng cái này tuần tra đệ tử Rất nhanh, một tiếng cười lớn bẩy mở, Thiên Vũ đại trưởng lão cười ha hả xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Các vị đại giá quang lâm, lão hữu thật là thất kính thất kính. Thiên Vũ đại trưởng lão ra vẻ hào sảng cười to, nhưng là ánh mắt lại kinh ngạc vô cùng, cẩn thận quan sát mỗi một người, trong lòng khẳng định đang suy đoán mọi người đến mục đích. Lôi Hỏa Minh một tên đại hán chắp tay một cái nói, Thiên Vũ lão ca, chúng ta lần này tới làm khách ngươi sẽ không để tâm chứ? Đúng vậy à, ngươi cùng Kim đạo chân nhân âm thầm liền đánh nghiêm trọng như vậy, chúng ta nhưng là quan tâm cực kỳ à. Đuổi theo phong kiếm phái một cái nho nhã trung mở miệng cười. Thiên Vũ đại trưởng lão thầm một tiếng, Bất quá vẫn là cười ha hà nói, các vị có lòng, ta cùng lao nhân kia thủ án đã lâu, lúc này là không thể không phản kích mà thôi, mọi người không cần nghi ngờ. Tới tới tới, mọi người vào lều chạy một lần, lão hủ cũng làm một lần địa chủ. Được, đi đi đi. Đoàn người cười lớn đuổi theo, tại Thiên Vũ đại trưởng lao dẫn đội xuống đi vào bên trong đi. Mọi người vừa nói vừa cười, Thiên Vũ đại trưởng lao đem các đầu lĩnh thế lực lớn mang vào hắn lều chạy chiêu đãi, mà thủ hạ của mọi người thì ở lại bên ngoài. Cũng không lâu lắm, có bốn người lắp người một cái tại chỗ biến mất. Bốn người này nữ có nam có, theo thứ tự là các thế lực lớn đại biểu. Mỗi một người đều là thực lực tinh phách cảnh. Bốn người bọn họ rất nhanh liền tìm được phương luôn liều trại, mây khói trai một cái trong tay cô gái quần áo tím xuất hiện một cái quả cầu nhỏ, cười giếng nói, "Các vị, vậy tiểu muội sẽ không khách khí, làm phiên cấu tứ sư muội." Đuổi theo phong kiếm phái là chuẩn ưu nhã cười, "Đừng nói nhảm." Lôi Hỏa Minh ngao thiết thổ cường trên mặt chấp động không nhịn được, nơi này người đến người đi, mau ra tay. "Động thủ đi." Trong sao phái nam cung tú trên mặt tuyệt mỹ cũng là lạnh giá một mảnh. Liêu Văn Nghị đầu, trong tay quả cầu mát ra một cổ màu tím sương mù, trực tiếp tại phương luôn trên trận pháp an ra một cái lỗ thủng. Ai Phương Luân quát chói tai một tiếng, nhưng là bốn người này đã sớm chui vào trận pháp, đồng thời tại trong trận pháp bày ra trận trung trận. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Phương Luân hai mắt tinh quang lóe lên, cuối cùng không chút do dự nắm lên trường thương màu vàng nóng. Chương 831, phản kháng. Ngạo Thiết bốn người tiến vào Phương Luân lều chạy về sau, cũng không vội mở ra bắt đi Phương Luân, ngược lại thì mặt đầy hý ngược theo dõi hắn mà nhìn. Chậc chậc chậc, một cái trung xu cảnh tầng 6 lại có thể cùng Tiên Vũ đại trưởng lão ngồi ngang hàng, tiểu cười lên đuổi theo phong kiếm phái tiêu sái đẹp trai lai chuẩn ánh mắt một mực nhìn chăm chú Liêu Văn Nghị, bây giờ nhìn nàng mở miệng, nhất thời phụ hòa nói, "Liêu sư muội nói cực phải, bằng thực lực của chúng ta tại môn phái đều ngồi không lên trường lao vị trí, cái này Phương Non luôn có tài đức gì lại có thể làm Nhật Nguyệt Tông trưởng lão, thật sự là thật lạ tức cười." "Nói đủ chưa?" Trong sao phái nam cung tú ánh mắt lạnh giá chớp mắng, "Đừng quên chúng ta nhiệm vụ." "Hừ." Phương Non hừ lạnh một tiếng, ánh mắt u buồn mà nói, "Bốn người không nói tiếng nào liền chạy tới bổn trại, chẳng lẽ muốn chết phải không?" Bốn người này hai cái tinh phách cảnh tầng 2, hai, hai cái tầng 3, đều không phải là dễ đối phó. Phương Luân không thể không cảnh giác, nhưng là hắn mới vừa mở miệng, đối diện bốn người liền khinh thường cười lớn, "Tốt rồi, tiểu tử này ta không thích, ta đem hắn mang đi." Lối Hỏa Minh ناو Thiết tùy tiện gầm nhẹ, dưới chân động một cái hướng Phương Luân bắt đi. Nao Thiết là một người cao 2 mét to con, một thân khỏe mạnh bắt thịt cho thấy cái tên này am hiểu luyện thể. Cho nên khi hắn xuất thủ, những người khác là mặt đầy yên tâm. Cút. Phương Luân quát chói tai một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên quét xuống. Ngao Thiết mặt đầy giễu cợt, liền tránh đều không tránh, hắn căn bản không tin tưởng một cái trung xu cảnh có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng lại rất nhanh hắn liền sắc mặt đại biến rồi, trường thương phương luôn nhanh như tia chấp rút ở trên cánh tay của hắn, thiếu chút nữa không đem hắn đập thành tan thế. Hưu. Một đạo hàn mang vần qua, trường thương run lên đông thẳng ngao thiết của họng, sợ đến hắn giơ tay ngăn cản. Ken. Một đạo hỏa tinh lóe lên tốc biến, phương luôn một kích đáng sợ lại có thể không có thể gây tổn thương cho hại đến ngao thiết, liền ra thịt đều không phá vỡ. Chỉ bất quá ngao thiết cũng không chịu nổi, bị cổ đáng sợ cự lực đánh bay ra ngoài, há mồm liền không nhịn được máu, hiển nhiên nội tạng đã bị chấn thương. T. Tất cả mọi người nhất thời hít ngược một hơi khí lạnh, phương luôn lại có thể để cho ngao thiết bị thương rồi. Đây tuyệt đối là chuyện để cho tất cả mọi người không nghĩ tới." Ngao Thiết thống khổ vây, vây cánh tay sau đó nói, "Tính sai, cái tên này tuyệt đối với không là bình thường trung số cảnh, chiến lực của hắn mạnh liệt hơn ta." Đồng loạt ra tay, "Đừng lãng phí thời gian." La chuẩn trong tay Vũ Phiên lóe lên, một đạo hỏa long hướng phương môn nhào tới. Hỏa long này vừa ra, toàn bộ lều chạy bị đốt thành mùi bặm, nếu không có trận pháp che chắn, động tính của nơi này liền bị chuyển ra ngoài. Những người khác thấy vậy cũng không chút do dự xuất thủ, Ngao Thiết vẫn là tay không điều động, mỗi một quyền đều nhấc lên sóng khí đáng sợ, uy phong bát diện. Mã Liễu Văn Nghĩ ngự sử một thanh trường kiếm, chỉ đông đánh tây khó lòng phòng bị, giống như tinh linh đang nhảy nhót, duy mỹ vô cùng. Nam cung Tú lạnh lùng, vung tay lên số lớn khối băng xuất hiện, giống như thiên thạch đập về phía Phương Luân. Cái này cũng chưa tính, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện số lớn lớp băng, trực tiếp hạn chế động tác Phương Luân, vô cùng phiền phức. Bốn người mặc dù không đồng nhất phái, nhưng là đều là cao thủ, ra tay một cái phối hợp ăn ý, cho Phương Luân mang đến áp lực từng đại. Đinh đinh đinh. Từng đốm lửa liên thué, run lên giống múa, bất ngờ kiếm, tan chính hỏa lòng giới đến khó phân thắng bại. Nhưng là không tới thời gian ba hơi thở Phương Luân liền sắc mặt trắng bạch, bốn người này quá mức lợi hại, Phương Luân căn bản không phải là đối thủ. Và anh! Ngao Thiết một cái đánh lén, đáng sợ quyền kính trong nháy mắt oanh ở trên người Phương Luân. Phương Luân hộp máu bên ngược, trực tiếp trên mặt đất lôi ra một đạo đáng sợ khe rẽn, khiếp sợ nhìn về phía bốn người. Các các các, nhanh tốc thủ chịu trói, tránh cho bị đau khổ ra thịt, ngươi là không cách nào phản kháng. La quái dị liên tục, thẳng đến Phương Luân nào tới. Phương Luân vỡ một cái bình ngọc, số lớn hoàng kim dịch trực tiếp hút vào trong miệng, bổ sung hắn tiêu hao. Từ khi tu vi tăng trưởng đến trung tu cảnh tầng 6, hắn chiến đấu lực bền bị tăng lên không ít, nhưng lại vẫn như cũ không thể chịu ở 4 người công kích, cho nên bổ sung sức mạnh là tất nhiên. Mắt thấy Phương Luân cùng La chuẩn chém giết ở trung một chỗ, ba người khác nhất thời ánh mắt sáng lên. "Ha ha ha, tiểu tử này hồn lực không đủ, làm sao đấu với chúng ta? Lên, đừng cho hắn dãy rủa cơ hội." 4 người lần nữa vây giết Phương Luân, trong lúc nhất thời tại trận pháp bên trong đánh khó phân thắng bại. Không tới thời gian nửa nén hương, Phương Luân không chỉ tiêu hao số lớn hoàng Dịch, hơn nữa còn bị đánh bay nhiều lần, thân thể đều là lão đạo sắc mặt của bốn người càng ngày càng nhẹ nhàng, cho là có thể khống chế được cục diện, trên thực tế Phương luôn cũng là đánh vô cùng gian nan. Nhưng là đang lúc bọn hắn bốn người lần nữa vây giết tới, Phương luôn bỗng nhiên cười lạnh đánh một cái bên hông lăng Tiêu Thiên đằng. Siêu xiêu siêu. Mặt đất một cái chui ra số lớn dây đẳng, mấy cái dây đằng này thật giống như linh xà đem bốn người trói buộc chặt. Hôn đàn, mở cho ta. Gào thét gào thét, trực tiếp xé ra dây đằng trói buộc, những người khác cũng là nhanh chóng xé ra trói buộc, Lang Tiêu Thiên còn không đủ để trói buộc bọn họ. Nhưng là để cho bọn họ rung động không hiểu chính là, chính là như vậy trong nháy mắt trói buộc. Trưởng Thương Vương Nôn đã quấn tới Liêu Văn Nghị trước người. Tránh ngo, la chuẩn kêu lên một tiếng. Liêu Văn Nghị mới vừa khôi phục tự do, trường kiếm không ở trong tay, dống nhiên đối mặt loại này uy hiếp cũng là khiếp sợ tại chỗ. Bất quá nàng không hổ là cao thủ, trong chớp mắt đột nhiên chỉ tay một cái, một ánh hào quang bốn phía quang tráo dống nhiên xuất hiện. Keng, một đạo hỏa tinh tung tóe, trường thương Vương Nôn chỉ là hồn khí trung số cảnh, muốn đâm phá quang tráo này vô cùng miễn cưỡng, lại có thể bị bắn bay ra. Mọi người đột nhiên tở phào nhẹ nhõm, mà Liêu Văn Nghị cũng là vui vẻ ra mặt. Không được la Chuẩn lần nữa sắc mặt đại biến, không chút do dự hướng Phương Nôn đánh ra một đạo hỏa long. Bởi vì Phương Nôn sắc mặt dữ tợn, trường thương bị đẩy lùi trong nháy mắt hắn run lên hơi kéo, lại có thể đem đàn hồi chuyển hóa thành công kích lực đạo, lần nữa tàn bạo đệm xuống. Phen! Nổ âm đáng sợ, Liêu Văn Nghĩ lổng phòng ngự trong nháy mắt bị phá ra, nàng còn chưa phản ứng lại liền bị đập trúng. Một tiếng giòn vang, Liêu Văn Nghĩ liền linh hồn đều không chạy mất, trực tiếp bị Phương Nôn đập thành một bài thịt vụn. động cái, trực tiếp đi, mạnh mạnh Phương, long, phương chỉ là cười đưa tay trái ra, trực tiếp liền đem nó tạo thành nắp ấy. Ba người khác trận tròn mắt, làm sao đều không nghĩ tới cấp giết Phương Luân không được, lại có thể bị giết ngược một người. Ta giết người. La chuẩn trong nháy mắt cặp mắt đỏ lên, hai người khác cũng là cuồng nộ hướng Phương Luân nào tới. "Đã muộn." Phương Luân ánh mắt rêu cợt gầm nhẹ, trên người đột nhiên bùng nổ một cỗ sức mạnh đáng sợ. Hắn hấp thu nhiều hoàng kim như thế hỗn dịch, cộng thêm liệu văn nghị tản hồn sức mạnh, lại có thể lần nữa đột phá. Chương 832, trận trung trận. Một mực bị áp chế đến nổ, Phương Luân đến Sức mạnh của hắn không chỉ trong nháy mắt khôi phục, hơn nữa còn tăng vọt rất nhiều, sức mạnh có thể sử dụng cũng mạnh hơn nhiều. Các người muốn chết như thế nào? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mở miệng, trường thương đảo qua sát khí tràn ra, sợ đến la chuẩn ba người sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Trước đó bọn họ không ai bị nổi, cho là ăn chắc Phương Luân rồi, nhưng là làm sao đều không nghĩ tới thế mà lại có như thế thay đổi. Làm sao bây giờ? Thu vi cái tên này lần nữa tăng lên. Ngao Thiết ảo não gầm nhẹ một tiếng, "Giết đi, nếu như chúng ta cùng nhau đều không giải quyết được hắn," nói ra liền bị người chê cười rồi. "Giết." Nam Cung Tú chỉ tay một cái, Dâm dạp chẳng chịt băng tinh từ trên trời hạ xuống, tạo thành một đạo băng phong bạo hướng phương luôn giáo sát đi qua. Hai người khác thấy vậy, không chút do dự đồng loạt ra tay rồi. Phương luôn khinh thường xỉ cười một tiếng, trường thương trong tay du lên, vô số thương ảnh lại có thể hóa thành một con mãnh hổ đánh giết mà ra. Mời anh Phía trên rơi xuống băng tinh bị mãnh hổ hư ảnh rung một cái, trực tiếp tán lạc đầy đất, căn bản chưa cho Phương luôn mang đến mấy mai tổn thương. Mà lúc này Ngao Thiết chính một quyền từ phía sau lưng đánh tới, Phương luôn cũng không quay đầu lại, tay trái cánh chó đột nhiên xoay lại một cái, sức mạnh đáng sợ nhất thời đem Ngao Thiết đánh bay ra ngoài. Chết đi! Lã Chuẩn Điên cuồng cười to, một đầu Hỏa Diễm Vương Hoàng xuất hiện ở trước người hắn, tiếp theo hướng thẳng đến Phương Luân nào tới. Ba người này công kích liên tiếp mà tới, nói đến chậm chạm, nhưng là hết thể đều phát sinh ở trong chớp mắt. Nhưng là Phương Luân lại không sợ chút nào, hắn đột nhiên xuất hiện một một cái. Một tiếng nổ ẩm, đáng sợ Hỏa Diễm vượng Hoàng liền trực tiếp bị Phương Luân nắm trong tay. Tê, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, cổ Hỏa Diễm ai cũng đến sợ hãi, coi như là tinh phách cảnh hồn khí đều phải trong nháy mắt bị hòa tan. Nhưng là Phương Luân một tay bắt ở trên Hỏa Phượng Hoàng, không chỉ không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí trong nháy mắt liền đem Hỏa Phượng Hoàng tan thành phấn vụ và vượng hoàng vỡ vụt, La Chuẩn phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhất thời hề bại không ít. Các các các. Phương Luân cười quái dị một tiếng, bỗng nhiên một đạo dây đằng vèo cuốn lên La Chuẩn, đem hắn hướng Phương Luân xoán tới. Cút cho ta. La Chuẩn sợ đến sắc mặt trắng bệnh, một đạo hồn lực vòng xoáy chấn động mà ra, dây đằng trong nháy mắt bị đánh bể. Bất quá hắn mới vừa thoát khỏi khống chế, Phương Luân đột nhiên nhảy lên một cái, đáng sợ trường thương liền đập xuống. Không. La Chuẩn sợ đến kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa thì chuẩn bị nhắm mắt chờ chết. Cứu người. Ngạo Thiết cùng Nam Cung gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự ra tay. Nếu như La Chuẩn chết lại đi. Như vậy bọn họ liền càng phiền toái hơn rồi. Nam Cung Tú hướng dưới đất đánh một cái, một đạo cột băng hùng hùng xuất hiện, chắn la chính xác đỉnh. Phen! Trường thương đệm xuống, cột băng trực tiếp nắp bẫy, đầu thương vẫn như cũ hung ác hướng la chuẩn đập tới. Đúng lúc này, Ngao Thiết năm đấm xuất hiện rồi, quả đấm của hắn chấp động ánh sáng màu xanh, lại có thể mang theo một cái quyến xảo. Đáng sợ trường thương đệm ở trên năm đấm, Ngao Thiết trực tiếp rên lên một tiếng bay rất ra ngoài, há mồm liền liệu mạng hô máu. Ba người hoảng sợ tụ tập cùng một chỗ, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Luân. Ba người bọn họ liên thủ một đòn, lại có thể bị Phương Luân giết đến rơi vào hạ phòng, đây tuyệt đối là tương đối chuyện đáng sợ. Làm sao bây giờ, cái tên này quá đáng sợ, chúng ta không phải là đối thủ a. Đừng nói nhảm, ra sát chiêu." Ba người gầm nhẹ mấy tiếng, không chút do dự chuẩn bị bùng nổ đại chiêu. "Chết!" Phương Luân quát chói tai một tiếng, còn không chờ bọn hắn chuẩn bị xong liền vặn giết tới, sợ đến ba người sắc mặt trắng bệnh. Lần này Phương Luân vẫn như cũ tìm La Chính Sắc phi toái, La chuẩn sắc mặt trắng bệnh vô cùng, trong tay còn không có kết thành ấn quyết liền hướng Phương Luân đánh ra. Đồng thời hắn không dám nhìn kết quả, không chút do dự hướng hậu phương lui nhanh. "Đi sao?" Phương Luân cười lạnh một tiếng. Tiễn tay cắn nát hắn đánh giết tới hồn lực. Lang Tiêu Thiên đằng điều động, trực tiếp cuốn hắn kéo một cái, La Chuẩn kêu thảm một tiếng, trường thương Phương Luân đã đâm vào hốt của hắn. Vang Phong Tử Long, Thiên Sắt Quyền. Nam Cung Tú cùng Ngao Thiết Điên cuồng đánh giết tới, bọn họ đã điên cuồng, La Chuẩn đã chết, bọn họ không còn bùng nổ hôm nay liền không đi được. Phương Luân liều mạng lui nhanh, trường thương run lên bùng nổ một vệt khí quang, cuối cùng trực tiếp vận đánh ra. Oeng. Nộ ấm đáng sợ tại trong trận vọng, ba người đồng thời bị khí đáng bay ra ngoài, rối máu không ngừng. Trở mù đi, ba người lại có thể cũng đã trọng ngay cả đứng đều khó đứng thẳng lưỡng bại câu thương. Ha ha ha ha. Ngao Thiết Thế Lương thảm cười lên, cười ngông cuồng vô cùng. Nam Cung Tú cái kia trên gương mặt lạnh giá cũng lộ ra một nụ cười trơ biếm. bọn họ không sợ lưỡng bại câu thương, chỉ sợ Phương luôn vẫn như cũ hung mãnh, như vậy bọn họ liền thật sự không có có một tí cơ hội. Hiện tại lưỡng bại câu thương, bọn họ hai đánh một, tuyệt đối có thể đánh bại Phương luôn. Chết đi. Ngao Thiết thân thể ầm ầm động một cái, cả người còn giống như là con sói đói nhảy đi ra ngoài, trong trận pháp nhất thời cắt bay đá chạy. Định thuật. Phương luôn cười lạnh một chút, Nao Thiết Dũng manh đánh giết thân thể nhất thời cứng đờ, lại có thể trực tiếp ngã nhào xuống đất mặt, thật giống như khối băng không thể lộng đậy. Không được. Nam Cung Tú kêu lên một tiếng. Mới thời gian trong nháy mắt, Nao Thiết liền khôi phục thần trí, cái này định hồn Phật đối với hắn không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng là cao thủ chém giết tranh chính là như vậy thời gian trong nháy mắt, hắn mới khôi phục ý thức, trường thường Phương luôn đã đập trúng trên trán của hắn. Phanh. Một tiếng tiếng dưa hâu tăng nữa, Nao trực tiếp bị thành phấn vụ, liền linh hồn đều không trốn được rồi. Nam Cung Tú ngây dại, bốn người trẻ tuổi tuấn kiệt tới tập sát luôn, cuối cùng lại có thể còn giữ lại nàng một cái. Thật sự là chuyện rất khó mà tin nổi. Đến ngươi rồi." Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, ung dung hướng Nam Cung Tú đi tới, ý đồ đem tinh thần của nàng ép vỡ. Nam Cung Tú đôi mắt đẹp hung ác, cười lạnh nói, "Không thể không nói ngươi rất lợi hại, bất quá ngươi xác định ngươi có thể giết ta." "Đương nhiên." Phương Luân cười gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy tự tin, nàng nhất định phải chết. Nếu như bị nàng chạy trở về, như vậy địch nhân thăm dò rõ ràng thực lực của hắn, xuống trở về cũng không phải là đẳng cấp này người. Chỉ có bảo trì cao thâm khó dò, mới là Phương Nôn hy vọng song tiếp. Không long trấn pháp, Lâm Nam Cung Tú cười lạnh một chút, ba phủ hai người trận pháp trực tiếp động một cái, một cổ chói buộc chi lực liền đem Phương Luân vây khốn. Ngươi cho rằng là có thể vây khốn ta? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, hai tay quang mang lóe lên, toàn bộ trận pháp bắt đầu ùng ùng kêu gào lên. Có thể để cho ta chạy trốn là tốt rồi. Nam Cung Tú cười lạnh một tiếng, không chút do dự ra bên ngoài vọt một cái. Phanh! Đột nhiên một ánh hào quang lóe lên, Nam Cung Tú đột nhiên bị bắn trở về. Làm sao có thể? Nàng không tưởng tượng nổi trợn to mắt, bởi vì nàng ngoài trận pháp còn có tầng một trận pháp, lại có thể ngăn trở nàng rời đi. Ngươi quên ta bố trí trận pháp Phương Non mỉm cười xuất hiện ở sau lưng nàng, bàn tay trực tiếp bóp hướng cổ của nàng. Không. Nam Cung Tú kêu thê lương thảm thiết một tiếng, đương nhiên ánh mắt hung ác, lại có thể không chút do dự lựa chọn tự bạo. Chương 833, nhu độ. Một cương giả tinh phách cảnh bị dồn đến tuyệt cảnh, tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói, cho nên Nam Cung Tú không chút do dự tự bạo. Một cái tinh phách cảnh tự bạo, cái loại này uy lực quả thực là nghe rợn cả người, Phương Non không chút do dự một cái thuần di ra bên ngoài chạy trốn. Oeng. Nổ ấm đáng sợ vang vọng đất trời, kinh thiên động địa chấn động đi qua. Gần phân nửa doanh trại trực tiếp bị tạc thành một cái hố sâu, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, thương vong thảm trọng. Tất cả mọi người sợ choáng váng, đây là có chuyện gì? Siêu siêu siêu. mấy trăm đạo thân ảnh chui ra, số lớn cao thủ hướng bên này vây giết tới, coi như là đám người Thiên Vũ đại trưởng lão cũng là chấn nội nhào ra. Người sau khi nhìn thấy một màn này, bọn họ cũng trận tròn mắt. Lúc này mặt đất nhiều hơn một cái hố sâu, cái hố sâu này làm người ta kinh ngạc run dậy, mà hố sâu xung quanh cụt tay cổ chân càng làm cho người run sợ. Phương luôn co quắp mà ngã trên mặt đất, cả người máu me đầm đìa, hiển nhiên đã trọng thương. Vừa rồi Nam Cung Tú tự bạo quá đáng sợ. Phương Luân mặc dù thuấn dị đi ra ngoài, nhưng lại căn bản không tránh khỏi, thời gian quá gấp gấp rồi. Một cổ khí lãng bao trùm tới, Phương Luân bất đắc dĩ, chỉ có thể hai tay cơ múa tạo thành một đạo phòng ngự cháo. Hai cánh tay hắn bởi vì thần thú quan hệ, sớm đã là bền chắc không thể gãy, ỉ vào lực lượng của hai cánh tay, hắn lại có thể may mắn sống tiếp. Quá đáng sợ. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, từ từ bỏ dậy, thuận tay ném đi một viên đan dược vào trong miệng về sau, ánh mắt lạnh giá nhìn về phía đám người lôi Hỏa Minh. Phương ngu nữa đều biết là những người này muốn động rồi, mà lý do cũng không có đoán. Rất tốt, đều chờ đó cho ta. Phương Luân trong lòng tức giận, trực tiếp nhớ kỹ cái bộ dáng của mấy người này, lần này chịu thiệt, sau đó nhất định phải tính trở về. Ánh mắt của mọi người trực tiếp tập trung đến trên người Phương Luân, Thiên Vũ đại trưởng lao lắc người một cái xuất hiện ở trước mặt Phương Luân hỏi, "Phương Luân ngươi không sao chứ? Đây là chuyện gì?" Phương Luân cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía đám người lôi Hỏa Minh. Những người này sắc mặt âm tình bất định, chắc là rất khiếp sợ tại sao một cái trung tu cảnh lại có thể kháng trụ bốn cái tinh pháp cảnh, cái này hoàn toàn không hợp lý à? Mới vừa mới tới bốn cái tiểu tặng. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Bất quá bốn cái đều là phế vật, bị ta giết ba cái." Cái cuối cùng nữa không nhịn được tự bạo. Mọi người sợ hãi cả kinh, mà đám người Lôi Hỏa mình cũng là rung động dị thường, tiếp theo từng cái lộ ra tức giận. Thiên Vũ đại trưởng lão ngu nữa cũng phát hiện không hợp lý rồi, ánh mắt của hắn nhất thời âm trầm xuống, lạnh lùng nói: "Các vị, sắc trời không còn sớm, chúng ta Nhật Nguyệt Tông sẽ ra chút xíu ngoài ý muốn, liền không để lại chư vị." Thiên Vũ đại trưởng lão không dám trở mặt, chỉ có thể hạ lệnh chúc khách. Lôi Hỏa Minh nhom thế lực từng cái lạnh rên một tiếng, phất tay áo rời đi, chỉ bất quá trước khi rời đi, mỗi một người ánh mắt nhìn về phía Phương Luân đều là lạnh giá như vậy. Khôn khiếp. Thiên Vũ đại trưởng lão tức giận gầm nhẹ một tiếng, may mà nói Phương Luân thật may ngươi không có việc gì, nếu không ta nhất định phải liều mạng với bọn hắn không thể. Phương Luân bật cười, ngươi không biết còn tưởng rằng Thiên Vũ đại trưởng Lao biết bao quan tâm Phương Luân đây. Thật ra thì hắn chỉ là sợ Phương Luân chết rồi, không người nói cho hắn biết thần thú Phương Vị của Bia Đá. Cố nén suy yếu, Phương Luân cau mày nghĩ một lát cười lạnh nói, không thể kéo dài được nữa, Phương Vị của Bia Đá ngay tại Âm Dương Điện sau núi, tấn công mạnh sau núi. Sau núi? Thiên Vũ đại trưởng Lao hưng phấn nỉ non, trong mắt bùng nổ một cổ hào quang kia người. Đừng nóng, chiêu này chỉ là bức bách bọn họ thôi. Phương tựa như cười mà không phải cười mà nói. Ngươi một khi tấn công sau núi, bọn họ chắc chắn biết bị chúng ta theo dõi, cuối cùng bọn họ chỉ có hai cái đường có thể đi. Cái nào hai cái? Thiên Vũ đại trưởng lao ánh mắt sáng lên. Thứ nhất, dĩ nhiên là mang theo đồ vật chạy trốn. Phương luôn cười nói, thứ hai nha, dĩ nhiên là đem bảo vật hiến tặng cho cấp trên, đổi lấy chỗ tốt. Thiên Vũ đại trưởng lao nhất thời cười quá dị, được được được, hắn dám chạy trốn ta liền giảm cấp giết hắn, hắn nghĩ hiến tặng cho cấp trên, ta cũng không khả năng để cho hắn như nguyện lấy thưởng. Phương luôn hài lòng gật đầu, ta đi khôi phục một trận, bảo vật phương vị ta tùy thời có thể nắm giữ, ngươi có thể yên tâm tấn công. Nói xong, Phương luôn hướng doanh trại một hướng khác đi tới, cuối cùng lần nữa là một cái lều trại trôi vào. "Người đâu, bảo vệ tốt Phương luôn." Thiên Vũ đại trưởng lão liên tục gọi lệnh, cuối cùng quát lên, "Những người khác điều động, tổng tiên công." Nhật Nguyên tông người cuối cùng rất nhanh liền đối với Âm Dương điện sau núi phát động tổng tiên công, trong lúc nhất thời giết đến máu chảy thành sông, quả thực là tấp đất tấc tranh. Âm Dương điện người ngu rốt rồi, không hiểu nổi bọn họ tại sao làm như thế, trong lúc vội vàng chống cự, kết quả bị đánh liên tục bại lui. chút nữa tới Âm Dương điện sau núi, nếu không có trận pháp ngăn trở, Âm Dương điện sau núi coi như là phá. Đỉnh hậu sơn, nhìn phía dưới thảm thiết chém giết, Kim Đạo chân nhân cùng Cảnh Chí Minh đều là mặt đầy âm trầm. Khấu Thiếp, đám người kia chẳng lẽ biết bảo vật địa địa ẩn thân hay sao? Kim Đạo chân nhân gầm nhẹ một tiếng, cặp mắt sát khí tràn ra. Cái này gọi là bức dây động rừng, đối phương có cao nhân a. Cảnh Chí Minh cười khổ lắc lắc đầu nói, bọn họ khẳng định đã biết chúng ta lấy được bia đá sự tình, phòng chứng bên trong chúng ta có người của bọn họ. Đồ hỗn trướng, bị ta cha ra là ai, ta để cho hắn sống không bằng chết. Kim Đạo chân nhân tức giận hử, cuối cùng hắn khổ nói, làm sao bây giờ? Cảnh Chí Minh chính là người mưu trí xuất chúng nhất Âm Dương Điện, Kim Đào chân nhân đã thành thói quen hướng hắn hỏi sách lược. Mà Cảnh Chí Minh cũng không giấu dếm, cười khổ nói, chỉ có hai con đường, thì nhìn chân nhân muốn nuốt một mình hay là muốn cống nạp rồi. Muốn nuốt một mình, như vậy chân nhân được bản thân mang theo đồ vật rời đi, thuộc hạ giúp người cản ở phía sau. Vậy không thành, ta cũng không muốn bị khắp thế giới đời giết. Kim Đào chân nhân cũng không đốc, không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Cảnh Chí Minh không ngạc nhiên chút nào, cuối cùng cười nói, vậy cũng chỉ có cống nạp rồi, không chỉ có thể bảo toàn Âm Dương Điện, hơn nữa chúng ta Âm Dương Điện còn có thể tiến hơn một bước. Kim đạo chân nhân khẽ cắn răng, cuối cùng gật gật đầu nói, "Ta cái này liền thông qua truyền thống trận đi Kình Thiên phủ." Chân nhân vân vân. Cảnh Chí Minh cười khổ nói, "Nhật Nguyệt tông này người không đốc, bọn họ khẳng định bày đại trận quấy nhiễu chúng ta truyền tông, ngươi ngồi không được truyền tông trận. Hơn nữa, Kình Thiên phủ chỉ là một cái Bạch Ngân cấp thế lực, không đáng giá chúng ta công nạp." "Ý của ngươi là?" Kim đạo chân nhân ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. "Không sai." Cảnh Chí Minh tự tin cười, "Chúng ta đánh ra, đến lúc đó đem bảo vật hướng gần nhất Hoàng Kim cấp thế lực đưa tới, chúng ta Âm Dương Điện nói không chừng chính là cái kế tiếp Bạch Ngân cấp thế lực, coi như Kình Thiên phủ cũng không dám coi thường." Ánh mắt của Kim Đào chân nhân càng ngày càng sáng, cuối cùng hưng phấn cười to nói: "Được được được, Chí Minh chim ưu ta không bằng vậy, liền nghe lời ngươi, ngươi tốt nhất nuôi độ một trận, không thể bị lỗi." "Vâng." Cảnh Chí Minh rất cung kính gật đầu một cái. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có náu, có lo dịp ra trường đều đạn, mời anh em thưởng thức. Chương 834, phá vòng vây tính toán. Chém giết 3 ngày sau, toàn bộ Âm Dương Điện trận pháp trở nên lào đảo muốn ná, mắt thấy sau núi liền bị dẹp xong, vẻ mặt của mọi người cũng từng người khẩn Âm Dương Điện sau núi, Kim Đào chân nhân cùng Cảnh Chí Minh đứng đối diện nhau, lặng, lặng nhìn bên ngoài chém giết. Có nắm chắc không?" Kim Đạo chân nhân nhíu mày nói, "Đương nhiên là có nắm chặn. Cảnh Chí Minh liên tục cười lạnh, khinh thường nói, thư hư thật thật, thực thực hư hư, ai có thể muốn lấy được chúng ta kế hoạch." "Vậy thì tốt, ra." Kim Đạo chân nhân hài lòng tươi to, ra lệnh một tiếng, sau lưng Kim Đạo chân nhân bỗng nhiên xuất hiện mười mấy cái cao thủ, tiếp theo những người này vội vội vàng vàng ra bên ngoài bay vọt. "Không được, Âm Dương Điện người muốn phá vòng vây." "Đây là có chuyện gì? Làm sao mới phá vòng vây mấy người như vậy?" Phân biệt đuổi theo, những người này có gì đó quái lạ, bắt lại tra hỏi một phen cũng tốt. Lôi Hỏa Minh nhóm thế lực nghị luận một trận đều phân tán hướng mấy mười người này truy sát tới, một cái liền đem tất cả mọi người theo dõi. Hết thể các thứ này động tĩnh cũng không lớn, rất nhiều chém giết người còn rốt nát vô tri, nhưng là đám người cảnh chí minh tâm đã sớm nhấc lên. Phản công. Kim đạo chân nhân bỗng nhiên quát trói tai một tiếng, âm dương điện chủ phong bỗng nhiên vang dội một đạo uy nghiêm hung ác tiếng trùng. Từ ngọ đoạn hồn trùng. Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, đây chính là âm dương điện sống chết trước mắt mới có thể gõ tiếng Trung. Một khi cái này tử ngọ hồn trùng bất kỳ âm dương điện người đều phải liều mạng giết, mãi đến trước người mình địch nhân toàn diệt mới thôi, đây là mệnh lệnh bắt buộc. Sắt đám người âm dương điện điên cuồng hướng bốn phương tám hướng địch nhân vồ rết tới, bọn họ đều tựa như điên vậy phản kích, căn bản cũng không sợ hãi thương vong. Nhất nguyệt tông người ngu rốt rồi, đây là chuyện gì? Kết quả trong lúc nhất thời bị rết đến máu chạy thành sông, liên tục bại lui. Cảnh Chí Minh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tình huống phía dưới, cuối cùng vung tay lên nói, "Ra." Lại là mười mấy cái cao thủ hướng bốn phương tám hướng phá vòng vây mà ra, mấy cái lẽ lên tại chỗ biến mất. "nên xuất thủ." Phương tay lên, sau lưng mấy cái cũng đến những người còn lại truy lùng đi qua. Mà ánh đông lại một cái. Cuối cùng chọn xác định một cái nữ tử áo đen. Người này là một cái tinh phách cảnh sơ kỳ cường giả, hơn nữa có một cái Nhật Nguyệt tông cao thủ đã truy sát tới rồi, mà Phương luôn chính là lạng yên không tiếng động đi theo sau. Cái này được không? Kim Đào chân nhân đông nhiên lo lắng hỏi. Cảnh Chí Minh cười lạnh nói, "Hãy cho xem, bọn họ luôn cho là chúng ta sẽ liều chết phá vòng vây, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta sinh lộ ở bên ngoài. Hơn nữa cái kia trên trăm người phá vòng vây mà ra, luôn có người sẽ tiếp tục sống. Đây cũng là diệt sạch khả năng không cao." Kim Đào chân nhân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. "Đương nhiên, Ánh mắt của Cảnh Chí Minh đột nhiên sáng lên, bởi vì phía sau hắn một cái truyền tống trận tản ra từng cổ mờ mờ ánh sáng. Xong rồi, Cảnh Chí Minh cười to, "Chân nhân mời xem, chúng ta có người ở bên ngoài tiếp ứng rồi. Vừa rồi cái kia hai nhóm cao thủ phá vòng đây, bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là không tiếc bất cứ giá nào xông ra, cuối cùng tại chỗ an toàn đặt vào truyền tống trận trận pháp bản. Hiện tại rốt cuộc có một người xông ra, Cảnh Chí Minh làm sao có thể không hưng phấn. Chân nhân, chúng ta tùy thời có thể rời đi." Cảnh Chí Minh đè nén hưng phấn nói. Kim đạo chân nhân không nỡ thở dài một tiếng, đảo mắt nhìn một vòng xong nói, "Để cho những tiểu tử kia đi ra đi." Rất nhanh, hơn 100 người xuất hiện ở trước mặt Kim Đạo Chân Nhân. Bái kiến chân nhân. Tất cả mọi người cùng kêu lên ho hét, những người này từng cái diện bạo trẻ tuổi nữ có năng có, yếu nhất cũng là tinh phách cảnh tầng một cao thủ. Đám người này chính là Âm Dương Điện tuyệt đỉnh thiên tài rồi, cũng là tương lai của Âm Dương Điện. Kim Đạo Chân Nhân có thể hy sinh những người khác, nhưng là không có khả năng hy sinh đám người này, bởi vì bọn họ là Âm Dương Điện xây lại hy vọng. Bạo. Kim Đạo Chân Nhân vung tay lên, toàn bộ Âm Dương Điện hộ sơn trận pháp điên cuồng nổ lên, chấn động đến tiên địa nổ ầm biến sắc, hỗn loạn không ngừng. Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này Nhật Nguyệt Tông vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn bố trí trận pháp cũng bị tạm mở. Sau lưng Cảnh Chí Minh trận pháp đột nhiên sáng lên. Ha ha ha, đi. Kim Đảo chân nhân cười lớn, không để ý chút nào cái chết của những người khác sống, mang theo cái kia hơn 100 cái thiên tài, cộng thêm Cảnh Chí Minh liền bước chân vào trong truyền tổng trận. Ông, một tia kêu khế, tất cả mọi người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nhưng là vừa khôi phục tầm mắt, đám người Kim Đảo chân nhân nụ cười trên mặt liền nở Chỉ thấy nơi này là một vùng thôn lũng, sơn cốc có khô đá vụn bình thường không có gì lạ, nhưng là đang lúc mọi người cách đó không xa, lại đứng yên một đám người, Thiên Vũ, Phương Luân, Kim Đào chân nhân kêu lên, mà đám người Cảnh Chí Minh sắc mặt lại trở nên âm trầm vô cùng. Đứng ở cách đó không xa cũng không nhất định đám người Phương Luân sao? Trừ Thiên Vũ đại trưởng lão cùng Phương Luân ở ngoài, bọn họ còn mang theo hơn 10 cái cao thủ, đang tựa như cười nhìn chầm chằm mọi người, thật giống như thấy được giống như kẻ ngu. Sắc mặt của Cảnh Chí Minh một cái xanh một cái bạch, cuối cùng không dám tin gầm nhẹ nói, làm sao có thể, các ngươi, các ngươi làm sao có thể tại làm sao nhiều đường lui bên trong tìm được đường lui của chúng ta? Phương Luân thường trợn mắt một cái, cuối cùng lười nói, cái này còn không đơn giản? Hơn 100 người giết hết tất cả, chỉ trừ một cái, ta cũng không tin các ngươi không xuất hiện. Cảnh Chí Minh cả người dung một cái, nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn lúc này thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi. Cố tình bày nghi trận dày vỏ lâu như vậy, thật ra thì Phương luôn giống như xem chó khỉ nhìn xem, tiện tay liền để hắn rơi vào bẫy. Kim Đạo chân nhân cũng là sắc mặt khó coi, hy sinh toàn bộ âm dương điện đệ tử, cuối cùng mang theo tàn binh bại tướng đi tới nơi này, lại còn bị người chặn lại, quả thật là chính là khuất đục rồi. Kim Đạo, buông xuống đồ vật ngươi liền có thể đi, nếu không ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Thiên Vũ đại trưởng lão cười lạnh mỉm. Kim đạo chân nhân gọ má có giúp, cuối cùng khinh thường nói, ngươi cho rằng là ta là người ngu sao? Hơn nữa chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta? Nam mơ, không phải là đánh bại ngươi, là giết ngươi. Thiên Vũ đại trưởng lão cười lạnh hướng phía trước một chút, đồng nhiên cả cái sơn Quốc bị một cái đáng sợ trận pháp bao trùm. Trận pháp này vẹn vẹn là trận kỳ liền vượt qua 1000 cây, âm ầm một chuyện, trong sơn cốc mỗi một tấc không khí đều bị nó khống chế rồi, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy vô cùng đáng sợ. Khấu hiệp. Kim đạo chân nhân siết chặt song quyền, cuối cùng gào thét điên cuồng, giết. Sắt Đám người cảnh chí minh không chút do dự hướng phía trước nào tới, không có đường lui, hôm nay phải có một nhóm người chết ở chỗ này. Tiên Vũ, hôm nay chúng ta nhất định phải chết một cái. Kim nào chân nhân cười lớn, vô cùng vô tận hắc vụ hướng thẳng đến Tiên Vũ đại trưởng lao nhau tới, hai người chém giết ở chung một chỗ, giết đến khó phân thắng bại. Mà Nhật Nguyệt tông cái kia hơn 10 cái trưởng lão cũng tiến lên đón đám người cảnh chí minh, chém giết thành một mảnh. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Phương Luân đột nhiên không giải thích được mà miệng, tiếp theo cời lùi ra ngoài, xem cuộc chiến. Chương 835, khống chế chiến cuộc. Nếu như Phương Luân nghĩ tham chiến, Như vậy hắn tuyệt đối có thể giết đến Âm Dương Điện đám thiên tài kia người ngã ngựa đổ, nhưng là hắn lại không muốn động. Nhật Nguyệt tông hơn 10 cái trưởng lão từng cái khí tức kinh người, nào vào đám thiên tài kia bên trong giống như sói lạc bầy dê, điên cùng đổ giết, bọn họ căn bản cũng không có thể phản kháng. Một màn này để cho Kim Đạo chân nhân nhìn đến hàm răng ngướng ngấy, đây chính là Âm Dương Điện cuối cùng một nhóm mầm móng, cứ như vậy bị từ từ tiêu diệt. Khốn khiếp, Kim Đào chân nhân tức giận gào thét, tuy nhiên lại một chút tác dụng cũng không có. Hắn không chỉ không thể cứu viện đệ tử của mình, cũng bởi vì phân tâm nguyên nhân bị Tiên Vũ đại trưởng lão đánh một trưởng, chịu một chút thương thế. Song Vương lần nữa điên cuồng chém giết ở chung một chỗ, chỉ bất quá kim đạo chân nhân nhưng vẫn rơi vào hạ phòng. Chứ không đề cập tới thương thế kia, liền nói Sơn Cốc trận pháp, liền để kim đạo chân nhân lực bất thống tâm, thất bại chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Chậc chậc chậc, tài sản cẩm động là người, thật là mang ngọc có tội, đường đường một cái hát thiết cấp thế lực liền muốn tiêu diệt ở đây, thật sự chính là trở biếm. Phương luôn ngồi ở Sơn Cốc một số sảnh trên đá lớn, tựa như cười mà không phải cười nụ non. Cả cái Sơn Cốc vô cùng phức lộ, dư âm chiến đấu mặc dù để cho Sơn Cốc cắt bay ra chạy, nhưng lại khó mà dung chuyển Phương luôn phòng ngự. Lang Tiêu Thiên Đẳng, ra Phương Non bỗng nhiên mở miệng, bên Hồng Lang Tiêu Thiên đằng trực tiếp chui vào mặt đất. Mỗi một cái âm dương điện người bị giết hết, luôn có một cây dây đằng nhanh như tia chớp vọt ra ngoài, trực tiếp cuốn đi bọn họ tàn hồn. Từng cổ tinh khiết sức mạnh rót vào trong cơ thể Phương Non, hắn hơi hì mắt ra, khí tức trên người bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Nguyên nhân bởi vì thực lực, Phương Non một mực không cách nào phát huy thần thú sức mạnh cường đại, cho nên hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể tăng thực lực lên cơ hội. Âm dương điện người bị đều là tinh cảnh, mới hấp thu sức mạnh mấy người, linh hồn của Phương Non cũng đã căng rồi, trừ phi đột phá nếu không, không có khả năng hấp thu nữa. Nhưng là Phương Luân cũng không đột phá, ngược lại thì Liễu Mạc áp xuống hồn lực. Gần nhất đột phá quá nhanh, đến vững chắc một trận. Phương Luân cười nỉ non, Lam Tiêu Thiên đằng thì tự mình căngướt, sức mạnh trên người cũng liền càng ngày càng đáng sợ. Lam Tiêu Thiên đằng chính là thượng cổ đại năng đều phải thấy thèm động tâm linh vật, gần nhất hấp thu đáng sợ của nhiều người như vậy, lực chiến đã sớm vượt qua tinh phách cảnh sơ kỳ, trở nên tương đối đáng sợ. Hết thệ các thứ này để cho Phương Luân rất hài lòng, hắn híp mắt nhìn về phía chiến trường, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ầm Từng tiếng nổ vang, mới không tới thời gian uống cạn nửa chén trà. Toàn bộ âm dương điện nhân vật thiên tài tất cả đều bị giết sạch hầu như không còn, mà Nhật Nguyệt tông cái kia hơn 10 cái trưởng lão thì vây quanh cảnh Chí Minh trầm giết, đánh hắn chật vật không chịu đổi. Về phần Kim Đạo chân nhân càng thảm hơn, bị Thiên Vũ đại trưởng lao đánh hộp máu không ngừng, thậm chí nhìn bộ dáng kia đều sắp thân thể hỏng mất. Thiên Vũ lão nhi, đây là người của ta, Kim Đạo chân nhân của nộ, không chút do dự vỡ nát nhục thể của mình, tiếp theo linh hồn lý thể. Linh hồn của Kim Đạo chân nhân bản thể chính là một góc cỏ nhỏ, nhưng lại hắn vụ lượn quanh sau biến thành một tòa kim vật. Linh hồn tướng. Phương luôn hít ngực một hơi khí lạnh, nhất thời khiếp sợ tại chỗ. Nếu như nói linh hồn của trung xu cảnh có thể hóa thành thực chất, thì số sống sót tăng nhiều lời, như vậy linh hồn của tinh phách cảnh lại có thể hiện ra pháp tướng rồi. Pháp tướng là trong tu luyện một loại thuật ngữ, mỗi một người hiện hiện ra pháp tướng đều là không giống nhau, có Phật đà ma đầu, thần quỷ yêu quái. Liên thật giống như bây giờ Kim đạo chân nhân biến ảo thành pháp tướng, chính là một cái màu vàng đại Phật, ít nhất có cao hơn 10 trượng, môi dày hai rải lộ vẻ đến vô cùng uy nghiêm. Ông. Một cổ tiếng vang quỷ dị từ trong miệng Kim đạo chân nhân truyền ra, mọi người bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, che lỗ tai của mình. Thanh âm này vô cùng dị, lại có thể thương tổn tới tâm thần của mọi người phun ra một ngụm máu tươi, Phương Luân hoàn sợ nhìn về phía cái này Kim đạo chân nhân. Biến thân pháp tướng về sau, thực lực của hắn lại có thể bá đạo như vậy. Thiên Vũ lao nhi, chết đi. Kim đạo chân nhân cười lớn, bỗng nhiên chỉ tay một cái, một đạo chấn động đáng sợ liền hướng phía trước đánh tới. Thiên Vũ đại trưởng lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn lực bùng nổ một đạo hỏa diễm thần thông, đồng thời trận pháp ầm ầm chuyển một cái, từng đạo kiến cô lá chắn liền xuất hiện ở trước người hắn. Oan. Kim Đào chân nhân chỉ một cái hung hãn vô cùng, đầu tiên ngọn lửa kia thần thông trong nháy mắt vỡ nát, mà trận pháp la chắn cũng điên cuồng vỡ vụn. Tiên Vũ đại trưởng lão còn chưa phản ứng lại đây, liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể đụng ở phụ cận vương luôn trên vết đá, thê thảm hộp máu không ngừng. Chập chập chập, đại trưởng lão cố lên a, giết chết hắn. Phương Quân ở một bên cười trên nỗi đau người khác mà nói, hắn có pháp tướng ngươi không có sao? Người bóng lăn. Tiên Vũ đại trưởng lão phẫn hận trừng Phương Quân một cái, thân thể trực tiếp cứng ngắc, một đoàn hắc vụ từ mi tâm thoát ra, cuối cùng trong sơn cốc tạo thành một đầu cự xà. Đầu này cự xà ít nhất dài trong trượng, hình tam giác đầu lâu để cho người nhìn mà sợ, sợ đến tất cả mọi người lùi lại không ít, sợ bị hắn ép. Kim Đảo chân nhân cùng Thiên Vũ đại trưởng lao trực tiếp chém giết ở chung một chỗ, ma cảnh chí minh lần nữa bị vây công đánh ngộ. Chém giết sau một nén nhang, vốn là uy phong lẫm lẫm Kim Đảo chân nhân lần nữa rơi vào hạ phong. Chập chập chập, xem ra Kim Đảo chân nhân nhanh không chống nổi. Phương luôn khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên đánh một cái lăng tiêu thiên đãng. Vốn là bị đánh chật vật không chịu nổi đến Kim Đảo chân nhân bỗng nhiên cả người rung một cái, bởi vì một cây nhỏ bé đến dây đãng bỗng nhiên từ dưới chân chui vào, đem một cổ hồn lực chú đến trong cơ thể hắn. Trên người Kim Đảo chân nhân kim quang nhất điểm, thương thế lại có thể khôi phục không ít, lần nữa cùng Vũ trưởng lão chém giết thành một đoàn. Mỗi lần hắn nhanh không kiên trì nổi, Phương Luân tiểu gì cũng sẽ truyền một cổ sức mạnh đi qua, để cho bọn họ chém giết đến ngang tài ngang sức. Hết thảy các thứ này đều lặng yên không một tiếng động, không người biết được, Kim Đào chân nhân cũng buồn bực rốt cuộc là ai đang giúp hắn, hắn cũng không nói toạc, chỉ là yên tâm liều mạng. A! Đỗng Nhiên hét thảm một tiếng, Cảnh Chí Minh bỗng nhiên cường lực chém chết một cái Nhật Nguyệt tông trưởng lão, đợt xuất vòng vây liền muốn hướng Phương Luân đánh tới. Thiếu chút nữa quên ngươi. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, số lớn dây từ mặt đất trồi ra, trực tiếp đem Cảnh Chí lấy. Khốn kiếp! Minh giận đến miệng mắng to. Hắn hiện tại cũng là nọ mạnh hết à, xa cơ lỡ vận, chỉ là muốn trước khi chết lôi kéo Phương luôn cùng chết thôi. Nhưng là mấy cái dây đằng này quấn quanh qua tới, trực tiếp liền đem hắn nghiệm muốn đánh gãy rồi. Tử. Nhất nguyệt tông các trưởng lão sẽ không bỏ qua cơ hội này, công kích đáng sợ trực tiếp đánh tới, Cảnh Chí Minh trong nháy mắt bị đánh rứt thành tạt bã. Phương luôn miết miệng cười một tiếng, dây đằng quấn một cái, cảnh chí minh toàn hồn sức mạnh bị không tiếng động đưa đến trên người Kim Đạo chân nhân. Ha ha ha. Kim Đạo chân nhân không những không giận mà còn lấy làm mừng, trên người kìm quang điên cuồng tăng vọt, lại có thể một đòn đem Vũ đại trưởng lão đánh bay ra ngoài. Không được nhanh đến giúp đỡ. Thiên Vũ đại trưởng lao tức giận gầm nhẹ, Nhật Nguyệt Tông các trưởng lão rối rít phốc đi qua hỗ trợ. 20. Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 836, Phương Luân ra tay. Được sự giúp đỡ của Phương Luân, Kim Đảo chân nhân lại có thể thật giống như hít thuốc lắc càng giết càng hăng, liền liền Nhật Nguyệt Tông hơn 10 cái trưởng lão cùng tiến lên đi, đều bị đánh hộc máu bay ngược. Hỗ trưởng, tên điên này làm sao lại mạnh như vậy? Thiên Vũ đại trưởng lao cô nộ, nhưng là làm sao đều không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể một mực đau khổ kiên trì. Chó cắn chó một miệng lâu rồi, Phương luôn sĩ cười một tiếng, thì tựa vào trên vách đá, liền nhìn như vậy song phương tư giết không ngừng. Song quyền khó địch, Kim Đào chân nhân bùng nổ đi qua lại rất nhanh léo, bất ngờ bị đánh hụt máu. Nhưng là khi hắn tức giận đánh giết một cái Nhật Nguyệt tông trưởng lão, một cổ tinh khiết hồn lực lần nữa truyền tới, Kim Đào chân nhân mừng rỡ nhanh hơn khóc. Ha ha ha, các người đều chết cho ta. Kim Đào chân nhân hưng phấn thoát khỏi Tiên Vũ đại trưởng lão, trực tiếp phóng hướng Nhật Nguyệt tông trưởng lão, đem bọn sạch những trưởng lão này sau Kim Đào chân nhân trợn mắt. Bởi vì Phương luôn cũng không có cho hắn quản chu bất kỳ lực lượng nào, ngược lại thì tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn hắn chầm chậm chết rét. Hiện tại chỉ còn lại Kim Đạo chân nhân cùng Thiên Vũ đại trưởng lão chầm giết, Phong Lấn bia đá liền một khối, người nào thắng người đó cầm, bọn họ làm sao có thể không liều mạng mệnh. Giết đi. Phương luôn nhế non, trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng. Khốn kiếp, ta sẽ không chết, ta còn phải trùng kiến âm dương điên đây. Kim Đạo chân nhân bỗng nhiên thở hổn hển gấp tay đánh Vũ về sau, thẳng đến trận pháp lá chắn nào tới. Muốn chạy? Thiên Vũ đại trưởng lão hưng phấn cười to, trực tiếp đuổi theo. Kim đạo chân nhân hóa thành kim sắc đại Phật một trường đánh vào trận pháp bên trên lá chắn, cả cái sơn cốc trận pháp đột nhiên lay động, nhưng lại không có bể. Kim đạo chân nhân sợ đến kinh hoàng thất thố, liều mạng đánh giết lá chắn, đem trận pháp đánh lão đạo muốn ngã. Hắn lại không phá ra trận pháp nhất định phải chết, hắn dù sao cũng không muốn chết. Ngươi nhất định phải chết, còn muốn chạy trốn. Thiên Vũ đại trưởng lão cười lạnh lần nữa nhau tới, một trường đem hắn đánh hồn thể vỡ nát, chỉ lát nữa là phải dị vong. Không có khả năng, ta không có khả năng chết. Kim chân nhân tức giận một tiếng, dùng hết cuối cùng một cỗ khí lực một trưởng đẩy ra. Đúng lúc này, Phương Luân nhiên một cỗ sức mạnh đưa qua. Ôi anh! tiếng lộ đáng sợ truyền ra miệng, Kim Đảo chân nhân hao hết tất cả hồn lực lại là thật đánh bể trật pháp. Ha ha ha. Không tiễn! Kim Đảo chân nhân cởi như điên, lắc người một cái nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Kim Đảo chân nhân chính là tinh phách cảnh đỉnh phong thậm chí là anh phách cảnh cường giả, muốn chạy trốn ai ngăn được? Thiên Vũ đại trưởng lão dẫn đến điên cuồng đuổi theo, liên tục mấy chiêu đánh ở trên người Kim Đảo chân nhân, mặc dù đem hắn đánh hồn thể vỡ nát, nhưng lại khó mà triệt để giết hắn. Khốn kiếp. Thiên Vũ đại trưởng lão không cam lòng à, hắn liều sống liều chết nếu để cho Kim Đảo chân nhân chạy rồi, như vậy thì thật sự muốn tổ hết rồi. Bẹo Đột nhiên một bóng người nhanh như tia chấp từ phía sau chạy tới, Thiên Vũ đại trưởng lão sửng sốt một chút trong lúc đó, bóng người kia đã xông qua hắn, trực tiếp đánh về phía Kim Đảo chân nhân. Chết! Quát chói thai một tiếng, chính là âm thanh của Phương luôn. Hắn lúc này cặp mắt đỏ tươi, tay cầm trường thương màu vàng lóng giống như một đạo như lưu tinh tấn mãnh. Không! Yếu ớt Kim Đảo chân nhân rung động kêu thảm một tiếng, hắn đã không còn khí lực phản kháng, nhưng là hắn làm sao đều nghĩ không rõ lắm, tại sao tốc độ Phương luôn sẽ còn nhanh hơn hắn? Oanh! Trường thương màu vàng lóng trực tiếp vung ở trên người Kim Đảo chân nhân, Kim Đảo chân nhân hồn thể ầm ầm tan, cả người để bị giết hết. Ma Vương luôn thuận tay chụp tới, kẹp ba ở bên trong hồn thể một viên không gian giới chỉ bị hắn chụp vào trong tay. Mà hết thể này phát sinh ở trong chớp mắt, Thiên Vũ đại trưởng lão còn không có phục hồi tinh thần lại đây, Phương Luân mấy cái lóe lên đã biến mất ở chân trời rồi. Thiên Vũ đại trưởng lão trực tiếp trận trợn mắt, lại muốn đuổi theo, Phương Luân đã biến mất không còn dấu tích. Phương Luân. Thiên Vũ đại trưởng lão tức giận gào hét, hồn thể thiếu chút nữa bị tức tan vỡ, hắn liền vội vàng lắc người một cái trở lại trong thân, mới thở đi lên. Lương hắn một đời anh minh, lại có thể bị Phương Luân cho đồ đây tuyệt đối là một cái chuyện vô cùng bi khuất. Không chỉ liên lụy hơn phân nửa cái tánh mạo nhật nguyệt tông, cuối cùng chỗ tốt lại bị Phương luôn một người đot tôn, đây không phải là bị người làm thương xử rồi sao? Phốc. Dưới cơn tức giận, Thiên Vũ đại trưởng lão phun ra một hớp tăm huyết, cả người nhất thời hề phải xuống. "Phương luôn ngươi chờ ta, ta tuyệt đối đội giết ngươi đến chân trời góc biển, ngươi chạy không thoát." Thiên Vũ đại trưởng lão tức giận gào thét, cuối cùng bất đắc dĩ tại chỗ biến mất. Rất nhanh, mới vừa tiêu diệt dương điện vui sướng mắt, bởi họ cũng nghe nói, Phương luôn lại có thể đem bọn họ dụng. Đệ cái tức giận thét, không thể sống Phương ngôn tốt nhất là Vũ Thừa An, sớm liền chuẩn bị tiêu diệt Âm Dương Điện muốn giết chết Phương Luân, nhưng là bây giờ không chỉ không thể giết chết Phương Luân, hơn nữa còn để cho hắn mang theo đồ vật chạy rồi, đây quả thực là đả kích. Cho nên, Nhật Nguyệt Tông người liền mênh mông quần quật bắt đầu đuổi giết Phương Luân rồi. Động tính huyên náo quá lớn, người nhóm thế lực Lôi Hỏa mình cũng biết rồi. Kết quả Phương Luân người mang cự bảo tin tức lan truyền nhanh chóng, xung quanh thế lực rối rít dốc hết toàn lực, chỉ vì đuổi giết Phương Luân. dù mọi người không biết đây là bảo vật gì, nhưng là có thể để cho Nhật cùng Âm Dương Điện sinh tương bạc, có thể đơn giản sao? Đoạt lại lại nói, trong lúc nhất thời Phương Luân trực tiếp trở thành chúng thịt tri địa, người đổi giết hắn giống như cá giết sang sông nhiều không kể xiết. Tại bên ngoài mấy chục triệu rằm một chỗ trong thâm sơn, Phương Luân phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp va vào một ngọn núi lớn bên trong, đem núi lớn xô ra một cái hố sâu. Trong hố sâu, Phương Luân cả người vô cùng thê thảm, phản phất mỗi lỗ chân lông đều đang bốc lên máu, máu chạy đầm địa để cho người nhìn mà sợ. Các cả. Phương Luân suy yếu bên trong hài lòng cười, đáng giá, vì thần thú chi hồn, bỏ ra chút đại giới này không coi vào đâu. Trước đó hắn trăm ngàn cay đắng để cho Kim Đảo chân nhân suy yếu. Một cách cuối cùng hắn mượn thần thông chớp mắt vạn lần dặm, không chỉ bá đạo chém chết Kim nào Chân Nhân cấp lấy không gian giới chỉ, hơn nữa còn liều mạng chạy trốn. Bất quá cái này không phải là không có giá cao, giá tiền chính là Phương Luân thân thể thiếu chút nữa tan nát, sức mạnh linh hồn khô cạn vô cùng, liền đứng lên cũng không nổi rồi. Phương Luân hiện tại đừng nói là đánh nhau rồi, coi như một tiểu hài tử đều có thể giết hắn. Giá tiền quá nghiêm trọng, không có một đoạn thời gian khôi phục quả thật là không có khả năng hoàn hảo. Bất quá Phương Luân lại không thèm để ý chút nào, loại tình huống này hắn đã sớm xem xét đến rồi tâm niệm vượt động, bên Hung Lăng Tiêu Thiên đằng đột nhiên đem từng cổ tinh thuần hồn lực quán chú đến trên người Phương Luân. Phương Luân phảng phất như là trong sa mạc lữ nhân uống ngọt ngào nước suối, nhất thời thoải mái nhắm mắt lại. Tại hồn lực chữa trị một chút, Phương Luân thân thể thương thế cùng linh hồn đều đang nhanh chóng khôi phục. Chờ tới sau khi hắn khôi phục một chút, trực tiếp bày trận pháp, bắt đầu cấp độ sâu chữa thương. Bởi vì hắn biết, hắn rất nhanh sẽ bị điên cuồng đội giết. Chương 837, Thiên quân vận mã. Ngay khi Phương Luân thương, các thế lực lớn điên tìm kiếm tung tích của hắn. Tại nhiều người như vậy tìm kiếm phía dưới, coi như là một con rồi đều khó ăn thua. Tại sau khi Thầy xem bói xem bói ra đại khái phương vị, rất nhiều người đổ vào phương hướng vị trí phương luôn vụt tới, tiếp theo triển khai điệu thám thức tìm kiếm. Ba ngày sau, một đám Nhật Nguyệt Tông cao thủ xuất hiện ở phương luôn vị trí đỉnh núi bầu trời, ánh mắt cảnh giác quét nhìn phía dưới. Lục soát, đừng bỏ qua cho bất kỳ chỗ nào, tên kia rất giàu hạn. Còn nữa, vừa thấy được phương luôn liền hạ sát thủ, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Nhật Nguyệt Tông cao thủ nhất thời vây quanh đỉnh núi tìm đòi, nhiên có một cái hưng kêu lên, mọi người mau tới, nơi này không thích hợp. Người này hiển nhiên phát hiện chỗ nào không đúng, bởi vì hắn chỉ chính là phương vị trí ở. Có phát hiện Mỗi một người đều lư vân, rồi dứt hướng phương hướng này xuống lại. Vậy anh. một đạo nổ ẩm, núi lớn ầm ầm nổ vang, đất sét tung tóe trong lúc đó một đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra. Tránh o, quát trói thai một tiếng, sợ đến tất cả mọi người liều mạng né tránh. Xèo xèo xẹo. Từng đạo thương ảnh nhất thời đem không né tránh kịp nữa người đâm thành cái rỗ, Phương luôn cười lạnh một tiếng, xoay người một cái đi về phía trước chạy trốn. Nhất nguyệt tông người đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo người người lộ ra vừa kinh vừa sợ bị thương. Đuổi theo, khiến người khác cũng qua tới, luôn. Giết, giết hắn, khôn hiệp. Từng tiếng quát trói thai Mọi người điên cùng truy sát tới, nhưng là không lâu lắm, tung tích của Phương Luân liền biến mất rồi. Bất quá mọi người biết Phương Luân tại sao khi phụ cận qua lại, phụ cận đây người xuất hiện liền càng ngày càng nhiều. Phương Luân dù sao chỉ là một người, đối mặt nhiều người như vậy đuổi giết, khó tránh khỏi sẽ càng ngày càng phiền thoái. Ba ngày sau, tại núi sâu một cái nào đó viên trên cây to, Phương Luân thân hình chật vật đứng ở cành cây bên trong, thận trọng cất giấu thân hình của mình. Hỗn loạn, nếu không phải là Kim đạo chân nhân không gian giới chỉ không mở ra, ta tuyệt đối phải tiêu diệt các ngươi. Phương Luân tức giận gầm nhẹ. Hiện tại đến chỗ đều là người đuổi hắn chỉ cần hắn lu lũ đầu một cái, như vậy 10 cái hô hấp bên trong liền có thể tụ tập một nhóm lớn cao thủ, giết đến hắn chật vật không chịu nổi. Thời gian 3 ngày, Phương Nôn từng trải qua chém giết quả thực là không đếm xuể rồi, chạy trốn đều chạy rất nhiều lần. Nhưng là để cho Phương Nôn buồn dầu chính là, Kim đạo chân nhân mặc dù bỏ mình, nhưng là hắn không gian giới chỉ lên chiếm cứ một đoàn tàn hồn. Chính là cái kia một đoàn tàn hồn, lại để cho Phương Nôn không cách nào cướp lấy quyền khống chế không gian giới chỉ, không cách nào đạt được nút ở bên trong phong ấn bia đá. Kim Đào chân nhân không hổ là cao thủ, chỉ cần một đoàn vô ý thức tàn hồn đều sắc bén như thế. Xem ra không đột phá đến tinh phách cảnh là không cách nào phá vỡ rồi. Phương Luân buồn khổ lị non. Có bảo vật nơi tay, nhưng lại không thể sử dụng, hết lần này tới lần khác muốn đột phá đến tinh phách cảnh mới có thể sử dụng, cái này đổi lại là ai cũng muốn bị khuất. Không gấp, hiện tại đã là trung xu cảnh tầng 7, chờ ta đột phá đến tinh phách cảnh lại thu thập các ngươi. Phương Luân lạnh lẽo cười một tiếng, thuận miệng lau chùi trường thương trong tay, nhưng là bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Trên trời không biết trường nào thì bắt đầu, lại có thể không có ai tỉ đòi. Không thích hợp. Phương Luân thầm mắng một tiếng, thân thể co lại bắn ra, nhanh chóng hướng trong rừng rậm chạy trốn. Bại lộ rồi, giết hắn. Quách Chói hai một tiếng, trên trăm người từ bốn phương tám hướng vây rít tới, mặc dù khoảng cách phương luôn còn có một chút khoảng cách, nhưng là nhiều người như vậy cùng nhau liều chết xung phong vẫn là tương đối kinh người. Lôi Hỏa Minh, Phương Nôn nhướng mày một cái, trong lòng sát cơ nổi lên bốn phía. Đám người này mặc Lôi Hỏa Minh áo khoác, xem ra Lôi Hỏa Minh người cũng tiến vào tìm tòi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn họ, cũng không phải là rất cường đại, người lợi hại nhất cũng bất quá là tinh phách cảnh tầng 4 tầng 5. Tìm chết. Phương Nôn lệ quát một tiếng, số lớn dây đằng nhiên từ mặt đất thoát ra, điên cuồng hướng đám người này sát đi qua. Mau tránh ra, chớ bị dây đưa tới vật này khó đối phó, mau tránh. Những người này nhìn một cái chính là đám người ố hợp, một cái liền bị dọa đến té tứt té đái, liền tránh đều không tránh khỏi. Hơn phân nửa người trực tiếp bị dây đằng cuốn lấy, thân thể ở giữa không trung giãy giụa gào thét bi thương. Thời gian không tới một hơi thở, những thứ này người xui xẹo tất cả đều bị Lăng Tiêu Thiên đằng giáo sát thành tạ bã. Tê. Tất cả mọi người sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, ra tay một cái liền tiêu diệt hơn phân nửa người, cái này cũng quá điên cùng đi. Đoàng đoàng đoảng. Từng tiếng tiếng vang trầm đục, mấy chục cổ thi thể trực tiếp vứt trên đất, sợ đến tất cả mọi người tìm lập Không có bản lĩnh đều dám đánh lên ta. Là gan không tệ a." Phương Luân xỉ cười một tiếng, trực tiếp hướng phía trước vọt một cái liền muốn rời đi. Bây giờ không phải là dây dưa, trấn nhiếp bọn họ là tốt rồi, nếu như lại dây dưa nhiều một hồi, nhiều người hơn giết tới, Phương Luân muốn không chết cũng khó khăn. Lôi Hỏa Minh Nhân khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là nhìn thấy Phương Luân nên ngang rời đi cũng không dám ngăn trở, từng cái hù dọa đến liên tục lùi lại. Thật ra thì bằng thực lực hiện tại của Phương Luân, nếu như những thứ kia tinh phách cảnh tất cả đều cùng nhau dây dưa tới đến, Phương Luân coi như muốn đi đều khó khăn, bởi vì thực lực của hắn cũng không có nhiều khoa trương, chỉ là những người này bị kinh hãi mà thôi. Ngăn hắn lại, Quát chói thai một tiếng từ nơi chân trời xa chuyển tới, tất cả mọi người dùng một cái nhìn sang. Chỉ thấy ngoài mấy chục đám bầu trời Hắc Vân đang đầy, một cái thải y nam tử phong tật điện chỉ hướng nơi này nào tới. Người này đằng đằng sát khí, nhìn một cái cũng không phải là dễ chơi. Tai hại. Phương Luân trong lòng thầm mắng một tiếng, không chút do dự ra tốc hướng phía trước nào tới. Cái kia thái y nam tử khoảng cách nơi đây mặc dù xa, nhưng là lấy tốc độ của hắn nhiều nhất mấy hơi thở liền đến, lại không nhanh điểm nhất định phải chết. Rít. Lôi Hỏa Minh người kinh ngạc vui mừng hướng Phương Nôn nào tới, cao thủ của bọn hắn tới rồi, hiện tại ai sợ ai? Cút. lệ quát một tiếng. Đáng sợ thương ảnh grim đi ra ngoài, trực tiếp đem cản đường ba cái tinh phách cảnh sơ kỳ cao thủ đánh bay ra ngoài. Nhưng là sau lưng một trận hồn lực chiều tịch đáng sợ đánh rất tới, Phương Nôn nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, lồng phòng ngự đều bị phá vỡ. Ha ha ha, ngươi không trốn thoát. Làm Phương Nôn xoay mình lúc dậy, xung quanh đã bị dập dạp chằng chịt cao thủ vây, hơn nữa cái đó thải y nam tử đang điên cuồng chạy tới. Lối hỏa minh người đều là mặt đầy cười gằn, hiện tại Phương Nôn làm sao còn chạy? Chết đi. Mọi người quát chói thai một tiếng, rồi bùng nổ đáng sợ thuật, vô cùng vô tận hắc vụ hướng thẳng đến Phương Nôn nhào tới. Xiêu xiêu Một mạng lưới dây đằng lần nữa xuất hiện, không chỉ đem những thứ này hỗn thuật quất bay rút tán, hơn nữa trực tiếp đem vòng vây đánh tan. Phương Luân cũng không vội mở ra rời đi, ngược lại thì tụ tập toàn lực một thương hướng nơi này mạnh nhất một người trung niên đại hán đâm tới. Hắn mới vừa né tránh dây đằng rút đánh, còn chưa phản ứng lại liền bị Phương Luân đánh bay. Gặp lại, Phương Luân cười lạnh, một cái tuấn di thoát khỏi chiến trường, tiếp theo phong tật điện chỉ hướng xa xa bỏ chạy. Muốn đi. Nam Mơ, cái kia thải y nam tử trực tiếp gia tốc, cuộn một đao ra. Thiên địa đều đang thay đổi sắc, cắt bay đá chạy trong lúc đó, đao khí trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Phương Nôn. 20. Con A, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 838, phá vòng đây. Lối hỏa minh thải y nam tử là một cái tinh phách cảnh tầng 6 trở lên cao thủ, một thân thực lực cường hãn hơn Phương Luân nhiều lắm rồi. Hơn nữa hiện tại Phương Luân người bị thương nặng, thương thế còn không có triệt để hoàn hảo, căn bản không dám đón đỡ hắn một chiêu. Đau khí từ hắn cái kia viên nguyệt loan đao trong bộ ra về sau, trực tiếp biến thành trăm trượng lớn nhỏ hình nửa vòng tròn đau khí, gao thét xuất hiện ở sau lưng Phương Luân. Lang Tiêu thiên đàng, ra. Phương Luân lệ quát một tiếng, số lớn dây đàng điền cuồng hướng này khí ngăn trở đi qua. Dao khí đáng sợ làm vỡ nát tất cả dây đằng, trong nháy mắt bổ vào trên lồng phòng ngự của Phương Luân. Lồng phòng ngự ầm ầm vỡ tan, nhưng là Phương Luân lại căn bản không ngừng lưu, vẫn như cũ nhanh chóng bay về phía trước vọt, chỉ là tay phải sau này hất một cái. Dao khí chém tại trên tay phải Phương Luân, mọi người vốn tưởng rằng Phương Luân sẽ bị phanh thây, nhưng là ai ngờ đến tay phải của hắn lại có thể không phát hiện chút tồn hao nào. Chỉ là dao khí trong lần chứa sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đem Phương Luân đánh hướng phía trước nào tới, thương thế lần nữa nặng thêm. Liền thực lực này sao? Phương Luân khinh thường cười to, lắc người một cái tại chỗ biến mất, ra tốc thoát đi. Thải Y Nam tử giận tím mặt, gầm nhẹ nói, một đám rất rươi, cái này đều xem không được, còn phải bổn tỏa ra tay. Nói Thải Y Nam tử lần nữa hướng Phương Luân truy sát tới, làm sao cũng không chịu bỏ qua. Phương Luân trên không trung chạy thuộc mạng một hồi, giống như dẫn động tổ ong vọ vẽ khắp nơi đều là người vây quét hắn, sau lưng còn có một cái Thải Y Nam tử điên cuồng đuổi giết, tình huống tương đối không ổn. Hừ. Phương Luân lạnh rên một tiếng, trực tiếp vọt xuống mặt đất trong rừng rậm, tiếp theo mấy cái lóe lên điên hướng trước bay vọt. Nhanh, Phương ở chỗ này, thông báo mọi người tới. lại, phụ cận đều đây, tuyệt đối không thể thả hắn đi. Từng tiếng ho hét, bầu trời đám người càng ngày càng nhiều, phù cận đây trên căn bản bị cao thủ vây. Số lớn linh hồn cảm giác điên cuồng quét nhìn mặt đất, muốn đem Phương Luân cho bắt tới. Tệ hại, giết không đi ra ngoài. Phương Luân thầm ngắm một tiếng, nơi này khắp nơi đều là người, căn bản không có khả năng đánh ra. Bị chặn lại, hơn nữa xung quanh đều là người, lúc này tiền lớn luận rồi, đám người Thiên Vũ đại trưởng lão còn đang điên cuồng chạy tới đây, đến lúc đó mấy ngàn mấy chục ngàn người lục soát nơi này, Phương Luân làm sao có thể tránh thoát được. Phương Luân sắc mặt âm tình bất định, lại những người khác xem ra hắn là chắc chắn phải chết rồi. Bất Quá Phương luôn cũng không có kinh hoàng thất thố, hắn đánh một cái bên hông lăng tiêu thiên đàng, từng đạo dây đằng trực tiếp bọc lại thân thể của hắn, đem hắn ngụy trang thành một đạo rất tự nhiên dây đằng. Nếu như dùng linh hồn cảm giác kiểm tra, căn bản không có khả năng phát hiện tung tích của Phương luôn, bởi vì thân thể của hắn đều bị dây đằng che cản. Liên đợi đến đám khốn kiếp này tự mình lục soát. Phương luôn cười lạnh nhị non, cuối cùng ung dung nhắm mắt lại dưỡng thương. Trời cao đội ngũ tụ tập càng ngày càng nhiều, đếm đều đến cũng hết. Bất quá không ai dám đi xuống lục soát Phương Nôn, một là người chủ sự còn chưa tới, hai là mọi người cũng sợ bị Phương Nôn đánh lén. Rất nhanh, Thiên Vũ đại trưởng lão cùng Lôi Hỏa Minh các vị thủ lĩnh liền xuất hiện ở trời cao. Tình huống thế nào? Các vị thủ lĩnh rối rít mở miệng. Xung quanh mấy trăm ngàn giẫm đều bị chúng ta bao vây, thậm chí bày ra trận pháp, hắn tuyệt đối ở nơi này phía dưới, bây giờ là có chạy đằng trời rồi. Tông chủ yên tâm, chỉ cần đi xuống tìm, tuyệt đối có thể tìm được tiểu tử này. Mọi người rối rít năm mồm bảy miệng mở miệng, nhất thời để cho thủ lĩnh vui vẻ ra mặt. Chỉ có sắc mặt của Thiên Vũ đại trưởng lão càng ngày càng khó coi, hắn luôn một là vì cho hạ giận, hai đây cũng phải cần đoạt về phong ấn bia đá. Nhưng lại bây giờ nhiều người như vậy ở chỗ này, Bọn họ Nhật Nguyệt Tông coi như tìm được phương ngôn, có thể bình an mang đi bia đá sao? Thiên Vũ đại trưởng lão trong mắt hơi hít, bỗng nhiên quát lên, Nhật Nguyệt Tông người nghe lệnh, Phương ngôn cấu kết người ngoài hãm hại Nhật Nguyệt Tông, tội đáng chết vạn lần, nhìn thấy hắn liền giết chết không bị tội. Vâng. Nhật Nguyệt Tông mấy ngàn cao thủ rối rít tuân thuận. Tất cả mọi người sững sờ cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ có những tứ kia thủ lĩnh ánh mắt méo hoặc, dối rít cười lạnh. Lôi lệnh, không bị tội. Lôi Hỏa Minh, minh chủ mở miệng, mở miệng lúc mọi người đằng đằng Sau một tiếng quát chói tai, Mọi người nhanh chóng hướng phía dưới nhau tới, trừ mấy vị thủ lĩnh rừng ở trên không kiểm tra ở ngoài, tất cả mọi người nhất định phải đem mấy trăm ngàn này bên trong địa phương lục soát một lần. Đến rồi, Phương Luân tựa như cười mà không phải cười trận mở mắt ra, phụ cận đây một đống lớn hồn thú gào thét cùng tiếng đánh nhau, chứng minh đại quân xuất động. Nói xong, Phương Luân lần nữa từ từ híp mắt lại chữa thương, thương thế của hắn cũng không kém nhanh tốt rồi, không gấp nhất thời xung ra. Nhưng là Phương Luân không gấp, mấy người của thế lực lớn coi như gấp, từng cái tìm ba ngày, cơ hồ đem mấy trăm ngàn này bên trong lật tung rồi, căn bản là không có tìm được tung tích của Phương Nôn. Tiếp tục tìm. Thôi xem bói nói Phương Nôn liền tại phương vị này, không có khả năng rời đi. Thiên Vũ đại trưởng lao điên cùng gầm nhẹ, ba ngày sau lại không tìm được, liền đem địa phương này đánh ra phế tích, ta cũng không tin hắn tránh được. Mọi người lần nữa thêm đại lục soát cường độ, mà lúc này Phương Nôn thương thế cũng tốt lắm rồi. Mới vừa mở mắt ra, một người đàn ông trung niên mập mạp liền từ chỗ Phương Nôn ẩn thân đi qua. Tiểu bàn tử này căn bản không có phát hiện Phương Nôn vị trí, bởi vì thấy thế nào cũng chỉ là một cây lớn dây đằng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ dấu người. Đuổi theo phong kiếm phái, Phương Nôn cười lạnh một tiếng, dây đằng trực tiếp không tiếng động bốn đi. Vèo Mập mạp còn chưa phản ứng lại đây, cũng đã bị gắt gao gìm chặt toàn thân. Hắn sợ đến liều mạng rãy rựa, bản năng muốn gọi téo. Nhưng là Phương Luân một cái tuấn di xuất hiện ở trước người hắn, trực tiếp đánh tan nát cốt của hắn. Thu hồi Lăng Tiêu Thiên Đẳng, Phương Luân tiện tay đổi lại cái tên mập mạp này áo khoác. Sắc mặt bắp thịt run rẩy một cái, từ từ biến thành bộ dáng của mập mạp. Tiếp theo Phương Luân liền nên ngang trong rừng rậm lục xuất lên, nhìn thấy những người khác cũng là không sợ chút nào. "Lâm Long, ngươi có tu mạch hay không?" Cười to một tiếng, một người trung niên đại hán xuất hiện ở trước mặt Phương nôn, quen thuộc mở miệng. Phương Luân nhướng một cái, Không nghĩ tới giả trang một người mà tôi lại có thể gặp được mập mạp người quen. Phương Luân không dám tùy ý mở miệng, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu một cái, bởi vì vừa mở miệng có lẽ sẽ bị bại lộ. Trong mắt đại hán trung niên phán qua vẻ kinh ngạc, bất quá lại cười lớn, người tên khốn kiếp này, không nói tiếng nào chạy tới nơi này, không phải là muốn lười biến chứ. Cười lớn, đại hán trung niên liền hướng Phương Luân đến gần. Phương Luân khở cười một tiếng cũng không trả lời, trong mắt đại hán trung niên đột nhiên thoáng qua vẻ dữ tợn, nhưng là còn không chờ hắn thủ, một tiếng hắn liền bị Phương bay ra ngoài. Bắt đầu phong trận. Lâm. Phương quát một tiếng, Đại lượng trận kỳ bay ra đi ra ngoài, đại hán trung niên còn chưa phản ứng lại đây, cũng đã bị Phương Luân trận pháp bao phủ lại. "Không tệ a, lại có thể phát hiện ta sơ hở." Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía người đàn ông trung niên khiếp sợ. 20. con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a?" Chương 839, chân bảo xuất thế. Bị Phương Luân đạp bay người đàn ông trung niên từ từ bò dậy, bắp thịt căng thẳng thật giống như báo săn ngồi nhìn hắn không hề sợ hai ánh mắt, liền biết cái tên này không dễ trọng. "Làm sao phát hiện ta sơ hở?" Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi, cũng không vội mở ra động thủ. Người đàn ông trung niên nhướng mày một cái, cười lạnh nói: "Ngươi nghĩ rằng chúng ta không để phòng ngươi chiêu này. Mỗi cái lục soát người đều có từng người tông môn ám ký, ngươi không có, cho nên ngươi chính là Phương Luân." Lợi hại. Phương Luân cười chụp sợ tay, cuối cùng lạnh lẽo nói: "Bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Chết chính là ngươi." Đại hán trung niên lệ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên nhanh chóng kết ấn, bên người hắc vụ trực tiếp hóa thành từng đạo cự mãng. Đáng cự mãng tới, nhìn bộ dáng kia tương cười một tiếng, đại lượng dây đằng từ mặt đất trồi ra trực tiếp cùng đám cự mãng này quẩn ở chung một chỗ. Mà Phương luôn một cái thuần di xông về phía đại hán trung niên, nhất thời ép đến hắn liên tiếp lui về phía sau. "Khốn kiếp, ta kiên trì một trận không tin không người có thể phát hiện ngươi, ngươi nhất định phải chết." Đại hán trung niên bỗng nhiên lệ quát một tiếng, linh hồn trực tiếp xuất khiếu. Linh hồn của hắn là một cái nho nhỏ hắc mãng hình dáng, vừa xuất hiện lập tức ngưng kết pháp tướng, trở thành một con ba đầu cự mãng. Con này ba đầu cự mãng thân dài trăm trượng, đáng sợ đầu lâu gào thét, ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm phương ngôn. Phương ngôn một thương đâm tới, trực tiếp đem hắn đầu đánh bay, hơn nữa vô luận làm sao công kích ba đầu cự mãng chính là không hoàn thủ chỉ là liều mạng phòng ngự, muốn kéo dài thời gian. Phương ngôn lệ quát một tiếng, đồng nhiên điên cuồng cường công, trường thương biến ảo thất thường, đánh ba đầu cự mạng ứng tiếp không nổi. Cái này cũng chưa tính, một cây dây đằng không tiếng động cuốn sạch mà ra, lại có thể trực tiếp đem đại hán trung niên thân thể cuốn đi. Hôn giả linh hồn ly thể chiến đấu mặc dù năng lực chiến đấu tăng cường, nhưng là có một chút thiếu sót, chính là thân thể tương đối yếu đất. Lúc này thân thể chính là một bộ sát chết biết đi, mặc dù có một ít bản năng chiến đấu, nhưng lại thực lực đại giảm. Đại Hán Trung niên thân thể bị linh hồn của Hán Vân Tâm khống chế, một quyền đem trói buộc hắn dây đằng đánh bể, nhưng là Trường Thường Phương luôn run lên đã giết tới rồi. Không. Ba đầu cự mãng trong truyền ra đại Hán Trung niên thanh âm tuyệt vọng, nhưng là hắn đã ngăn trở không được, Trường Thường Phương luôn trực tiếp đem thân thể của hắn ổn. Đại Hán Trung niên giận đến không ngừng run rẩy, ba cái đầu lâu nhìn chằm chọc vào Phương luôn, tức giận nói: "Ngươi chọc giận ta rồi, chết đi." Ba đạo hỏa diễm đáng sợ trực tiếp từ đầu rắn bên trong phun trực tiếp hướng Đây là theo phong phái một loại bí pháp, có thể đem tâm hỏa giấu ở bên trong hồn thể, một khi bùng nổ tương đối đáng sợ. Ngọn lửa này mới vừa xuất hiện, bốn phương tám hướng dây đằng liền bắt đầu điên cuồng khô cạn, không khí đều là hơi nóng bay lên, có thể thấy ngọn lửa này trô đáng sợ. Phương Nôn thầm mắng một tiếng liều mạng lẽ tránh, hắn chỉ là hai tay cùng một chân bền chắc không thể gãy, cũng không phải là những địa phương khác không sợ lửa. Hơn nữa ngọn lửa này vừa ra, tuyệt đối có thể cháy sạch hắn hồn phi phế tán. Chết. Phương Nôn lệ quát một tiếng, một cái tuấn di xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, trường thương hàn quang lóe lên còn như như hạt mưa rơi xuống. Đại hán trung niên cười quẻ dị một tiếng, pháp tướng ba cái đầu lâu lần nữa phun ra lửa, nhất thời Phương Nôn bức Không có biện pháp bắt ta đi. Không có biện pháp ngươi liền chết chắc rồi." Đại Hán Trung niên cười quái dị liên tục, bỗng nhiên một hớp hỏa diễm hướng trận pháp lá chắn phủ tới. Một khi hỏa diễm đem trận pháp phá vỡ, như vậy tất cả mọi người đều có thể ngay lập tức biết nơi này xảy ra đại chiến, đến lúc đó Vương luôn còn có thể bất tử. Đại Hán Trung niên quả thật thông minh, đem Vương luôn dồn đến tuyệt trên đường. Vương luôn tức giận nheo mắt lại, sắc mặt dữ tợn nói, "Được, đã ngươi muốn chết nhanh, ta sẽ thành toàn cho ngươi." số lớn dây đằng điện từ mặt đất chui ra, hướng thẳng đến Đại Hán Trung Nghiên pháp tướng Thân nhào tới. "Dây đằng, ngươi không biết dây đằng sợ lửa sao?" Ha, ha, ha. Đại hán trung niên khinh thường cười to, ba cái đầu lâu trực tiếp phun ra hỏa diễm đáng sợ, tất cả đến gần dây đằng rối rít biến thành mùi bầm. Nhưng lại ánh mắt của hắn rất nhanh liền thay đổi, bởi vì Lăng Tiêu Thiên đằng căn chỉ cần châm trên mặt đất, dây đằng chính là vô cùng vô tận. Kết quả số lớn dây đằng điên cuồng xuống lại, vô luận bao nhiêu hỏa diễm đều có thể giật cắt. Mới thời gian nửa nén hương, đại hán trung niên rốt cuộc không chống nổi, hỏa diễm sau khi tắt trực tiếp bị dây đằng điên cuồng lấy. Chết đi. Phương cười lớn nào tới, tại đại hán trung niên nhìn chú, rũ mạnh thật dài, nhất thời cảm thấy đau cả đầu. Mặc dù rất ghét cái tên này, nhưng là hắn chỉ là một cái rất thông thường người đối giết, một khi Phương Nôn bại lộ, liền phải đối mặt vô cùng vô tận người đối giết, tương đối phiền toái. Không thể lại đánh tiếp như vậy rồi, đến tìm một chỗ tu luyện mới được. Phương Nôn nhỉ non một tiếng, trực tiếp tháo ra trên người áo khoác, khôi phục hình dạng của mình. Nhưng là hắn rất nhanh liền khổ não, một khi đi ra ngoài, khẳng định như vậy sẽ bị nhận ra. Nhưng là không đi ra ngoài, ba ngày vừa đến thiên Vũ đại trưởng lão liền tiến hành công kích không khác biệt, đến lúc đó nơi này trở thành một vùng phế tích, Phương Nôn muốn không chết cũng khó khăn. Tuyệt lộ Phương luôn trầm mắng một tiếng sau thu hồi trận pháp, ánh mắt u buồn vô cùng, nhưng lại tạm thời không nghĩ tới biện pháp phá cuộc. Ầm ầm. Đột nhiên một trận đất dung núi chuyển, xa xa đột nhiên bùng nổ núi lửa, đại lượng đáng sợ dung nham khí độc điên cuồng phun ra ngoài, nhất thời chấn kinh mọi người. Chỗ núi lửa bùng nổ đó khoảng cách nơi đây không tính là rất xa, thậm chí có mấy trăm xuôi xẹo truy binh bị núi lửa nham thạch tương bao trùm, bị chết vô cùng thê thảm. T. Tất cả mọi người hít ngượng một hơi khí lạnh, hồn dạ lực cứng hãn, coi như nhảy vào trong nham tương đều sẽ không xẻ ra chuyện. Nhưng là bây giờ những thứ này dung nham nhiệt độ lại có thể đáng sợ như vậy, liền cường giả tinh phách cảnh đều có thể đốt chết. Tất cả mọi người đều bị rung động, núi lửa đột nhiên đi qua, ngọn núi lớn kia lại có thể toát ra đại lượng tinh thuần linh khí cùng hỏa lực. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mây đen giập trời, đại lượng thần quang lôi điện, từng người kỳ quái tiên địa dị tượng xuất hiện ở bầu trời. Không thể nào, tốt cảnh tượng thần kỳ, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là có chân bảo hay sao? Động tính lớn như vậy, kỳ quái như vậy dị tượng, tuyệt đối là chân bảo xuất thế. Tất cả mọi người nhất thời hưng phấn lên, chẳng có thể lập tức vụ giết tới. Trân bảo xuất thế tình huống rất nhiều người đều gặp, nhưng là từ chưa từng thấy kỳ dị như vậy cảnh tượng, đây tuyệt đối là có một cái bảo vật chân quý xuất thế. Tất cả mọi người thời khắc này quên mất phương ngôn, mà là bị cái này chân bảo hấp dẫn. Phương ngôn có bảo vật gì mọi người không hiểu, nhưng là đột nhiên này phun ra núi lựa nhất định sẽ có khó lường chân bảo, mỗi một người đều không muốn bỏ qua. Ầm ầm. Thiên địa bỗng nhiên đột nhiên một trận, tất cả mọi người rung động cái đầu, lập tức dọa đến hít ngược một hơi khí lạnh. Phương ngôn quay đầu nhìn lại, cũng mù sợ nổi ra gà sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 840, nhân vật bố Đang lúc mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn chăm chú, sau lưng bầu trời không biết chừng nào thì bắt đầu nứt ra một cái lỗ to lớn, một chiếc vạn trượng phi chu ùng ùng từ không trung chui ra. Không sai, chính là từ không trung chậm rãi chui ra. Bầu trời lỗ hổng kia, rõ ràng là không gian bị xé nứt rồi, không biết dẫn tới chỗ nào. Nhưng là cái này vạn trượng phi chu mênh mông quần quật từ không gian chui ra ngoài, tuyệt đối là chấn nhiếp nhân tâm sự tình. Vạn trượng phi chu đáng sợ bao nhiêu. Đây tuyệt đối là một cái khổng lồ đại vật, ùng ùng đụng tới không gian đều rung nếu như đụng vào phía trên núi, chỉ sợ mặt đất sẽ xuất hiện một cái đáng sợ thâm uyên tất cả mọi người chật vật nuốt nước miếng, người ngu đi nữa cũng biết là thế lực lớn tới rồi, hơn nữa không là bình thường thế lực lớn. Bình thường phi chu căn bản không có khả năng xuyên qua không gian, mà lớn như vậy phi chu xuyên qua không gian, tuyệt đối là hoàng kim cấp thế lực khác. Thực lực thật là đáng sợ, đây là thế lực nào? Hoàng kim cấp thế lực nhưng là đại lục cao cấp nhất thế lực, mỗi một cái đều là vật khổng lồ tồn tại, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mọi người khiếp sợ nghị luận ầm Mỹ, rất nhanh cái kia vạn trượng phi chu chui ra không gian hố đen, cái hố đen bắt đầu chậm rãi khép lại, cuối cùng phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trên phi chu, thật chỉnh tề sắp hàng từng mạng lớn hắc giáp vệ sĩ, những người này từng cái khí tức kinh người ánh mắt hung ác, nhìn một cái cũng không phải là dễ chơi. Lôi Hỏa Minh mấy ông chủ vừa nhìn thấy những vệ sĩ này, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, phòng trừng tùy tiện một cái vệ sĩ đều đủ để tiêu diệt nơi này tất cả mọi người rồi. Thật là mạnh. Phương luôn hít ngược một hơi khí lạnh, rung động trận to mắt. Đây chính là hoàng kim cấp thế lực. Quả nhiên không hổ là đại lục tồn tại cao cấp nhất, mỗi một cái đều là phụ thuộc ngàn vạn vật khổng lồ. Nhất Nguyên Lôi Hỏa Minh, nghĩ sách dạy cho người ta cũng không xứng. Tuy tiện một cái nho nhỏ hộ vệ đều có thể ung dung tiêu diệt mọi người. Vạn Trượng Phi chu lẳng lặng dừng ở trên không, các giáp hộ vệ nhìn cũng không nhìn người phía dưới, trực tiếp coi bọn họ là trở thành con kiến. Mà tất cả mọi người sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đi cũng không dám đi, thậm chí không dám lớn tiếng hít hơi, sợ đã quái rầy những người này. Đây chính là thực lực trô bá đạo. Bèn, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, một hướng khác bầu trời đột nhiên chấn động lên, cuối cùng lại xuất hiện một cái khổng lồ hố đen. Lệ, một tiếng sắc bén chim hót từ hố đen sau truyền ra, chấn tất cả mọi người thống khổ bịt kín lỗ tai, nhưng là tiếng này kêu to lại không lọt chỗ nào trên tất cả mọi người há mồm liền vút máu, liền ngay cả Thiên Vũ đại trưởng lão cũng không ngoại lệ. Phốc, Phương Luân phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là hắn lại không để ý chút nào, chỉ là rung động nhìn về phía hố đen. Bởi vì tiếng chim hót đi qua, một con vạn trượng cự điểu gào thét từ hố đen chui ra. Đầu này cự điểu cả người lông vũ màu đen, lộ ra phách khí tuyệt luân, bề ngoài thật giống như ngưng, nhưng lại cánh triển khai so với vạn trượng phi trùng còn có khổng lồ. Cự điểu bên trên, chỉ đứng yên một nữ nhân. Đây cũng là một cái cô gái quần áo tím, khăn che mặt chắp hai tay sau lưng, lộ ra sùng sướng đê mê. Dáng người bốc lửa, khí tức cái người, nhìn một cái cũng khổ nhờ phải là người bình thường. Nữ tử ánh mắt đảo qua, tất cả mọi người nhất thời giống như băng hàn nhập thể, liều mạng đánh run mình, phảng phất bị tử thần để mắt tới. Thực lực thật là đáng sợ. Phương luôn rung động tê cả da đầu, có lẽ nữ tử này một cái ánh mắt, Thiên Vũ đại trưởng lão loại tồn tại này liền có thể chết qua kiểu. "Sao ngươi lại tới đây?" Quát một tiếng hỏi, một cái nam tử áo đen thoát ra vạn trượng phi trùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái quần áo tím, khuôn mặt bất thiện. Nam tử mặc áo đen này vô cùng trẻ tuổi, bộ dáng đẹp trai, nhưng là khí tức so với chi cô gái quần áo tím không kém chút nào, thậm chí càng, càng hơn một bậc. Cô gái con áo tím nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, "Làm sao? Liên ngươi vừa nhà có thể tới, ta lại không thể tới. Ngươi một cái phương gia dòng thứ có tư cách gì cùng bọn cung nói như vậy?" "Phương gia?" 12 đại hoàng kim trong thế lực Phương gia. Tất cả mọi người sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn về phía biểu tình của Vạn Trượng Phi Chu cũng là sợ hãi không dứt. Phương luôn cũng là sử sờ, không nghĩ tới 12 đại hoàng kim trong thế lực lại có một nhà cùng mình cùng họ. Bất quá suy nghĩ một chút Phương Tiểu Hào liền biết, họ Phương quá nhiều, chẳng có gì lạ. Nghe nói mỗi một cái hoàng kim cấp thế lực Vậy cũng là chiếm đoạt ngàn tỷ giảm cương vực tồn tại, mỗi một cái tộc nhân đều phải vượt qua triệu, đệ tử thiên tài đông đảo, cao thủ nhiều như chó, quả thật là chính là đáng sợ tới cực điểm rồi. Nam tử mặc áo đen này dẫn một nhánh vạn trượng phi chu cùng số lớn hắc giáp cao thủ, nhưng là lại có thể chỉ là một cái dòng thứ, có thể thấy phương gia đáng sợ. Bị cô gái quần áo tím chế giễu một trận, nam tử áo đen sắc mặt nhất thời âm chầm xuống, cười lạnh nói, "Được à, nghĩ đến linh bảo bằng bản lẫm của mình, người ta không cần nói nhảm." Cô gái quần áo tím khinh thường nhìn hắn một cái, liền không lên tiếng nữa, mà là lạnh nhạt mắt thấy hơ lửa núi. Lúc này núi lửa động tính càng ngày càng lớn không chỉ phun ra dung nham, thậm chí còn phun ra số lớn hồn lực, đem phụ cận làm cho đậm đá vô cùng. Cổ hồn lực này thật là tinh thuần. Phương Luân bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng trận to mắt, hắn chỉ là hút miệng nhỏ hồn lực, lại có thể để cho linh hồn của mình khôi phục không ít. Nếu như nghiêm túc tính toán ra, hỏa sơn này phụ cận tràn ngập hồn lực tuyệt đối so với ánh phách cảnh hồn lực cường giả còn tinh khiết hơn, Phương Luân hấp thu không chỉ một chút phiền toái cũng không có, ngược lại thì để cho linh hồn mình tinh khiết không ít. Không thể bỏ qua. Phương Luân ngạc nhiên dị thường, thận trọng bay về trước gọi, liều mạng hấp thu cái này hồn lực phụ cận. Đám người Thiên Vũ đương nhiên không có khả năng phát hiện Phương Luân động tĩnh, chỉ có cô gái quần áo tím cùng nam tử áo đen phát hiện rồi. Bọn họ nhướng mày một cái, nhìn thoáng qua cũng không thèm để ý. Có lẽ ở trong mắt bọn hắn, Phương Luân chỉ là một con tầm thường con kiến hôi, liền để cho bọn họ để ý tư cách cũng không có. Cho ta hút. Phương Luân trong lòng quát trói thai, linh hồn cảm giác điên cuồng thả ra ngoài, liều mạng đem trong không khí hồn lực hấp thu trên người mình. Miệng núi lửa điên cuồng phun ra hồn lực, để cho rất nhiều người vui mừng không thôi, bởi vì là nơi này hồn lực đã so với ngoại giới đậm đặc gấp trăm ngàn lần rồi. Tất cả mọi người đang hấp thu, mà Phương Luân liền lộ ra tương đối tầm thường. Mấy con kiến hôi này thật là đáng ghét, có muốn hay không đổi đi." Nam tử áo đen bỗng nhiên mở miệng, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía cô gái quần áo tím. Cô gái quần áo tím cũng không nhìn hắn cái nào, phản phất hắn không đủ tư cách. "Hỗ trưởng." Nam tử áo đen bị tất cả người run dậy, cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống cái này toán khí. Bỗng nhiên, một đạo chấn động cường đại trực tiếp kinh động tất cả mọi người. Nguyên Lai là Phương luôn hấp thu hồn lực quá nhanh, lại có thể tại trên rừng rầm không tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, một cái liền bại lộ phương vị của hắn. "Oanh!" Một khí lam chấn nhiếp mà ra, trực tiếp rừng rậm chấn đến run lẩy Phương Non lại có thể đột phá. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, dám to gan lớn mật ở chỗ này đột phá, trừ Phương Non còn có ai? Tiên Vũ đại trưởng lão càng là kinh ngạc vui mừng cả người run dậy. Con kiến hôi, chết. Nam tử áo đen bỗng nhiên quát chói hai một tiếng, hiển nhiên muốn đem tức giận phát tiết đến trên người Phương Non, trực tiếp một ngón tay chỉ ra. Chương 841, thiếu chút nữa. Nam tử áo đen bỗng nhiên ra tay, một màn này trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Đây chính là thế lực lớn địa bộ. Tâm tình không tốt tùy ý tìm người phát tiết. Tất cả mọi người đều bị sợ đến sắc mặt trắng bệch. Oan. Nam tử áo đen một ngón tay chỉ ra. Một đạo vạn trượng ngón tay đột nhiên xuất hiện, đáng sợ hướng dưới đất điểm tới, đem toàn bộ không gian đều chấn đến run lẩy bẩy. Hoàng bét. Phương Luân đột nhiên mở mắt ra, sắc cơ bốn phía nhìn hướng lên bầu trời, đáng sợ to chỉ đã tích đè xuống, chỉ sợ núi lớn đều phải bị nghiền nát. Phương Luân còn cảm thấy một cổ sát cơ đáng sợ bao phủ qua tới, để cho thân thể hắn cứng ngắc không dám chạy chỗ bọn. Nếu không phải là hắn liều mạng một cắn lôi tỉnh hồi lại, cuối cùng ngay cả cơ hội trốn cũng không có khả năng có. Trốn. Phương Luân trong lòng quất chói thai, vào lúc này thuần di đã mất đi tác dụng rồi, Phương Luân chân phải điên chừng một cái, mặt đất nhất thời nhiều hơn một cái hố sâu đáng sợ. Bên phải chân không ai đạo ra chỉ, Phương Luân cả người giống như đạn pháo hướng núi lửa phương hướng nào tới. Trốn nhất định là không trốn thoát, mặc dù không biết nam tử áo đen tại sao phải giết người, nhưng là Phương Luân biết trốn hướng về miệng núi lửa mới có thể có một chút hy vọng sống, bởi vì hắn không có khả năng cây độc núi nổ. Trong nháy mắt Phương Luân thoát ra mấy ngàn trượng khoảng cách, bỗng nhiên một tiếng nổ ầm đáng sợ. Ầm ầm. Vạn trượng to chỉ trực tiếp nhấn ở trên mặt đất, sau một trận đất rung núi chuyển, mặt đất rùng rệm trực tiếp nhiều hơn một cái vực sâu không thấy đáy. Mà Phương Luân miễn cưỡng né tránh một cái này, nếu là một bước, hắn đã thành thịt nát. Bất quá bây giờ hắn cũng không chịu nổi. To chỉ án đi xuống, một cổ khí lãng hất bay mà ra, đem Vương Luân chấn hộp máu ngã nhào xuống đất. Hắn lúc này toàn thân máu me đồng địa, xương cốt đều sắp toàn bộ nát, chỉ có hai mắt lộ ra sát cơ đáng sợ. Không chết. Nam tử áo đen sững sở, không dám tin trận to mắt. Những người khác cũng là rung động dị thường, tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng. Nam tử áo đen là nhân vật nào, coi như là tiện tay một đòn cũng đủ để đánh chết tất cả mọi người, nhưng là không nghĩ tới phương Luân lại có thể không chết. Mệnh thật lớn, lần này tính là ngươi vận, rắc rưởi. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng sau cũng không xuất thủ nữa rồi, bởi vì cái kia cô gái quần áo tím chính khinh thường nhìn xem hắn, để cho hắn lúng túng không thôi. Làm một cái cao thủ hàng đầu, lại có thể đối với một con run dế ra tay, bị những cao thủ khác xem ra tuyệt đối là rất chuyện mất mặt. Vừa rồi đang bực bội không có suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại lại không thể không suy nghĩ. Nhưng là hắn không xuất thủ nữa, Phương Luân cũng không biết cảm kích hắn, ngược lại thì nheo mắt lại từ từ bỏ dậy, đem nam tử mặc áo đen này khuôn mặt từ từ nhợ kỹ. Phương gia, một ngày nào đó, ta phải báo một chỉ này thủ. Phương Luân trong lòng từ từ nỉ non, lộ ra đẳng đẳng sát khí. Hoàng Kim cấp thế lực lại trâu có như thế nào đây? Lại có thể như thế khi dễ người, thật sự là tìm chết, hiện tại không đánh lại, sau đó chung quy muốn trả thù một phen, nếu không ý nghĩ không thông suốt. Mà bây giờ, Phương Luân trong lòng sát cơ chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Hắn trầm mặt, trên mặt không có chút nào đột phá đến trung xu cảnh tầng 8 vui sướng, có chỉ là một mặt băng hàn. Hết thảy đều là sức mạnh gây họa, nếu như không có sức mạnh nam tử áo đen kia giảm bá đạo như vậy. Nếu như Phương Luân có cường đại đến không người có thể địch sức mạnh, tuyệt đối rút nội hắn. Tiếp tục lâu dài, chúng ta từ từ chơi. Phương Luân từ trong hàm răng sắp xếp mấy câu nói, tiếp theo bắt đầu mỉm cười cùng nhau đi tới, gặp qua quá nhiều chuyện rồi, những chuyện này Phương luôn vẫn có thể nhìn xuống, người đến cuối cùng mới là vâng giả. Oeng, lại là một trận đất dung núi chuyển, toàn bộ núi lửa lần nữa phun ra, nhưng là lần này phun ra lại không phải chuyện đùa, trực tiếp hấp dẫn cô gái quần áo tím cùng chú ý của nam tử áo đen. Theo số lớn dung nham phun ra, tất cả mọi người sợ đến liều mạng tranh nẻ, nhưng là cái kia dưới chân cô gái quần áo tím cự điệu dỗng nhiên một cái cánh, trực tiếp đem tất cả dung nham hất bay ra ngoài. Ông, một tiếng kêu khẽ, một khối người đầu cục đá lớn nhỏ bỗng nhiên từ miệng núi lửa trôi ra, cuối cùng xuất hiện tại trong trời cao. Tầm đám này cả người bị ánh sáng màu xanh bao trùm, lộ vẻ đến vô cùng kỳ dị, nhưng lại tản ra hồn lực kinh người, hiển nhiên không là bình thường bảo vật. Bộ Thiên Thạch. Thật sự có Bộ Thiên Thạch. Nam tử áo đen cả người rung một cái, đồng thời mặt đầy ngạc nhiên, cô gái quần áo tím cũng là ngạc nhiên dị thường, ánh mắt nhìn về phía Bộ Thiên Thạch lửa nóng dị thường. "Thư do Nhi, ngươi bây giờ thối lui ta không so đo với ngươi, nếu như đánh nhau, ngươi biết sự lợi hại của ta." Nam tử áo đen bông nhiên cười lạnh mở miệng. Nơi này liền cô gái quần áo tím có thể cùng hắn tranh, về phần đám người phương nôn, đó nhất định chính là giỡn, làm sao có thể giảm tranh. Hắn đều không có đem mọi người coi ra gì. Thư Doãn Nhi, họ Thứ. Phương Nôn bỗng nhiên sửng sở, làm sao hai người này một cái họ Phương một cái họ Thư, đúng lúc như vậy. Nữ tử Têu Thư Doãn Nhi ánh mắt cảnh giác, bỗng nhiên cười nói, "Phương tiên Tứ, ngươi một cái Phương gia dòng thứ cũng dám cùng ta tranh. Đánh chết ngươi cũng không người cho ngươi ra mặt ra, Thứ Hự. Đối mặt Thư Doãn Nhi giễu cận, sắc mặt của Phương tiên Tứ nhất thời đỏ lên, dẫn đến cả người phát run. Nhưng là Phương Nôn nhưng là ánh mắt sáng lên, nhất thời nhớ kỹ tên của Phương tiên Tứ. Lan hoặc là chết. Thứ Doãn Nhi bỗng nhiên lệ quát một tiếng mắt thoáng qua một tia sắc cơ, mà dưới người vạn trượng cự điểu sắc bén kêu to, hiển nhiên chuẩn bị chấm giết. Bộ thiên thạch liền một viên, đây chính là chân quý vô cùng bảo vật, song phương đều không chuẩn bị bưng tha. "Được, có gan cùng ta đấu, ta sẽ thành toán cho người, ta ngược lại muốn nhìn một chút thư ra dòng chính đại tiểu thư rốt cuộc lợi hại bao nhiêu." Phương Tiên Tứ tức giận hét, kỳ Lận Quân, ra!" "Vâng." Một tiếng chỉnh tề hò hét, hắc giáp quân đoàn điên cùng nhào ra vạn trượng phi trùng, trực tiếp ở sau lưng Phương Tứ xếp hàng chỉnh tề, khoảng chừng hơn ngàn người. Những người này sát khí bùng nổ, giống như sát thần nhất thời để cho thiên địa đều đang thay đổi sắc, vô cùng đáng sợ. Xem ra ngươi thật muốn đánh." Thư Doãn Nhi khinh thường sĩ cười một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tí bà, trắng tinh như tuyết tay tú đột nhiên dùng một cái, một cổ đáng sợ sóng âm cuốn sạch mà ra. Giết! Phương Thiên Tứ quát trói tai một tiếng, trước tiên hướng phía trước nào tới, bên người phi kiếm vần quanh, lộ ra bá khí vô cùng. Mà hát giáp quân đoàn người trực tiếp tạo thành một cái trận pháp khổng lồ, cuối cùng mênh ngông quần, quần quần hướng phía trước nghiền ép mà đi. "Đánh rồi." Người nhóm thế lực lôi hỏa mình kinh ngạc, mừng trợn to mắt, từng cái không do dự sau này bay vọt. Trước đó không dám chạy trốn, bọn hắn bây giờ nhưng là dám, Phương Thiên Tứ hai người lại chiến không có khả năng để ý nữa đạo chúng nhân, cuối cùng toàn bộ người rút lui đến sạch sẽ không chút tạp chất, chỉ có Phương luôn cùng Thiên Vũ đại trưởng lão không muốn rời đi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tản mát ra gắt gao quỷ dị. Ầm ẩm. chấn động đáng sợ ở trên không khuyết tán mở ra, thư doãn nhi cùng Phương Thiên Tứ đánh trời long đất lỡ nhật nguyệt vô quang. Mà Thiên Vũ đại trưởng lão cách rất xa đều bị đánh bay hộp máu, sợ đến hắn liền vội vàng co rút đến trên mặt đất. Thật là đáng sợ. Phương luôn hít ngực một hơi khí lạnh, chiến đấu trên trời dư âm quá dọa người rồi, Phương Nôn tận mắt thấy ngoài mấy chục rằm một ngọn núi bị kinh khí lảo qua, đỉnh núi đều tức mắt chương 842, thần thú giáp tác. Phương Thiên Tứ cùng thư Doan Nhi vừa động thủ, phương luôn liền bị rung động, những thủ đoạn này hoàn toàn là trước mắt hắn không dám tưởng tượng. Trên người thư Doan Nhi bốc lên thanh quang, yêu nhã vung lên tỉ bà, đại lượng đáng sợ sóng âm cạo phá không khí, chỗ đi qua vạn vật đều phải mất đi. Cái này cũng chưa tính, nàng xuất hiện sau lưng số lớn thần ma hư ảnh, tiếp theo hung mãnh hướng Phương Tiên Tứ nhào tới. Những thần ma này hư ảnh mỗi một cái đều cao tới văn trượng, ra tay một cái thiên địa lại chấn, lộ vẻ đến vô cùng hung Tứ cũng không dễ trọng, bên cạnh hắn vòng quanh hơn 100 thanh trường kiếm bắt đầu hào quang tỏa sáng cuối cùng biến thành hơn 100 biến thông thiên cự kiếm. Những thứ này cự kiếm toàn bộ do quang mang phù lục tạo thành, ông một tiếng liền đem đến gần sóng âm mất đi. Chết đi cho ta. Phương Thiên Tứ cười quái dị hướng phía trước nào lên, dày đặc cự kiếm hung manh đánh tới. Thư Doãn Nhi nhướng mày một cái, vẫn như cũ người chỉ uy thần ma hư ảnh đánh giết. Rầm rầm rầm. Một cái hô hấp thời gian, song phương giao thủ vài chục lần, đánh không gian chấn đãng. Lệ. Một tiếng đáng sợ kêu to, vạn trượng cự điệu trực tiếp tức giận rồi, hướng những thứ kia hắc quân lướt đi, một cái lao xuống đủ để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bất quá hất giáp quân đoàn người cũng không lốc, bọn họ tạo thành trận pháp, một cái lưu quang bốn phía bảng đại quang cầu đem bọn họ gắt gao bảo vệ. Âm một tiếng nổ vang, móng đuốt vạn trượng cự điểu liền chộp vào quả cầu ánh sáng bên trên, nhưng là chỉ là đem quả cầu ánh sáng đánh bay ra ngoài, lại có thể không có phá vỡ. Lâm binh đấu giả trận liệt ở phía trước, giết. Từng tiếng quát trói thai, quả cầu ánh sáng bên trên nổ bắn ra dày đặc quang mang, giống như súng máy hướng vạn trượng cự điểu đánh. Những ánh sáng này, nhưng là dị thường dữ mạnh, dặm tới, liền vạn cự điểu đều bị đánh lui không ít. Thật là mạnh. Phương Nôn hít ngược một hơi khí lạnh, loại đẳng cấp này chiến đấu hoàn toàn không phải là hắn có thể tham dự. Cho nên Phương Nôn không chút do dự hướng bên cạnh vọt một cái, đi phương hướng dĩ nhiên là phương hướng của Bộ Thiên Thạch. Phương Nôn hiện tại đợi vị trí đã không an toàn rồi, Thiên Vũ đại trưởng Lao lúc nào cũng có thể xuất hiện, Lao ra hỏa này là sẽ không bỏ qua cho Phương Nôn. Mà những địa phương khác cũng không an toàn, chỉ có phương hướng của Bộ Thiên Thạch là an toàn nhất, bởi vì phương thiên tứ hai người cũng không có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Bộ Thiên Thạch, rất sợ bảo vật này sẽ xuất hiện tổn thương. Đương nhiên, Phương Nôn không dám động tầm tư của Bộ Thạch, dựa vào gần một chút về sau liền tìm một cây đại thụ xung lên, thận trọng tránh xong. Thật là nồng đậm hộ lực, ở chỗ này đột phá đến tinh phách cảnh tốt nhất, hẳn là không có xui xẻo như vậy sẽ bị ảnh hưởng đến mới đúng. Phương Nôn hưng phấn nỉ non, không chút do dự bố trí xuống một cái trận pháp, tiếp theo bắt đầu tu luyện. Hắn vị trí chính là bộ thiên thạch phía dưới, nơi này hồn lực nồng nặc nhất bất quá, hít sâu một hơi cũng có thể làm cho hồn lực tăng trưởng rất nhiều. Hơn nữa an toàn nhất, Thiên Vũ đại trưởng lão hẳn là sẽ khắp thế giới tìm Phương Nôn, nhưng lại là hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến Phương Nôn ở chỗ này. Bầu trời đang đại chiến, mặt đất nứt ra, nhật vô quang, mà Phương Nôn lại mặt đầy bình tĩnh lâm vào trong tu luyện. Nếu như một màn này bị những người khác nhìn thấy, chỉ sợ lại phải kinh sợ dị thường Trong rừng rậm, Thiên Vũ đại trưởng lao kinh hồn bạc vía nhìn xem chiến đấu trên trời, loại chiến đấu này liền hắn đều muốn sợ hai không, rức, một cái sóng trùng kích liền hắn có thể để cho hắn gánh không được. Khấu hiệp, con nhỏ nhỏ chết bầm này đi nơi nào? Thiên Vũ đại trưởng lao tức giận gầm nhẹ, hắn thận trọng tránh né bầu trời dư âm, còn muốn tìm kiếm phương luôn, cũng là chuyện rất phiền phức. Tên kia khẳng định đã tìm chỗ trốn, đáng hận, ta cũng không tin ngươi có thể tránh bao lâu. Thiên Vũ đại trưởng lão tức giận gầm nhẹ, cuối cùng vẫn là lựa chọn lui về phía sau. Hiện ở trên không chiến đấu quá liệt, Hắn nghĩ không lùi cũng không được, cho nên một đường lui mấy chục dặm mà về sau, mới ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước. Hắn làm sao cũng không chịu từ bỏ ý định, một khi chiến đấu trên trời kết thúc, hắn nhất định phải lần nữa tìm kiếm. Nhưng là hắn không biết là, tại trận pháp bảo vệ tu vi Phương Luân một đường bao cấp. Phương Luân biết mình không có bao nhiêu thời gian, phải bắt lấy cơ hội ngàn năm một nở này ra tốc đột phá, nếu không đến lúc đó lại là bị 10 triệu người đuổi giết kết quả, muốn không chết cũng khó khăn. Nửa ngày thời gian, Phương Luân không chỉ đột phá đến trung xu cảnh 10 tầng, hơn nữa còn một đường hướng tinh phách cảnh đột phá. Trong không khí trung linh hồn lực quá đậm, muốn đột phá không khó. Hơn nữa Phương Luân lần trước cấp bốc mười mấy cái tính pháp cảnh, đã sớm lấy một quyển hoàng cấp anh pháp cảnh công pháp, hoàn toàn không có đột phá độ khó. Phá cho ta." Phương Luân quát chói tai một tiếng, không chút do dự đem trên trăm giọt hoàn kim hồn dịch hút vào trong miệng. Năng lượng đáng sợ tại ý thức Hải Dương chào không nghỉ, cuối cùng đột nhiên hướng ý thức Hải bầu trời đụng một cái. "Oeng!" Một tiếng nổ ầm đáng sợ chấn động thể xác và tinh thần Phương Luân, bất quá khí tức trên người của hắn lại một đường tăng gọn, cuối trực đến lên tính pháp trên không trung tạo thành một cái màu vàng phát sáng. Bởi vì Phương Luân linh hồn vốn là nhân thân quan hệ, linh hồn của hắn pháp tướng cũng không có quá hình thù kỳ quái, chỉ là kim quang lấp lánh thân thể. Không tệ. Phương Luân hài lòng mở miệng, pháp tướng trở về thể về sau, hắn một vận lên thập nhị linh thần quyết, cũng cảm giác được ba đầu thần thú sức mạnh đáng sợ đó, mà hắn có thể vận dụng thần thú sức mạnh cũng tăng cường rất nhiều, hiện tại coi như là đối mặt tinh phách cảnh tầng 4 cao thủ, Phương Luân đều có 5 chắc gắng chống đỡ. Không đủ a. Thiên Vũ đại trưởng lão ít nhất là tinh phách cảnh đỉnh phong hoặc là cảnh cường giả, chốt thực lực này chênh lệch quá lớn. Phương Luân nhị non một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn. Đó chính là nhẫn của Kim Đảo chân nhân, bên trong tự nhiên có phong vân bia đá, Phương Luân sớm cũng cảm giác được. Sông phá phong ấn, Phương Luân vung tay lên một cái một khối bia đá khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của hắn, chính là phong ấn thần thú bia đá, tản ra cổ xưa khí tức huyền ảo, để cho trong lòng Phương Luân mừng như điên. Đi ra đi. Phương Luân cởi gần đưa tay trái ra đặt ở trên tấm bia đá, bia đá tiếp theo điên cuồng vỡ vụn. Rống. Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ chấn động thiên địa, lần nữa kinh động rất nhiều thế lực lớn giả. Lúc này trước người Phương Luân xuất hiện một người cao hơn 10 trượng hùng hệ. Nó đầu hổ giống chân, cả người lòng xà quân quanh, cặp mắt giống như trung đồng một kích cỡ tương đương, lộ ra đáng sợ hàn mang. Phương Luân tâm thần cũng chấn, thứ này lại có thể là thần thú giáp tác, hiện tại ánh mắt của Phương Luân nhiều hơn trước đó mạnh mẽ rất, tự nhiên nhìn ra được cái này giáp tác so với bên ngoài đầu kia vạn trượng cự điểu cường đại vạn lần. Giống. Giáp tác không nói gì, chỉ là hống khiếu một tiếng, rất cung kính quỷ rạp dưới đất. Ánh mắt của Phương Luân lại thay đổi, trở nên lạnh lùng vô tình, vô cùng uy nghiêm. "Cứu khổ, quý vị." Phương Luân nhàn nhạt mở miệng, giáp tác cả người du lên, hướng thẳng đến Phương Luân chân trái nào tới. T công bố đau đớn còn giống như là thủy triều đánh tới, trực tiếp đem Phương Luân thức tỉnh, hắn cố nén đau đớn nhìn về phía sáng lên chân trái, nhất thời nết miệng cười một tiếng. Đùng đùng đùng đùng. Phương Luân hai tay bắt quyền, bắp thịt trên người bùng nổ nổ ầm công bố, chuyển lại ra lực lượng cường hãn cảm giác. Hắn bây giờ, phản phất một quyền là có thể đem đại địa đánh thủng, quá mạnh mẽ rồi. 20. Con A, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 843, không lành lặn linh thân thể. Bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thư Doãn Nhi cùng Phương Thiên Tứ loại cảnh giới này, người chiến đấu cũng không có đơn giản như vậy, đánh nhau hồn thiên ám địa, liền xem cuộc chiến cũng không có khả năng. Ngoài mấy chục dặm, Thiên Vũ đại trưởng lao sắc mặt âm trầm nhìn xem một màn này. Chiến đấu trên trời quá loạn, khắp nơi là phong vân dũng động, Thiên Vũ đại trưởng lão hoàn toàn không cách nào nhìn rõ ràng rốt cuộc ai chiếm cứ thượng phong. Hắn trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, cuối cùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mặt đất. Lúc này mặt đất sớm đã là loang loáng lổ lỗ, rất nhiều lên cũng đã bị đánh thành phế tích cùng thâm nguyên, không có rừng ngày xưa yên lặng. Khốn Phương Nuân ngươi chạy không thoát. Thiên Vũ đại trưởng lão tức giận gầm nhẹ. Song quyền bóp đùng đùng đùng đùng vào Người đang tìm ta? Phương luôn âm thanh tựa như cười mà không phải cười chuyển tới, lập tức dọa đến Thiên Vũ đại trưởng lão cả người dùng một cái. Hắn đột nhiên xoay người, phát hiện Vương luôn cười lạnh tựa vào phía sau hắn một cây đại thụ cách đó không xa lên, chính chăm chọc nhìn xem hắn. Người lại có thể im hơi lặng tiếng tới gần ta? Thiên Vũ đại trưởng lão hít ngược một hơi khí lạnh, không tưởng tượng nổi trợn to mắt. Phương luôn bật cười, nhún nhún vai nói, không có chút bản này, làm sao dám mở miệng nói giề ta? Thiên vũ mở miệng cười to, khinh thường nói, ngươi cho rằng là thực lực ngươi có một chút tiến bộ cũng có thể giề ta? không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Phương Luân không núc ních chút nào giận, hắn không thích cùng người chết tức giận, hôm nay Thiên Vũ phải chết. Thiên Vũ trong mắt hơi hiếp, cười lạnh nói, "Giao ra đồ vật, nếu không ngươi sẽ chết rất khó nhìn." "Muốn bảo vật, cầm đâu để đổi?" Phương Luân thuận miệng nói, tiếp theo chân phải đạp một cái, thân thể giống như đạn pháo nhào tới, người còn trên không trung liền bá khí một quyền đánh ra. Ầm ầm. Không khí một trận âm bạo, một quyền này bá khí như vậy, trực tiếp đánh ra trăm trượng lớn nhỏ pháo không khí, bá khí đánh phía Thiên Vũ. Thiên vũ hít ngược một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Phương Luân ra tay một cái bá khí như thế liền ngay cả không gian đều tại chấn động. Hôm nay ngươi làm sao đều phải chết." Tiên Vũ tức giận gầm nhẹ một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái quang mang bốn phía vòng sáng trực tiếp đem hắn bao lại. "Oanh!" Phương Luân đáng sợ kia quyền ảnh trực tiếp đánh vào vòng sáng bên trên, vòng sáng lay động một trận cũng không có bể bể, mà Phương Luân một cái tung tăng cũng nuôi về. Giọ sét một đòn, bất phân thắng bại. Ánh mắt của hai người cũng trở nên dị thường nghiêm trọng, hôm nay là chạm trán đến tương đối trận vật. "Rít!" Phương Luân quát chói tai một tiếng, lần nữa lao tới, một cái thuần di xuất hiện tại trời cao đánh ra trăm đạo quyền ảnh. Đây đã quên ảnh anh đánh tiếp, coi như là thiên địa đều phải biến sắc. Nhưng là Thiên Vũ lại không sợ chút nào, hắn khinh thường cười lớn, bỗng nhiên tại mi tâm điểm một cái. Ông bảy viên to bằng đầu người hạt châu tản ra ánh sáng đáng sợ tuôn trào ra, hướng thẳng đến Phương ngôn quyền ảnh đánh giết tới. Ầm ầm. Từng tiếng nổ ẩm, bảy hạt châu thế như trẻ tre tiêu diệt quyền ảnh, một đường hướng Phương ngôn lướt đi. Phương ngôn mặt liền biến sắc, đây là thiên vũ đại bản mệnh nguồn khí, ngày đó cùng Kim Đạo chân nhân chém giết thời điểm hắn thì nhìn qua, tương đối lợi hại. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Phương Nôn một cái giẫm chân thuần di đến bên cạnh Thiên Vũ, không chỉ né tránh bảy hạt châu đánh giết. Còn hướng thẳng đến Tiên Vũ bắt đi. Nhưng là Tiên Vũ không sợ chút nào, hắn hộ vệ bên người vòng sáng vững vàng chặn lại Phương Luân chao kích. Diệt. Sau lưng Tiên Vũ một chút, bảy hạt châu đông nhiên ở trên trời thay đổi ngàn vạn, một cái biến thành mấy ngàn viên giống nhau như lúc hạt châu, cuối cùng còn như như hạt mưa rơi xuống. Tê. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, cái này Tiên Vũ đại trưởng lão tuyệt đối là tính phách cảnh định phong chiến lược, ra tay một cái lại có thể bá đạo như vậy. Một khi bị những thứ này hạt châu đập trúng, coi như không bị đập thành thê cũng sẽ bị liên miên không công kích tiêu diệt. Khấu hiệp Phương Luân trầm mắng một tiếng sau lắc người một cái lui về phía sau ngàn trượng xa, chỉ thấy mấy ngàn hạt châu ùng ùng đập tới mặt đất, đem mặt đất đập ra từng cái hố sâu đáng sợ. Người không trốn khỏi. Thiên Vũ cười to, chỉ tay một cái, cái kia mấy ngàn hạt châu liền dậm dạp chẳng trị hướng Phương Luân nổi bắn ra mà tới. Người cho rằng là ta sẽ sợ người sao? Phương Luân lệ quát một tiếng, không sợ chút nào trực tiếp nào tới, hai tay thành quyền sắc bén đánh ra, liên tiếp quyền ảnh điên cuồng hướng phía trước đánh giết. Rầm rầm giống như đáng sợ man hoang thú, một đường đánh giết tới, sở có đáng sợ hạt châu đều bị đánh bay nổ. Mà giày đặc hạt trâu coi như đánh vào phương luôn nắm đấm hoặc là trên chân, cũng không cách nào tổn thương hắn vẫn nữa. Hiện tại tứ chi của hắn sớm đã là bền chắc không thể gãy, chỉ cần không đánh chúng trên người cùng đầu, như vậy Phương Luân chính là vô địch. Hứng! Quát lên một tiếng, Phương Luân trực tiếp mở một đường máu, lần nữa xuất hiện ở trước người Thiên Vũ, bá đạo một quyền đánh giết. Thiên Vũ sắc mặt đại biến, bởi vì phòng ngự của hắn cháu cũng không chịu được nữa rồi, trực tiếp vỡ nát. Cút! Thiên Vũ thở hồn hển gấp nhẹ, lòng bàn tay bỗng nhiên tỏa sáng, một đạo màu bạc phù lục nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay, đột nhiên một chưởng đánh ra. Một quyền một chưởng, hai người hùng hãn đụng nhau ầm, một tiếng vang trầm thấp đi qua, Thiên Vũ vẫn không nhúc nhích, nhưng là Phương Nôn lại lùi lại trong trượng. Huyết Dương ấn. Phương Nôn dung động hít ngược một hơi khí lạnh, cuối cùng liếc nhìn Thiên Vũ thật sâu. Trong tay hắn ấn ký Phương Nôn tự nhiên biết, là làm một loại anh phách cảnh cường giả mới có thể khắc họa phụ lục, không nghĩ tới Thiên Vũ thế mà lại dùng. "Ngươi không phải là cường giả tinh phách cảnh." Phương Nôn dung động nói, "Ngươi đã sớm đột phá." Khí tức trên người Thiên Vũ đại trưởng lão bắt đầu vọng, đó ánh mắt rêu nói, "Ta đã nói rồi, hôm nay ngươi không đi được, giao bảo vật ra hoặc là chết." Một cổ sát tỏa Phương Nôn Hiện ở trên người Thiên Vũ đại trưởng lão khí thế vô cùng to lớn, giống như một cái man hoang như cự thú kinh người, tuyệt đối là ánh phách cảnh cường giả, hơn nữa mới vừa đột phá không lâu. Xem ra bộ thiên thạch này năng lượng quá to lớn rồi, không chỉ ta thu được chỗ tôi ta. Phương Luân mặt không biểu tình mà miệng, thần sắc không vui không buồn, nhưng là theo Thiên Vũ, Phương Luân tuyệt đối đã tuyệt vọng. Chết đi. Thiên Vũ cởi lớn ra tay một chút, mấy ngàn hạt trâu trực tiếp hóa thành một viên, cuối cùng đột nhiên nện xuống. Giết. Phương Luân lệ quát một tiếng, tụ hợp lực lượng toàn thân hướng phía trước đánh ra một quyền. Oanh. Hạt châu không có vỡ. Ngược lại thì thế như trẻ che đem Phương Luân đánh ra ngàn trượng xa. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Phương Luân dung động nhìn về phía Thiên Vũ, cái này anh phách cảnh một đòn quả nhiên bá đạo, hoàn toàn không phải là cùng một cảnh giới tồn tại, một đòn liền đem Phương Luân tiếu chút nữa đánh hồn mê. Các các các, thú vị sao? Thiên Vũ cười quái dị liên tục, ánh mắt hí ngực nhìn xem Phương Luân, Phảng Phất đang tại nhìn một con kiến. Nhưng là hắn bỗng nhiên không cười được, bởi vì biểu tình của Phương Luân vô cùng cổ quái, căn bản không phải là một người sắp chết. Vốn là không muốn rùng, nhưng là đã ngươi lợi hại như vậy, như vậy ta không cần thật sự là có lỗi với ngươi rồi. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nỉ non, không lành lặn linh thân thể. Chương 844, Bá đạo đánh giết. Phương Luân hiện tại, tứ chi các phóng lớn một con thần thú, mặc dù hắn không cách nào sử dụng thần thú sức mạnh tương đại, nhưng lại để cho thập nhị linh thần quyết càng thêm hoàn thiện. Bốn con thần thú làm một tổ, hiện tại Phương Luân góp đủ một tổ, như vậy là hắn có thể để cho bốn con thần thú sức mạnh sâu chuỗi tiếp đi ra rồi. Ngay khi hắn kêu lên không lành lặn linh thân thể, Phương Luân tứ chi hào quang rực rỡ, cuối cùng những ánh sáng này trực tiếp sâu trôi đến cùng nhau, để cho khí tức của Phương Luân một đường tăng vọt. Phương Luân chỉ cảm giác linh hồn mình tạm thời dung hợp đến trên thân thể. Toàn thân mình chi lực đã sớm trở nên bá đạo vô cùng, phản phất thần chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Cái này không thể nào. Thiên Vũ đại trưởng lão nỉ non, mặt đầy rung động cùng không tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn thấy, Phương Luân hiện tại phản phất thiên thần một dạng chói mắt, cả người tản ra khí tức tuyệt đối không phải là nhân loại có thể tản ra khí tức, quá đáng sợ. Phương Luân ánh mắt lạnh giá đảo qua, cười lạnh nói, "Thời gian không nhiều, tiến ngươi lên đường." Nói xong, Phương Luân từng bước từng bước hướng Thiên Vũ đi tới. Người đi chết đi. Thiên Vũ lệ quát một tiếng, cả người sức mạnh tràn vào bên trong hạt châu kia. Ông. Một ánh hào quang lóe lên. Hạt Châu trực tiếp trở nên so với núi nhỏ còn cục lồ, trên người quang mang tràn ra thần ma hư ảnh nổi lên bốn phía, tuyệt đối bá đạo hung hãn. Cuối cùng, Hạt Châu giống như sao băng hạ lạc, điên cuồng hướng Phương Luân đập tới. Hừ, Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, khi Hạt Châu gào thét đập tới, Phương Luân dũng mãnh đánh ra một quyền. Oanh! Một đạo nổ vang kinh thiên động địa, thiên địa phảng phất đều đang chấn động. Để cho thiên vũ rung động là, Phương Luân lại có thể một quyền đem bổn mạng của hắn hồn bể. Ngay lúc hắn máu, Phương một cái xuất hiện ở trước người hắn, lại đấm một quyền đánh ra. Huyết dương ấn. Tiên Vũ đại trưởng lão lòng bàn tay bùng nổ một đạo màu bạc phụ lục, giữ tận mặt hướng Phương Luân đánh. Một quyền một chưởng lần nữa đụng nhau, nhưng là lúc này kết quả lại không giống nhau. Phương Luân vẫn không lúc lĩnh, mà Tiên Vũ nhưng là sắc mặt đại biến, điên cuồng bay rất ra ngoài. Người còn giữa không trung đây, cánh tay hắn cùng thân thể liền điên cuồng vỡ vụt, lại có thể bị Phương Luân tươi sống đánh về. Ngoài nan trượng, linh hồn của thiên Vũ đại trưởng lão trực tiếp lóe lên to biến, ngơ ngác nhìn chính mình nổ tung thân thể xuất thần, trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi. Hiện tại còn thấy được bản thân có thể thắng sao? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, một cổ sát cơ gắt phong tỏa hắn. Tiên Vũ đại trưởng lão trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, hắn biết mình chạy không được, bởi vì Phương Luân đã khóa chặt hắn rồi. Một khi hắn muốn chạy, như vậy Phương Luân cái kia công kích đáng sợ tất nhiên sẽ tới. Pháp tướng chân thân, ngưng. Tiên Vũ chợt quát một tiếng, trực tiếp biến ảo thành một đầu trăm trượng đại xà, cuối cùng điên cuồng hướng Phương Luân nào tới. Phương Luân khinh thường cười, mặc dù hắn hóa thành pháp tướng chân thân uy lực sẽ cường đại hơn nhiều, nhưng là lại không có khả năng là Phương Luân đối thủ. Nhưng lại Phương Luân bỗng nhiên sở, bởi vì con nãi trăm trượng đại xà còn không có vọt tới bên người Phương Luân, liền ầm ầm vỡ tan. Vâng. Phản phất tự bạo sóng khí lăn lộn trong lúc đó, bảy vệ sáng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Hoàng Bét, Phương Luân thầm mắng một tiếng, trực tiếp phong tỏa cái này bảy vệ sáng, đột nhiên bùng nổ bảy quyền. Cái này bảy vệ sáng là hướng bốn phương tám hướng pháp đi, trong lúc nhất thời đánh ra bảy quyền đã là Phương Luân cực hạn, kết quả có 6 vệ sáng bị Phương Luân một quyền đánh chết, nhưng là cuối cùng một hánh hảo quang lại lách mình tránh ra, cái cuối cùng lóe lên nhanh chóng thoát đi. "Phương Luân, ngươi ta." Tiên Vũ đại trưởng lão độc âm thanh xa xa tới, tiếp theo hắn liền ra tốc đi. Khinh thường, Phương Luân thầm mắng một tiếng, bất đắc nhìn xem cái tên này chạy trốn. Cái này anh phách cảnh cường giả đã đem 7 loại hồn phách tu ra đến, linh hồn của bọn họ có thể chia ra làm 7. Bọn hắn lúc này, muốn diệt giết liền không dễ dàng, trừ phi một cái đem 7 phần hồn phách bằng diệt, nếu không bọn họ liền không thể nào chết được. Đây chính là anh phách cảnh cường đại, chỉ cần có một tia hồn phách chạy đi, như vậy bọn họ liền có thể đồng sơn tái khởi. Thiên Vũ đại trưởng lao hóa thành quang mang đã chạy ra khỏi mấy trượng, Phương luôn bất đắc dĩ, căn bản không đuổi kịp. Nhưng lại bỗng nhiên một tiếng hót, Phương luôn cũng là trợn tròn mắt. Thiên Vũ đại trưởng lão có lẽ trùng đầu rồi, lại dám từ trên trời rơi đi, mà bầu trời đang chiến đấu đây. Hắc Giáp Quân đem Vạn Trượng Cự Điểu đánh bay ra ngoài, Vạn Trượng Cự Điểu thở hổn hển, cuối cùng vừa vặn xuất hiện ở phụ cận Thiên Vũ Đại trưởng lão. Tức giận Cự Điểu tiện tay chảo một cái, lại có thể làm hồn Thiên Vũ trùng sáng bắt đi. Không! Hắc thảm một tiếng, Thiên Vũ duy nhất hồn thể trực tiếp bị bắt thành báu vật, mà Vạn Trượng Cự Điểu lần nữa hướng Hắc Giáp Quân lao tới. Quỷ xui xẻo, chạy trốn cũng không nhìn đường. Phương ngôn nhất thời bật cười, cái này tiên vũ đại trưởng lão coi như là triệt để tiêu diệt. Trước đó mạo hiểm lợi dụng vũ đại trưởng lão cùng Tông, nguy rất lớn, một khi loại chuyện này tiết lộ ra ngoài, Phương Luân đều phải xui xẻo. Suy nghĩ một chút bị toàn bộ đại lục vô số cao thủ đổ rết, loại chuyện này suy nghĩ một chút liền không z mà run. Bất quá bây giờ hắn chết, như vậy Phương Luân liền không cần lo lắng. Tứ chi quang mang tối lui, linh hồn lần nữa về tới trong ý thức hải, Phương Luân cảm thấy từng trận suy yếu. Tứ đại thần thú đã tìm được, Thập Nhị Linh Thần Quyết tiểu thành, quả nhiên sắc bén không ít. Ít nhất Phương Luân phát hiện, bây giờ đối với hồn lực tiêu hao không có lớn như vậy, thậm chí tương đối gần gà. Thậm chí những thần thú này hồn lực còn có thể không tự chủ dễ chịu linh hồn của Phương nôn, để cho linh hồn của hắn thời thời khắc khắc đều đang tăng cường. Linh thần thể Chẳng lẽ hậu kỳ linh hồn tác dụng bắt đầu suy yếu, nhất định phải tìm kiếm thần khác thú mới có thể lớn mạnh hay sao? Phương Luân cười khổ một tiếng, cuối cùng không chút do dự đem trên trăm giọt hoàng kim hồn dịch nuốt vào, khí tức trên người sôi trào mạnh mẽ lên. mới mấy hơi thở, Phương Luân Tiêu Hao đã khôi phục, ánh mắt của hắn lần nữa sắc bén vô cùng. Bất quá trong mắt của hắn sát cơ lượn lên, đột nhiên nhìn về phía sau lưng. "Đi ra." Phương Luân cười lạnh mở miệng, ánh mắt từ từ trở nên lạnh giá. "Các không nghĩ tới Thiên Vũ đại trưởng lão đều bị chết, lợi hại a." Từng tiếng cười quái dị, Vũ Thừa An tựa như cười mà không phải cười đi ra. Thật giống như nhìn con khỉ nhìn xem Phương Luân. Phương Luân lông mày nhíu lên, kinh ngạc nói, "Ngươi bắt một Thanh Thanh?" Thực lực Vũ Thừa An trước đó xem ra rất bá khí, nhưng là bây giờ xem ra liền cùng con kiến căn bạn không chịu nổi Phương Luân một quyền. Nhưng là Vũ Thừa An lại dám nên ngang xuất hiện ở trước mặt của hắn, khẳng định như vậy là có bài tẩy, chứ bắt một Thanh Thanh, Phương Luân không tìm ra có biện pháp gì có thể uy hiếp chính mình. Ha ha ha, Phương Luân quả nhiên thông minh. Vũ Thừa An cười ngoắc ngoắc tay, một cái mạo xinh đẹp nữ đệ tử đặt Mộc Thanh Thanh đi ra, sau khi nhìn thấy Phương Luân, Thanh Thanh nhất thời kích động dị thường, tuy nhiên lại miệng không thể nói. Phương Luân tự vào nhẹ nhõm, ít nhất một thanh thanh còn không có xảy ra việc gì. Thả hắn, ta thả người đi." Phương Luân mở miệng cười, nhưng lại đổi lấy Vũ Thừa An một tiếng giễu cận. "Nói như vậy chính là không thể đồng ý rồi." Phương Luân cười lạnh mở miệng, ánh mắt từ từ trở nên lạnh giá. "Chương 845, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Phương Luân đã từng giết con trai của Vũ Thừa An, như vậy Vũ Thừa An điên cũng như vậy cũng nói được. Bất quá Phương Luân ghét nhất chính là người khác uy hiếp chính mình, hơn nữa còn là cầm nữ nhân uy hiếp. Cho nên Phương Nôn cười lạnh nhìn chầm chầm An, trong lòng đã xử hắn tự hình. Vũ Thừa An bị ánh mắt của Phương Luân sợ đến sợ hết hồn hết vía, liền ngay cả khống chế một Thanh Thanh nữ tử đều là sợ đến sắc mặt trắng bệch. Phương Luân nhưng là liền thiên Vũ đại trưởng lão đều tản sát, bọn họ làm sao có thể không sợ? Phương Luân tự đoạn một cánh tay, nếu không ta liền giết chết một Thanh Thanh. Vũ Thừa An tức giận gào thét, nàng nhưng là tiểu tình nhân của ngươi, đừng ép ta. Tiểu tình nhân? Phương Luân bật cười, ung dung hướng Vũ Thừa An đi tới, vừa đi vừa nói nói, ai sẽ để ý một nữ nhân? Chết thì chết, ngược lại ta sẽ giúp nàng báo thù. Vũ Thừa An trợn tròn mắt, hắn không đánh lại Phương Luân, cho nên liền muốn ra loại này thấp hèn biện pháp đến báo thù. Nhưng là bây giờ Phương Luân có thể không sợ sinh tử của Mộc Thanh Thanh, hắn lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thính sai, mà Mộc Thanh Thanh chính là không tưởng tượng nổi trận to mắt, hai mắt ngây ngốc nhìn xem Phương Luân, hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Phương Luân lại còn nói không quan tâm nàng, cũng không quan tâm sinh tử của nàng. Mặc dù Mộc Thanh Thanh rất hy vọng Phương Luân không phải bị uy hiếp của Vũ Thừa An, nhưng là bây giờ Phương Luân nói ra những lời này, lòng của nàng vẫn là có quắc một trận. Quan hệ của hai người rất kỳ quái, chỉ là một lần giao dịch, nhưng là lại rất quen thuộc. Nhưng là không biết tại sao, Mộc Thanh Thanh nghe đối Phương Luân những lời này về sau, nhưng trong lòng thì chua xót không dứt. Nghĩ cùng chết. Được a, ta tạc thành các ngươi." Phương Luân nhanh mở miệng cười, bước chân mặc dù chậm chạp, nhưng là ánh mắt lại kiên định là thượng, Phàn Vật thật sự sẽ ra tay. Một giọt nước mắt chảy xuống, một Thanh Thanh mặt đầy tuyệt vọng, nhìn chòng chọc vào Phương Luân, Phàn Vật muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhân tâm. Mà Vũ Thừa An đã sớm bị dọa, run lập cập nói, "Ngươi, ngươi đừng tới đây, nếu không ta giết nàng." "Giết a, chính cho ta đồng thủ." Phương Luân cười lạnh nói. Vũ Thừa An cùng khống chế Mộc Thanh Thanh nữ tử đã sớm bị dọa, ai biết Phương Nôn sẽ sẽ không để ý mạng nhỏ Mộc Thanh Thanh, vạn nhất thật muốn xuất thủ, chết như vậy rồi. Nhưng lạ bỗng nhiên, Vũ Thừa An đột nhiên cười lớn, "Thú vị, ha ha ha, thật là thú vị, ta diễn xuất như thế nào đây?" Tất cả mọi người sửng sở, Phương Luân cũng là nhướng mày một cái cười lạnh nói, "Làm sao? Chết đã đến nơi còn điên rồi phải không?" "Hừ." Vũ Thừa An khinh thường cười lạnh nói, người diễn xuất ta cũng diễn xuất ngươi, chỉ bất quá kỹ xảo của người không bằng ta. Người nếu quả như thật muốn động thủ, còn dung ung dung đi tới, làm ta kẻ ngu à?" Một thanh thanh ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhất thời tỏa sáng vô cùng thần thái. Phương Luân bất đắc nhun nhun mai, cười nói, "Lão giang hồ chính là lão giang hồ." Cái này đều bị ngươi phát hiện rồi, một Thanh Thanh là bạn ta, ta tự nhiên không nghĩ nàng vô tội chết đi. Nói đi, như thế nào mới có thể buông tha nàng? Chút đoạn một cánh tay, cho ta xem ngươi có phải hay không đủ nghe lời. Vũ Thừa An cười to phía lối, nếu như ngươi ngoan ngoắn mà nghe lời, không cho phép ta tâm tình tốt liền có thể thả nàng. Mục Thanh Thanh liều mạng lắc đầu, mặc dù miệng không thể nói, nhưng là nàng nhưng cũng lo lắng lên, rất sợ Phương Nôn làm ra chuyện hại mình. Cụ tay. Phương Nôn sững sờ, đột nhiên cười nói, "Được." Vũ Thừa An đột nhiên vui mừng, chỉ cần có thể uy hiếp Phương Nôn là tốt rồi. Nhưng là hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì Phương Nôn đột nhiên trước mắt, một cổ sức mạnh vô hình trong nháy mắt đánh vào trên người hắn cùng thủi hạ của hắn. Định hồn phật. Phương Nôn lệ quát một tiếng, một cái tuấn di trực tiếp đem khống chế một Thanh Thanh nữ tử đánh giết, tiếp theo trực tiếp ở trên người một Thanh Thanh đánh một cái, thời gian nàng trói buộc. Một Thanh Thanh kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, không chút do dự ôm Phương Nôn một chút, thấm ngát vào lòng, Phương Nôn khẽ mỉm cười nói, tiện tay cứu ngươi mà tôi, đừng nghĩ chiếm tiện vì, ai muốn chiếm tiện nghi ngươi? Mộc Thanh Thanh ngạo kiều lạnh một tiếng, mặt có chút đỏ lên, ánh mắt phức tạp không biết đang suy nghĩ gì. Phương Non không để ý nàng, mà là tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Vũ Thừa An. Phương Non định hồn vật tu luyện cũng không tinh thâm, chỉ là đem Vũ Thừa An khống chế được thời gian trong nháy mắt. Nhưng là khi Vũ Thừa An khôi phục như cũ, người đã bị Phương Non cứu. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng, đã mất đi một thanh thanh cái này bữa hậu mạng, hắn muốn không chết cũng khó khăn. Nhìn thấy ánh mắt của Phương Non, hắn nhất thời cả người run dậy, lúc này cũng không phải là diễn xuất, là thực sự sợ hãi. Khốn kiếp, muốn chết cùng chết, ta muốn kéo ngươi theo tà con trai làm bạn. Vũ Thừa An sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cười gần cái này rống to không chút do dự lựa chọn tự bạo. Một cái tinh phách cảnh hậu kỳ nhân vật tự bạo, uy lực tiết nhưng là kinh thiên động địa, tuyệt đối có thể đem chu vi mấy ngàn trượng san thành bình địa. Coi như là Phương Nôn, nếu như động tác chậm một chút đều phải chết kiểu kiểu. Hừ. Phương Nôn khinh thường lạnh rên một tiếng, thời khắc sinh tử ôm lấy hoảng sợ một thanh thanh, một cái tuấn di trực tiếp xuất hiện tại vạn trượng ở ngoài. Sóng trùng kích đáng sợ hành qua tới, Phương Nôn đấm ra một quyền, ngược lại thì đem những sóng trùng kích này đánh trở về. Bị Phương Nôn một quyền đánh ra, những thứ này tự bạo dư âm rất nhanh tan biến không còn dấu tích, chỉ bất quá mặt đất nhiều hơn một cái hố sâu đáng sợ. Ngươi làm gì? Dung ta gia Mộc Thanh Thanh thẹn thùng rụt chân một cái. Phương Luân sững sờ, lại nhìn sang, nguyên lai bàn tay của hắn ôm thật chặt cái eo thon nhỏ của một Thanh Thanh. Bàn tay xuyên thấu qua cái kia mong mỏng quần áo, thậm chí có thể cảm giác được một Thanh Thanh ra thịt kinh người có dãn. Xúc cảm không tệ. Phương Luân cười rút tay trở về, dẫn đến một Thanh Thanh dựng râu trợn mắt. Một đạo thân ảnh từ đằng xa chạy như điên tới, mấy cái lóe lên sau xuất hiện ở trước người hai người, chính là một cổ trưởng lão. Hắn nhìn đến tình huống của nơi này về sau, nhất thời thất kinh, nhất là nhìn thấy trên người Phương Nôn khí tức đáng sợ về sau, càng sợ hãi hơn run sợ. Bất quá nhìn thấy Mộc Thanh Thanh an toàn không việc gì, Hắn cũng liền trợ vào nhẹ nhõm. "Ngươi nha đầu này, ta mới vừa biết Vũ Thừa An tên khốn kiếp kia mang đi ngươi, không nghĩ tới là Phương Luân cứu được ngươi." Một cổ trưởng lão cười khổ một tiếng nói, "Phương Luân đa tạ, vừa rồi tự bạo, chắc là Vũ Thừa An chứ?" "Không sai, Vũ Thừa An cùng Thiên Vũ đại trưởng lão đều đã chết." Phương Luân cười nói, "Chúc mừng một cổ trưởng lão rồi, Nhật Nguyệt Tông chủ ngươi già không còn có thể là ai khác a." Một cổ trưởng lão ánh mắt sáng lên, lộ ra một cổ đáng sợ khát vọng, đó là đối với quyền lợi khát vọng. Ha, ha, "Ha Một cổ trưởng lão đắc ý cười to, bất quá cười một lúc sau, ánh mắt ngưng trọng nói, "Đã ngươi giết Vũ đại trưởng lão, Như vậy chúng ta nhận nguyệt tông cùng cừu hận của ngươi liền xóa bỏ, bất quá ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi một chuyện nhỏ." Nói, Phương Luân lông mày nhướng lên. Một cổ trưởng lão không thích cao mày một cái, cuối cùng cười lạnh nói, "Thiên Vũ đại trưởng lão làm việc thích lưu một bộ, trước đòi giết ngươi nhất định là bởi vì trên tay ngươi có bảo vật gì, mà bây giờ tin tức này khẳng định đã tán đi ra ngoài." Phương Luân sợ hãi cả kinh, trong mắt sát cơ tràn ra. Chương 846, trở mặt không nhận người. Vốn là cho rằng giết chết Vũ đại trưởng lao. như vậy thần thú sự việc liền có thể chấm dứt, không nghĩ tới hắn thế mà lại để lại hậu thủ, Phương Luân nhất thời liền buồn bực ta biết hắn hơn ngàn năm, hiểu rõ hắn nhất. Một cổ trưởng lão cười lạnh nói, nếu như ngươi không muốn chết, hiện tại tốt nhất nhanh một chút chạy thoát thần, phòng trường rất nhiều bạch ngân cấp thế lực người đều đã biết ngươi có mang bảo vật rồi. Phương Luân Mi tâm cuồn loạn, thần thú tin tức một khi tản ra đi, như vậy người của cả đại lục đều sẽ đuổi giết hắn, đến lúc đó nhưng là cục diện không chết không thôi. Phương Luân đối mặt vô cùng vô tận đuổi giết nên tránh đi nơi nào? Chết đều không có chỗ trốn. Bất quá đây là dự tính xấu nhất. Một cổ trưởng lão cười nói, ta phòng trường hiện tại tin tức chỉ truyền đến Phong Lôi Sơn, còn không có truyền đi khắp thế giới đều biết. Phương Luân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Phong Lôi Sơn là là Nhật Nguyệt Tông hậu trưởng, chính là cấp Bạch Ngân thế lực. Nếu như thần thú tin tức bị bọn họ biết được, bọn họ nhất định sẽ phái người đuổi giết Phương Luân, nhưng là chắc chắn sẽ không tặn ra đi. Một cổ trưởng lao vốn là cho rằng Phương Luân sẽ sợ đến sắc mặt trắng bệ xoay người bỏ chạy, không nghĩ tới hắn nhìn sang, sắc mặt của Phương Luân lại có thể bình tĩnh vô cùng. Một cổ trưởng lao nhất thời sững sở, vốn là lo lắng một thanh thanh cũng là sửng sợ. Phương Luân ngươi không sợ. Đây chính là Bạch Ngân cấp thế lực, coi như Thiên Vũ đại trưởng lão còn không bằng người ta một cái coi cửa. Một cổ trưởng lão hỏi giò. Phương Luân chân mày cau lại, Tựa như cười mà không phải cười sau khi nhìn hắn một cái, ý vị sâu xa nói, không quan trọng, địch nhân của ta còn nhiều mà, không quan tâm một cái Bạch Ngân cấp thế lực. Trong mắt một cổ trưởng lão nhất thời thoáng qua vẻ thất vọng, cuối cùng chê cười nói, đó là ta lắm mồm, cáo tử, nha đầu chúng ta phải đi. Một Thanh Thanh không nỡ nhìn Phương Luân một cái, sắc mặt mắc cờ đỏ bừng, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng đi theo sau lưng một cổ trưởng lão. "Đúng rồi." Một cổ trưởng lão cười ha hả quay đầu lại nói, "Phương Luân nếu như ngươi qua một thời gian ngắn không có chuyện, có thể tới tham gia thanh thanh nha đầu này lễ, dù sao ngươi là chúng ta bạn của thanh thanh. Hôn lễ Mộc Thanh Thanh kêu lên, không tưởng tượng nổi nhìn về phía cha nàng. Phương Luân nhướng mày một cái, liếc nhìn một cổ trưởng lão thật sâu, phảng phất nghĩ tới điều gì. Một cổ trưởng lão Dương Dương đắc ý cười, mừng rỡ nói, "Thanh Thanh ngươi nha đầu này cũng đã trưởng thành, ta quên nói cho ngươi biết, ta đem chân dung của ngươi đưa cho Phong Lôi Sơn Tiết công tử, hắn đối với ngươi vô cùng hài lòng, quyết định đón dâu ngươi vì mười tam phu nhân." Một Thanh Thanh trợn tròn mắt, liền ngay cả Phương Luân cũng là rung động. Vốn tưởng rằng một cổ trưởng lão là một cái ái nữ chi nhân, không nghĩ tới lại có thể cũng nhân tâm như vậy. Phong Lôi Sơn tiết công tử, không cần phải nói cũng biết là cao tầng Phong Lôi Sơn con em, bối cảnh tương đối khá. Cái này một Thanh Thanh dáng dấp như thế kia mị, là đi nhất định có thể cho Nhật Nguyệt Tông mang đến chỗ tốt, đây là rõ ràng. Tại rất nhiều thế lực lớn xem ra, con gái là phú quý nước cờ đầu, mà một cổ trưởng lão hiển nhiên coi một Thanh Thanh là thành leo lên động lực. Nhưng là để cho Phương Luân Khiếp sợ lạ, một cổ trưởng lão thương yêu một Thanh Thanh như thế, lại có thể cam lòng để cho nàng đi làm người khác tam phu nhân. 18 phu nhân nói tới khó nghe biết, chính là thị thiếp, chính là nam nhân công cụ phát tiết. Thậm chí tại rất nhiều thế lực lớn, thị thiếp trải qua so với người làm còn thảm. Huân nữa còn là có thể tùy ý trao đổi đồ chơi. Một cổ trưởng lão làm như thế, hoàn toàn là đem con gái hướng trong hố lửa đấy. Tại sao? Một Thanh Thanh mặt đầy không tưởng tượng nổi mà hỏi, "Cha ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đem ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Ngươi biết do những người đó?" Một cổ trưởng lão có chút lúng túng, cuối cùng cười khổ nói, nha đầu, ngươi cũng biết hiện tại Vũ Thừa An vừa chết, đại trưởng lão vừa chết, Nhật Nguyệt Tông còn có ai có thể tranh qua ta. Chúng ta Nhật Nguyệt Tông nghĩ phát triển lớn mạnh, tự nhiên phải có núi dựa." Một thanh Thanh rung động trợn to mắt, làm sao cũng không nghĩ đến cha mình lại nói lời như vậy. Phương luôn ánh mắt phẩy một cái, Đông Nhân mở miệng nói, một Thanh Thanh, nếu như ngươi không muốn, không người có thể buộc ngươi." Một Thanh Thanh cả người rung một cái, một cổ trưởng lão nhưng là sắc mặt khó coi. Phương Luân lời này vừa ra, rõ ràng là chống đỡ nàng rốt cuộc. "Phương Luân, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi." Một cổ trưởng lão khinh thường cười lạnh nói, "Đi qua ngươi nhất định sẽ bị phong lôi sơn điên cuồng gọi giết, ngươi chính là chó nhà có tang, ngươi có tư cách gì nhúng tay chuyện của Nhật Nguyệt Tông chúng ta?" Phương Luân không nói gì, chỉ là lạnh như băng nhìn sang, một cổ trưởng lão nhất thời bị dọa đến cả người run lên, không còn dám lên tiếng. Phương Nôn nhìn về phía Mộc Thanh Thanh, chỉ chờ đợi nàng nói. Thanh Thanh, ngươi phải suy nghĩ kỹ." Một cổ trưởng lão lo lắng nói, "Chúng ta Nhật Nguyệt Tông đã mất đi hai lớn cao thủ hàng đầu, nhiều như vậy địch nhân muốn diệt hết chúng ta, ngươi cam lòng Nhật Nguyệt Tông hủy diệt sao? Đây chính là ngươi lớn lên địa phương, ta cũng là bị buộc bất đắc gì a." Chớ nói, "Ta đi." Một Thanh Thanh cuộn loạn giãy đảo. Nàng cả người run rẩy mặt đầy tuyệt vọng, trong ánh mắt sớm đã không có ngày xưa thần thái phân chấn quan mang. Một cổ trưởng lão vui mừng quá đỗi, thì uy hướng Phương Nôn lạnh rèn một tiếng, lôi kéo một thanh, thanh liền chuẩn bị rời đi. "Ngày cưới là lúc nào? Ta đưa phần đại lễ cho ngươi." nhiên mở cười. Mộc Thanh Thanh cả người run một cái, nước mắt trực tiếp rơi xuống, nhưng lại không dám quay đầu, sợ mình thân không được. Một cổ trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía Phương Nôn, phát hiện Phương Nôn nụ cười trên mặt chân thành vô cùng về sau, nhất thời thở pháo nhẹ nhõm. Ba tháng sau đại hôn. Một cổ trưởng lão trầm giọng nói, nếu như ngươi có thời gian, như vậy cứ việc đi Phong Lôi Sơn dự lễ, ta tin tưởng ngươi biết chơi rất vui vẻ. Đúng vậy, ta cũng tin tưởng ta biết chơi rất vui vẻ. Phương Nôn tựa như cười mà không phải cười đáp, nụ cười trên mặt càng thêm Một cổ trưởng lão mặt đầy kinh ngạc, cuối cùng giễu cợt cười một tiếng, chút nào không có đem lời của Phương Nôn để ở trong lòng. Phương Luân tại Phong Lôi Sơn toàn lực đối giết, có thể hay không sống qua một tháng còn chưa biết. Một Thanh Thanh nhưng là mặt đầy nóng nảy, không nhịn được quay đầu kêu lên, "Phương Luân đừng đi, cầu ngươi rồi, ngươi không phải là đối thủ của Phong Lôi Sơn, bọn họ là Bạch Ngân cấp thế lực, đệ tử ngàn ngàn vạn, Thiên Vũ đại trưởng lão cho bọn hắn giữ cửa cũng không xứng, ngươi." Phương Luân trực tiếp đưa tay cắt đứt lời nói của một Thanh Thanh, mà không biểu tình mà nói, "Không tiễn. Ngươi." Một Thanh Thanh bị chọc tức, nhưng lại lại cũng không dám lên tiếng nữa. Cặc cặc cặc. Một cổ trưởng lão châm chọc cười một tiếng, trực tiếp lôi kéo Mục Thanh Thanh liền đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Trên trời vẫn còn đang chiến đấu đây. 3 tháng. Phương Luân vẻ mặt của quái, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này bầu trời chiến đấu đang tiến hành đến giai đoạn ác liệt, bất quá phạm phất là thư doãn nhi rơi vào hạ phòng. Chậc chậc chậc, Phương Tiên tứ ngươi muốn giết ta, như vậy ta cũng sẽ không khách khí, nên để cho ngươi biết cái gì gọi là con kiến hôi có thể người tiên, không phải là người nào đều có thể la tội. Phương Luân mỉm cười nỉ non. 20. Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 847, Phương Luân giơ tay. Bầu trời chiến đấu kéo dài phần lớn thời gian. Từ Doãn Nhi cùng Phương Thiên Tứ đều đánh nhau thật tỉnh, song phương đánh càng ngày càng qua chương. Nhưng là Hắc Giáp Quân cùng Vạn Trượng Cự Điểu liền không xong một chút, Hắc Giáp Quân phối hợp ăn ý, đánh Vạn Trượng Cự Điểu liên tục bại lui. Lệ, một tiếng tức giận đến kêu to, Vạn Trượng Cự Điều nổi giận, trên người chất vật không chịu nổi nó bộc phát ra khí thế đáng sợ, cuối cùng từng cổ phong bạo từ trong miệng bùng nổ. Ầm ầm. Trong thiên địa nổ ầm một trận, bỗng nhiên một cái bảng dịu dự gạ gió cuốn bỗng nhiên xuất hiện, điên tới. Đạo Long quyển phong này vô cùng đáng sợ, từ bốn phía cuốn lên vô số cây tối đá lớn, uy lực trở nên càng ngày càng khoa trương, chỗ đi qua không có một mảnh cỏ. Không được, ra sát chiêu. Đám người hắc giáp quân quất chói thai một tiếng, bên cạnh bọn họ quan cầu khổng lồ bỗng nhiên quang mang tăng vọt, cuối cùng ở trước người ngưng kết một cây trường thương. Cái này cây trường thương dài đến trăm trượng, như có như không, trên người phủ văn trải rộng, lộ ra thần bí khó lường, phảng phất là binh khí của thần minh. Trường thương vừa xuất hiện, đám người hắc đột nhiên thở nhõm, theo lên quất thai, thương liền điên cuồng hướng Từng cổ đáng sợ che chắn truyền ra, liền Phương Luân đều phải bị chấn bay rất ra ngoài, vòi rồng cùng dài trăm trượng thương điên cuồng đánh giết ở trung một chỗ, năng lượng liễu mạng mất đi. Cuối cùng vòi rồng gánh không được trực tiếp biến mất, dài trăm trượng thương cũng đem vạn trượng cự điểu đánh bay ra ngoài, lông vũ đều rơi không ít. Lệ, vạn trượng cự điểu vô cánh, ánh mắt thở hỗn hện, thật giống như người nổi giận, liễu mạng hướng hất giáp quân nào tới, lần nữa đứng thành một đoàn. Con chim ngu này, Phương Luân khinh thường sỉ cười một tiếng, trực tiếp lùi dặm, trong pháp, Phương an toàn vô cùng, cho dù ai cũng đừng nghĩ tìm được hắn đánh một cái bên hung lang tiêu thiên đằng, lang tiêu thiên đẳng liền hướng mặt đất cắm rễ mà đi. Rất nhanh, ngoài mấy chục rằm trong rừng rậm bỗng nhiên chui ra số lớn dây đằng, mấy cái dây đằng này, mỗi một cái đều khoảng chừng dài vài trượng, con voi lớn bằng, tương đối đáng sợ. Tất cả mọi người sững sở, lấy tu vi của bọn họ tự nhiên coi thường mấy cái dây đằng này, chỉ là mọi người không hiểu, rốt cuộc là ai dám ra tay, không muốn sống nữa. Siêu siêu siêu. để cho tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc chính là, mấy cái dây đằng này lại có thể hướng hấp hấp quả cầu ánh sáng dây dưa đi vòng qua. Số lớn dây đằng một cái liền đem quả cầu ánh sáng cuốn quanh. Gắt gao đem tất cả mọi người mệnh tại chỗ. Thử, một đống rác mặt hàng. Hắc giáp quân đoàn người khinh thường cực kỳ, quả cầu ánh sáng lên trực tiếp bùng nổ một trận hỏa diễm, nhất thời đem tất cả dây đằng đốt thành bụi bặm, liền chống cự đều không làm được. Bằng cảnh giới của bọn họ, muốn diệt hết mấy cái dây đằng này, cũng không so với bóp chết con kiến khó bao nhiêu. Nhưng là vạn trượng cự điểu cũng không đốc, lại có thể bắt được cơ hội này, hắc giáp quân đoàn mới vừa khôi phục tầm mắt, mong đuốt vạn trượng cự điểu sắc bén chộp vào quả cầu ánh sáng bên trên. Oeng! Một tiếng nổ vang, quả cầu ánh sáng liều mạng lay động, hết mấy cái hắc giáp quân người nhất thời hộp máu không ngừng, hiển nhiên bị chấn động. Khó thiếp, lại có thể để cho người của chúng ta bị thương, rốt cuộc là ai đang giở cho quỷ? Đừng trách nhiều như thế, chờ chút nhìn thấy dây đằng liền tiêu diệt nó. Hắc giáp quân tức giận gào thét, mà vạn trượng cự điều hiển nhiên cũng không nốc, một kích thành công sau Dương Dương đắc ý cách xa, chờ đợi lần kế công kích. Xiêu xiêu xiêu. Số lớn dây đằng lần nữa xuất hiện, một cái liền hướng quả cầu ánh sáng dây dưa đi vòng qua. Diện nó. Hắc giáp quân người gào thét, lần nữa kích thích một trận hỏa diễm đi dây đằng tiêu diệt. Nhưng là càng nhiều hơn dây đằng vô cùng vô tận có tới, căn bản là để cho bọn họ giết không bao giờ hết. Ngô Xuân, chỉ cần Lăng Tiêu Thiên đằng tắm rễ mặt đất, các ngươi muốn giết bao lâu tùy tiện giết. Phương Luân ở phía xa khinh thường giễu cợt, khống chế Lăng Tiêu Thiên đằng điên cuồng cuốn qua đi. Một khi Hắc Giáp Quân không có ngăn cản, bị Lăng Tiêu Thiên đằng cuốn một cái, vạn trưởng cự điểu nhất định vô rễ tới, cứng rắn chộp vào quả cầu ánh sáng bên trên. Mỗi một lần công kích, quả cầu ánh sáng bên trong Hắc Giáp Quân sẽ có người hô máu. Vừa mới bắt đầu không có việc gì, nhưng là sau nửa ngày hơn nửa người ói qua máu về sau, toàn bộ quả cầu ánh trở nên ảm đạm không ánh sáng, tất cả mọi người cũng đã biết sự tình lớn rồi. Phương Quân một chiêu này thoạt nhìn rất rất vô lại yếu, nhưng lại phảng phất dao cuồn cắt tiệp, từng đạo tại đem bọn họ gặp chết. Bọn họ rõ ràng rất giận, nhưng lại không có cách nào tìm được phát tiết địa phương, chỉ có thể kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Rốt cuộc là ai? Dáng trọng phương ra chúng ta, ngươi đây là đang tìm cái chết. Hắc giáp quân gào thét điên cuồng, thậm chí ngay cả chuyên tâm chiến đấu Phương Thiên Tứ đều không nhìn nổi. Phương Thiên Tứ ánh mắt quét nhìn mấy vòng, liền chuẩn bị xuống đi giải quyết chuyện của dây leo, nhưng lại bị Thư Doãn Nhi cười duyên ngăn lại. À, ta đánh ngươi còn muốn đi, nằm mơ chứ?" Thư Doãn Nhi khinh lạnh, chiêu bá đạo đem Phương Thiên Tứ ngăn lại. Khôn khiếp. Phương Thiên Tứ tức giận gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng hằn học nói, "Để cho ta biết ai đối nghịch với ta, ta diệt hắn toàn tộc." Phốc phốc phốc. Có bao nhiêu hắc giáp quân phun máu, dẫn đến Phương Thiên Tứ càng thêm nổi giận. Mà ánh mắt của Thư Doãn Nhi chính là lấp đánh, cười mở miệng cười nói, "Vô luận là ai, giúp ta lần này, ta Thư Doãn Nhi nhận nhân tình của người rồi. Đừng nói nhảm, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây." Phương Thiên Tứ giống giận. Chiến đấu lại nổi lên, nhưng là cán cân thắng lợi nhưng vẫn hướng Thư Doãn bên này nghiêng về. Ba sau bốn canh giờ, theo một lần đánh giết, cự điệu trực tiếp đánh giáp cầu ánh sáng. Không được Mọi người tránh mau. Hát giác quân kinh hoàng thất chú kêu to, người người liều mạng né tránh. Trước đó bọn họ có thể cùng vạn trượng cự điều loại quái vật này chiến đấu, hoàn toàn là duyên cớ bởi vì kỳ diệu trận pháp, đem hơn 1000 người sức mạnh tập trung chung một chỗ. Nhưng là bây giờ trận pháp vỡ tan, đó chính là một đám người ô hợp rồi. Lệ, một tiếng hưng phấn kêu quái dị, vạn trượng cự điều điên cuồng nhảy tới trước một cái, đáng sợ phong nhận che ngập bầu trời quẩn quẩn quẩn tới. Trước đó nó bị đánh bực bội như thế, hiện tại có thủ báo thủ, làm sao có thể không ra tay toàn lực? Từng tiếng kêu rên thảm thiết, hơn 1000 hắc giáp quân cao thủ trực tiếp bị giáo sắt thành tạ bã, liền một cái đều không chạy thoát. Tê, Phương luôn hít ngược một hơi khí lạnh, con này thực lực vạn trượng cự điều thật là bá đạo. Phụp, Phương Thiên Tứ bị tức phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa không có khóc lên. Đây chính là hắn thủ hạ trung thành nhất, tốn vô số tâm huyết chế tạo, một cái liền ngã cụt đòi rồi, hắn làm sao có thể không tức đến hộc máu. Khấu hiệp, ta sẽ không bỏ qua người. Phương Thiên Tứ gào thét điên cuồng, cũng không biết là tại oán ai. Thư Doãn Nhi nằm chắc phần thắng, cười ha hả nói, sẽ không bỏ qua ai. Ngươi cho rằng là hôm nay ngươi còn có thể rời đi hay sao? Lệ, Vạn Trượng cự điệu hưng phấn vây giết tới, trực tiếp để cho Phương Thiên Tứ sắc mặt đại biến. Hai đánh một, suy nghĩ một chút cũng biết là kết quả gì rồi. Đồ hỗn trướng, ngươi chờ ta. Phương Thiên Tứ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Bổ Thiên Thạch nào tới. 20. Con a, ngươi lúc nào khởi bình tạo phản a? Chương 848, Phong Lôi Sơn giết tới. Hắc Giáp quân bị Phương Lôn dâm chết, Phương Thiên Tứ tổn thất nặng nề, cái này còn không phải là chủ yếu nhất, chủ yếu nhất chính là hắn không cách nào kháng trụ thư Doán Nhi cùng Vạn Trượng cự điệu đánh giết. Hắn cũng không phải người ngu, không đi nữa nhất định sẽ bị xé thành mà nhỏ, cho nên không chút do dự hướng Bộ Thiên Thạch nào tới. Chí bảo Bộ Thiên Thạch mới là lần này chém giết mục đích, lúc này chính phát ra ánh sáng đồng bền tại trong trời cao, bất kỳ lực lượng nào chấn động qua tới đều sẽ bị ánh sáng trên người nó đánh tan. Phương Thiên Tứ ngươi dám? Thư Doãn Nhi tức giận trách mắng một tiếng, mang theo vạn trượng cự điệu liền hướng hắn chặn lại đi qua. Bất quá Phương Thiên Tứ cũng không đốc, hắn biết mình nếu như không giành được cái này có thể Bộ Thiên Thạch, lần này liền thật sự là thua thiệt lớn, cho nên không do dự quang ra một quả cầu nhỏ. Cái này có thể quả cầu nhỏ khắp người lôi điện, một hạt ra sắc mặt của thư Doãn Nhi liền có biến. Tránh ngo. Thư Doãn Nhi hét lên một tiếng, một cái thuần di nút ở sau lưng vạn trượng cự điểu, vạn trượng cự điểu cũng không ngốc, trực tiếp dùng cánh chắn trước người. Và anh. Bên trên nổ ầm đáng sợ, số lớn lôi điện trên không trung điên cuồng nổ lên. Từ mặt đất nhìn sang, trên bầu trời nhất thời biến thành một mảnh lôi hải, bộ dáng đô sộ, trực tiếp sợ đến trong phạm vi trăm vạn dặm người cả người run lên. Mà vạn trượng cự điểu cánh tất cả đều là bền chắc không thể gãy lơ ngũ, nhưng lại cũng bị dư âm nổ mạnh bay ngược mà ra. Mặc dù không có bị đánh chết, nhưng là trọng thương nhưng là không thể tránh khỏi. Ha ha ha, nhìn ngươi làm sao cướp với ta." Phương Thiên Tứ dương dương đắc ý cười to, một cái thuần di hướng bổ thiên thạch bắt đi. Nhưng là có người nhanh hơn hắn, số lớn dây đằng trong nháy mắt xuất hiện, phô thiên cái địa hướng hắn dây dưa đi vòng qua. Phương Thiên Tứ nổi nóng, nhưng lại khinh thường cười to, tìm chết. Một trường đánh ra, tất cả vây hướng hắn dây đằng nhất thời bị đánh rít thành tạt bã. Nhưng là hắn mới vừa thoát khốn, liền thấy bổ thạch bị một đạo dây đằng bay, mà bay đi phương hướng chính là phương hướng của thư doanh nhi. Từ Doãn Nhi mới vừa tức giận từ sau lưng vạn trượng cự điều thoát ra, Bộ Thiên Thạch liền chui vào trong ngực của nàng, nàng đầu tiên là sửng sợ, tiếp theo nhất thời mừng như điên. Ha ha ha, Phương Thiên Tứ ngươi còn chưa có chứng, cái này Bộ Thiên Thạch nên thuộc về ta. Từ Doãn Nhi dương dương đắc ý cười to, dẫn đến Phương Thiên Tứ cả người run dậy. Ai dám xấu ta chứ tốt, đi chết đi. Phương Thiên Tứ tức giận gào hét, số lớn hồn lực hướng thẳng đến mặt đất đánh tới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ vang, phía dưới hơn 10 chu vi địa giới trực tiếp bị đánh thành một cái hố sâu đáng sợ, nhưng mà bên trong không có thứ gì, nhất thời để cho Phương Thiên Tứ buồn suy nghĩ hô mau. Thư Doan Nhi cười duyên một tiếng, cuối cùng lạnh lùng nói: "Phương Thiên Tứ, lăn hoặc là chết, chính ngươi chọn. Ngươi chờ ta." Phương Thiên Tứ lệ quát một tiếng, trực tiếp chui lên vạn trượng phi trùng, cuối cùng phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa. Thư Doan Nhi lúc này mới mừng rỡ thu hồi bộ thiên thạch, ánh mắt đảo qua thuận miệng nói: "Vừa rồi ai giúp buồn tiểu thư? Đi ra đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Nhưng là bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản là không có người phản ứng nàng. Thư Doan Nhi nhướng mày một cái, cuối cùng cười lạnh nói: "Vẫn rất có cá tính, nếu các hạ không muốn ra mặt, như vậy lời cảm kích không nói, nơi này có một bình thượng đẳng năng lượng, xin lấy." Nhưng là khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, bình Đan dược này một mực đồng bình ở giữa không trung, lại không có bất kỳ người nào xuất hiện. Hơn nữa coi như là những thứ kia dây đằng, cũng không có lần nữa xuất hiện, phản Phật tránh nút trong bóng tối người đối với đan dược chẳng thèm nó tới. Thử! Bất mãn lạnh rên một tiếng, thư Doãn Nhi nhảy lên sau lưng của Vạn Trượng Cự Điểu, không chút do dự rời đi, lộ ra cao ngạo vô cùng. Phương Luôn liếc mắt quét tới, không để ý chút nào lơ lửng ở giữa không trung đan dược, trực tiếp neo mắt lại ngồi tính toán. Trận đấu dư âm biến mất sau, số lớn cao thủ tới kiểm tra, cuối cùng phát hiện đan dược sau lại là một trận gió tanh mưa máu. Phương Luân cũng không để ý đan dược rốt cuộc là bị ai cấp đi, hắn bế quan củng cố tu vi của chính mình. Mặc dù bây giờ tu vi hồn lực lộ ra tương đối ngân cả, nhưng là Phương Luân lại không chịu vung qua bất kỳ một cái nào ra tăng chính mình tu vi phương pháp. Ba ngày sau, Phương Luân trận mở mắt ra, phát hiện bốn phía đã sớm trải rộng siêu tầm địch nhân, chính là người Phong Lôi Sơn. Người Phong Lôi Sơn đều là một thân áo bào tím, những thứ này áo khoác bên trên đều có đùng đùng đùng đùng lôi điện lóe lên, lộ ra tương đối bá khí. Mà lúc này Phương Luân liếc mắt nhìn ra, xung quanh mấy trăm ngàn dặm đoán chừng đều bị vây lại rồi, từng chiếc từng chiếc mấy ngàn phi chú ở trên không tồn trà. Mà số lớn đệ tử Phong Lôi Sơn tại bốn phía quanh quận. Bọn họ khẳng định đã xác định phương vị của Phương Nôn, lúc này đang khắp nơi tìm kiếm, nhìn dáng dấp không tìm được Phương Nôn chắc là sẽ không bỏ qua. Mau tìm, chớ bị hắn chạy. Từng tiếng hô hét, từng cái đệ tử khí tức kinh người khắp nơi tìm kiếm, khiến cho mấy trăm ngàn dân bên trong gà bay chó sủa. Phong Lôi Sơn không đơn giản à, nơi đây tìm kiếm nhân viên ít nhất hết mấy chục ngàn, yếu nhất đều là anh phách cảnh. Phương Nôn thầm kinh hãi. Lớn như vậy tác phẩm, xem ra Phong Lôi Sơn thật tin tưởng có thần thú tin tức. Những đệ tử này tự nhiên không thể nào biết, nhưng là bọn họ chỉ cần tìm được Phương Nôn là tốt rồi. Tiếp theo liền không liên quan đến chuyện của bọn họ rồi. Muốn giết ta, khó a." Phương Luân cười lạnh một tiếng, hắn cứ như vậy lặng lặng chờ, chờ sau khi tới người Phong Lôi Sơn không nhịn được vọt tới mặt đất tìm kiếm, hắn mới cười lạnh đứng dậy. "Rất nhanh, một cái tử y mập mạp xuất hiện ở trong sơn cốc, hắn thận trọng ở trong sơn cốc kiểm tra." "Ông." Một tiếng kêu khẽ, Phương ngôn trận pháp đột nhiên mở rộng, trực tiếp đem tử y mập mạp bao lại. "Ai?" Tử y mập mạp một tiếng thét kinh hãi, trên người áo tím bỗng nhiên bùng nổ số lớn lôi điện, hướng bốn phương hướng đánh tới, rất sợ người khác đánh lên hắn. Nhưng là hắn mới vừa quay đầu, Phương Luân liền phá vỡ lôi hại xuất hiện ở trước người hắn, trực tiếp bá đạo đấm ra một quyền. T. Từ y mập mạp sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, bất quá hắn hiển nhiên cũng là một cái cao thủ, chỉ tay một cái số lớn lôi điện trực tiếp tụ hợp thành một cái lôi cầu ngăn cản đi qua. Ẩm. Phương Luân một quyền đem lôi cầu nổ, nhưng là lôi cầu lúc nổ lại chuyển ra một cổ sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Hơn nữa đùng đùng đùng đùng lôi điện cuốn quanh qua tới, nhất thời để cho Phương Luân chịu một chút tổn thương. Hai người từ người lui ra mấy bước, song Phương ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Người chính là Phương Nôn. từ y mập mạp lạnh lẽo cười một tiếng, ánh mắt hưng phấn vô cùng. Không nghĩ tới chính mình sẽ vận tốt như vậy. Phương Luân không trả lời, chỉ là thầm kinh hãi. Phong Lôi Sơn không hổ là Bạch Ngân cấp thế lực, một cái đệ tử bình thường lại lợi hại như thế. Thật ra thì coi như là toàn bộ đại lục, cũng chỉ có 12 hoàng kim thế lực có thể ngăn chặn bọn họ, coi như là đứng ở chuôi thực vật cao tầng thế lực. Mượn cái mạng nhỏ ngươi dùng một chút. Phương Luân cười lạnh mở miệng, tứ chi bỗng nhiên quang mang tràn ra, cuối cùng toàn lực một quyền hướng từ y mập mạp đánh Tìm chết. Từ y mập mạp hưng cười quá dị, tay run một cái, một cây lôi điện trưởng gạo quét xuất hiện, nhất thời hướng Phương Luân quát tới. 3. Một tiếng giòn vang Nắm đấm của Phương Luân trực tiếp đem Trường Tiên đụng nhau, hắn nhất thời ăn một chút thiệt tỏi nhỏ. Chương 849, ăn no. Từ y mập mạp không hổ là người phong lôi sơn, một thân hồn vật tinh xảo vô cùng, hắn tiện tay cơ ra lôi điện trường tiên ẩn chứa sức mạnh đáng sợ không nói, hơn nữa không chỉ tổn thương thân thể, thậm chí còn có thể tổn thương linh hồn. Phương Luân tại không lành lặn linh thần thể dưới trạng thái, linh hồn dung nhập vào thân thể, bị quất một cái nhất thời cảm thấy từng trận đáng sợ đau nhói. Phương Luân quát chói thai một tiếng, một cước ra, nhất thời đến gần lôi điện tất cả đều quét bay ra ngoài. Cái này cũng chưa tính, Phương Luân trực tiếp chỉ tay một cái, Trận pháp hùng hùng vận chuyển. Đây cũng là một cái khống trận, một cỗ lực đạo vô hình nhất thời quấn quanh ở Tử Y trên người mập mạp. Còn không chờ hắn phản ứng lại, Phương Nôn một cái bước nhanh về phía trước, một quyền dung manh đánh ra. Một quyền này sắc bén vô cùng, trực tiếp tạo thành một cái đáng sợ pháo không khí, một khi bao đến trên thân thể người uy lực có thể tưởng tượng được. Tử Y mập mạp sợ đến sắc mặt trắng bệnh, chạy trốn thì không được, hắn bất đắc dĩ đưa tay vây tay. Một tiêu chớp tạo thành hộ thuẫn trực tiếp ngăn trở Phương Nôn, bất quá tại Phương Nôn dày kinh phía dưới, nhiều nhất 3 chiêu liền sẽ phá vỡ. Tử y mập mạp dám chờ ơ, liền vội vàng hai tay kết ấn. Tiểu tử gia tuyệt đối để cho ngươi sống không bằng chết. Thanh Thiên Lôi Kiếm, ra. Từ y mập mạp vung tay lên, số lớn lôi điện chi kiếm rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện, điên cuồng hướng Phương Luân rơi xuống. Những thứ này lôi kiếm thật không đơn giản, mỗi một thanh đều là chân tài thực học dùng thiên tài điệu bảo chế tạo, không chỉ vô cùng sắp bén, hơn nữa ánh chấp lóe lên, chỗ đi qua không khí đều phải bị tiêu diệt. Hừ. Phương Luân khinh thường cười, hai tay nhanh như tia chấp như vậy ra tay, những thứ này nổ bắn ra mà tới lôi kiếm trực tiếp bị Phương Luân nắm trong tay. Đùng đùng Trên thân kiếm lôi điện hướng Phương Luân thân thể công tới, nhưng lại bị cánh tay của Phương Luân trực tiếp hấp thu. Ngươi cũng liền chút bản lãnh này, có thể chết rồi." Phương Luân trực tiếp vọt vỡ lưỡi kiếm, cười gằn hướng Tử Y Mập Mạp đi tới. Tử Y Mập Mạp ánh mắt nhìn xem Phương Luân, sợ đến cả người run lên. Bỗng nhiên Phương Luân hướng thẳng đến trước nào lên, một cái thuần chi xuất hiện ở trước người Mập Mạp, mấy trăm đạo quyền ảnh sắc bén đánh rết mà ra. "Không!" Mập Mạp kinh hoàng thất thố kêu to, đưa tay kết ấn một đạo tâm thuần nhất thời chắn trước người. Nhưng là lần này Phương Luân có chuẩn bị mà đến, tâm thuần trong nháy mắt bị đánh cho thành vụ, mà Mập Mạp thể cũng bị đánh bể. Quang mang lên, một ánh hào quang trận pháp lá chắn bỏ chạy, lộ lại chính là linh hồn của Mập Mạp muốn trốn chạy trốn. Chốn được không?" Phương Luân cười hỏi ngược lại, trận pháp lần nữa điều động, vô hình chói buộc chi lực gắt gao đem hắn hạn chế lại. "Không, đừng giết ta." Mập Mạp sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng là nhìn thấy Phương Luân mặt đầy lãnh khốc về sau, hắn tuyệt vọng. Trong thảy vào Phương Luân buông tha hắn là không thể nào, Mập Mạp khẽ cắn răng không chút do dự hồn thể chia ra làm 7, trong đó 6 khối hồn thể liền chuẩn bị từ nổ tung khai trận pháp phát đi. Chỉ cần có một khối trong đó hồn thể lùi chạy ra ngoài, không cần bao lâu Mập Mạp liền có thể khôi phục như thường, chỉ bất quá cần phải hao phí một chút thiên tài địa bảo thôi, dù sao cũng hơn triệt để bị diệt khá hơn một chút. Nhưng La Phương luôn cũng không cho hắn tự bạo cơ hội, đột nhiên một cái thuần di đi qua bá đạo đánh giết. Rầm rầm rầm. Nô ấm đáng sợ, những thứ này hồn thể còn không có tự bạo liền bị Phương luôn tiện tay đánh giết. Về phần cuối cùng một khối hồn thể, cũng bị Phương luôn bóp ở lòng bàn tay, một cái liền tạo thành nát bấy. Siêu siêu siêu. Lăng Tiêu Thiên đẳng hưng phấn chui ra, một cái liền đem mập mạp tản hồn cuốn đi, điên cuồng lớn mạnh sức mạnh của mình. Một cái anh phách cảnh sức mạnh cường giả khá là khổng lồ, Lăng Tiêu bản không tiêu hoán nổi, cuối cùng đem hơn nửa tinh thuần sức quán chú đến trên người Phương luôn. Phương luôn cũng không khí, trực tiếp cường lực hấp thu. Hồi lâu sau, Phương Non nhất thời nhếch miệng cười một tiếng, không sai, giết một cái Phong Lôi Sơn đệ tử, ít nhất có thể để cho bù đắp được ta nửa tháng khổ tu. Vừa rồi hấp thu những năng lượng kia mặc dù lãng phí rất nhiều, nhưng là đều rất tinh khiết, để cho thực lực Phương Non lớn mạnh hơn không biết. Tiễn tay mở ra mập mạp không gian giới chỉ, Phương Non móc ra một cái Phong Lôi Sơn áo bảo tím mặc lên người. Đùng đùng đùng đùng. Số lớn lôi điện tại áo bảo tím bên trên du tụ, bộ quần áo này lại có thể có một ít phòng ngự cùng sức công kích, tương đối không tệ. Bạch Ngân cấp thế lực quả nhiên bá đạo. Phương Non miệng cười một tiếng, hài lòng gật đầu. Hắn đến đúng lúc sau cũng không đợi mở ra rời đi. Ngược lại thì ra cố một cái trận pháp, cuối cùng im lặng chờ đợi con người tiếp theo. Phu cận đây đều là người Phong Lôi Sơn, nếu như cuống quýt chạy trốn nhất định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó có thể là tìm cái chết. Cho nên Vương luôn không đi, không chỉ không đi, còn muốn cho Phong Lôi Sơn trả giá thật lớn không thể. Rất nhanh, lại một cái tử y mỹ nữ đến gần phụ cận sân gốc. Bất quá cái này tử y mỹ nữ thật giống như lòng không bình tĩnh, chỉ là tùy ý quan sát một vòng liền chuẩn bị rời đi, cũng không xuống tới trong sân cốc. Vèo. Một đạo dây đằng đáng sợ trong nháy mắt quấn quanh sớm trên người nữ tử, nàng chưa kịp kinh hô thành tiếng, liền bị dây đằng quấn vào trong pháp. Nữ tử cái này mới phản ứng được, khẽ kêu đem dây đằng chân vỡ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phương Luân. Nhưng là nhìn thấy Phương Luân một thân áo bảo tím về sau, nàng nhất thời sửng sở, kinh ngạc nói, "Vị sư huynh này vì sao đem ta cuốn vào trong trận pháp? Có chuyện xin nói thẳng." Nhìn xem ánh mắt bất thiện của nữ tử, Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng nói, "Là có chuyện, muốn mượn cái mạng nhỏ ngươi dùng một chút." Nói xong, Phương Luân lắc người một cái xuất hiện ở trước người nữ tử, trực tiếp bắt tới. Nữ tử sợ đến sắc mặt trắng bệch, biểu hiện của nàng thậm chí ngay cả tử y mập mạp cũng không bằng, chỉ là hốt hoảng lùi lại, kinh hoàng thất thố phản kích. Nhưng Lã Phương Nôn tiện tay một đòn liền vô cùng đáng sợ, tại sao có thể là nàng có thể chống đỡ? Thời gian mới ba cái hô hấp liền bị Phương Nôn trực tiếp bóp cổ. Nữ tử sợ đến cả người run rẩy, run rẩy nói: "Ngươi là Phương Nôn?" "Đúng." Phương Nôn mở miệng cười, nhất thời dọa sợ nàng. "Ngươi, ngươi đừng giết ta." Nữ tử run rẩy nói: "Ngươi để cho ta làm cái gì cũng được, ngàn vạn lần chớ giết ta." Nói xong, nữ tử còn lộ ra một đạo quyến rũ nụ cười lấy lòng. "Ta nói, chỉ cần cái mạng nhỏ của ngươi." Phương Nôn cười lạnh bóp một cái, nhất thời đem của nàng vỡ. Linh hồn của nữ tử muốn chạy trốn, nhưng lại bị Phương Nôn đưa tay chộp một cái. Cuối cùng trực tiếp tan thành phấn vụn bị Lăng Tiêu Thiên Đẳng hấp thu. Lăng Tiêu Thiên Đẳng đang hấp thu sức mạnh nữ tử về sau, nhất thời trở nên mạnh mẽ không ít, liền ngay cả thả ra ngoài dây đẳng đều sắc bén vô cùng. Nhưng là để cho Phương luôn bất đắc dĩ là, cái này Lăng Tiêu Thiên Đẳng quấn quanh ở bên Hồng Phương luôn bản thể, lại như cũng là làm khâu cản, một bộ bộ dáng của nửa chết nửa sống. Hôm nay liền để người ăn no. Phương luôn lạnh lẽo cười một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn bốn phía, người Phong Lôi Sơn vẫn còn đang điên cuồng lục soát. Lại một cái Phong Lôi Sơn đệ tử không cẩn thận từ bầu trời sơn cốc chảy qua. Bẹp của đạo dây đang đáng sợ nhất thời cuốn sạch đi ra ngoài, còn không chờ hắn phản ứng lại liền bị kéo đến trong trận pháp, sát hại bắt đầu. Cả cái sơn cốc giống như một cái vô hình cự thú, chỉ cần có phong lôi sơn đệ tử trải qua, một cái đều không thể may mắn thoát khỏi. 20. Con A, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 850, Đàng Vân Sơn Mạch. Dựa vào một cái trận pháp, lại dựa vào không lành lật linh thần thể chiến lực đáng sợ, phương luôn đặc biệt lựa chọn anh phách cảnh tầng 1 tầng 2 người hạ thủ, trong thời gian ngắn lại có thể chém giết mười mấy cái phong lôi sơn đệ tử. Bất quá đệ tử Phong Lôi Sơn cuối cùng lại để cho Phương Luân ngoài ý muốn, đây cũng là một cái ảnh phách cảnh tầng một cao thủ, nhưng là ẩn nút thủ đoạn thật đúng là nhiều, thiếu chút nữa đem Phương Luân đánh ngã. Diễn hắn về sau, Phương Luân liền cũng không dám lại động người Phong Lôi Sơn rồi, vạn nhất không cẩn thận gặp một ác chủ bài nhiều, như vậy thì xong đời rồi. Hô, một hấp vận rủi phun ra, trên mặt Phương Luân lộ ra một từng tia mừng như liên, tiêu diệt mười mấy cái Phong Lôi Sơn cao thủ, Lăng Tiêu Thiên đẳng thu được khổng lỗ chỗ tốt. Tiên tiểu tử này hiện tại bùng nổ, liền ngay cả Phương Luân đều phải sợ hãi, dây đẳng đao thương bất nhập quấn quanh năng lực tinh người. Thậm chí nó trên dây leo còn dài hơn ra số lớn gai ngược, một khi rút ở trên người con người, tuyệt đối có thể để cho địch nhân đẹp. Mà Phương luôn cũng thu được một vài chỗ tốt, hồn lực lần nữa tăng trưởng tầng 1, bất quá cái này đối với thực lực của hắn cũng không có bao nhiêu tăng trưởng. Phải đi, đám người kia không biết đem nơi này lục soát bao nhiêu lần. Phương luôn bất mãn lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên đánh một cái Lăng Tiêu Thiên đàng. Bẹp. Lăng Tiêu Thiên đàng dễ cây trực tiếp mọc rễ vào dưới đất, trực tiếp điên cuồng hướng xa xa chui vào, tiếp theo liền thấy ngoài rừng rậm cây tối điên động. Rống. Từng tiếng gà két, ngoài mấy chục rằm lây động đại thụ che trời nhất thời biến thành từng cái thụ nhân, điên cuồng hướng phụ cận đệ tử Phong Lôi Sơn chụp đánh tới. Không được, mọi người nhanh cứu viện, phát hiện Phương Ngôn rồi, đừng thả hắn đi rồi. Nhanh nhanh nhanh, đi giết. Phong Lôi Sơn đệ tử nhất thời hưng phấn cười quái dị, hết mấy chục ngàn người rối rít nào tới. Phương Ngôn cũng là khiếp sợ dị thường, không nghĩ tới Lăng Tiêu Thiên đằng lại có thể không chế cây cối chiến đấu, năng lực của người này đang từ từ mở ra. Vậy mới tốt chứ, ha, ha, ha chúng ta phải đi. Phương Nôn kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, lắc người một cái hướng thẳng đến phương xa chạy trốn. Phong Lôi Sơn này đệ tử tất cả đều bị thụ yêu hấp dẫn, Phương Luân biến mất ở xa xa đều không người biết. Chờ bọn họ thời xem bói lúc phản ứng lại, Phương Luân sớm liền đã biến mất không thấy. Nhanh, mục tiêu đi về phía nam phương chạy trốn, nhanh lên phi chu. Từng tiếng hò hét, người Phong Lôi Sơn nhất thời khí thế hung hăng hướng phương hướng vị trí Phương Luân đuổi theo, trò đi qua khiến trò gà bay chó sủa. Vài ngày sau, sau khi Phương Luân phát hiện không bỏ rơi được những truy binh này, nhất thời liền nổi giận. Khốn kiếp, ỷ tốc độ nhanh khi dễ người đúng không? Phương Luân thầm một tiếng, cuối cùng trực tiếp trong rừng sâu núi thảm chui, vọng thông qua cường đại hồn thú thoát khỏi bọn họ. Phương Luân chiến lược hiệu quả không tệ, tạo thành phong lôi sơn số lớn tương vong. Nhưng là người phong lôi sơn cũng không đốc, cuối cùng khiêm tốn đánh bọc, nhiều lần đem Phương Luân tiếu chút nữa chặn lại, nếu không phải là Phương Luân thông minh, hắn đã ngọn cụ tỏi rồi. Nửa tháng sau, Phương Luân trở nên chật vật không chịu nổi, trên người sớm đã là vết thương chồng chất. Nửa tháng đổi duyết, Phương Luân chiến đấu mấy chục trận, mỗi thời mỗi khắc thần kinh đều tại căng thẳng, hắn không thể tìm một chỗ liền ngủ đi. Khốn kiếp, người phong lôi sơn các ngươi chờ đó cho ta. Phương Nôn bất ngờ tức giận gào thét, giác nhìn một cái về sau, Phương do dự chọn cái kế cấp thế chạy trốn. Nhưng là người Phong Lôi Sơn thật lợi hại, đã sớm bày ra trọng binh chặn lại Phương Luân, để cho hắn căn bản là không có cách xong qua. Khốn kiếp, đây là các ngươi bộ ta. Phương Luân trong lòng tức giận gầm nhẹ, cuối cùng không chút do dự hướng một cái phương hướng chạy trốn. Phương Luân đi phương hướng là Đẳng Vân Sơn mạch, khoảng cách nơi đây vô cùng rất xa, mà Phương Luân lại phải né tránh đội giết, tương đối khó khăn. Bất quá hắn hạ quyết tâm về sau, quả thực là hướng Đẳng Vân Sơn mạch chạy trốn, để cho Phong Lôi Sơn sát chịu nhiều khổ đều không cách nào đem hắn trở lại. Trước đó tại tộc chủ sở, Phương Luân liền nghe Tiên Cái này tiên mục tộc đệ nhất đệ nhị bộ lạc lớn bên trong có phong ấn bia đá, mà cái này lớn nhất bộ lạc khoảng cách nơi đây tương đối rất xa, là một cái có thể so với hoàng kim cấp thế lực. Lớn thứ hai thiên mục tộc bộ lạc còn kém rất nhiều, chỉ là so với bình thường bạch ngân cấp thế lực lớn mạnh một chút, bất quá khoảng cách Phương Nôn gần rất nhiều, liền ở bên trong Đẳng Vân Sơn mạch. Vốn là Phương Nôn liền định đi Đẳng Vân Sơn mạch một lần, nơi đó núi sâu đầm lớn hồn thú đáng sợ, tương đối thích hợp né tránh giết. Lấy Phương Nôn đáng sợ tốc độ, hơn nửa tháng sau, rốt cuộc chui vào bên trong Đẳng mạch. Đằng Vân Sơn mạch giống như một con rồng lớn mâm nằm ở bên trên đại địa, dậm đạp chẳng chịt núi rừng, cổ thụ chọc trời diện tích mấy triệu dặm, tương đối rộng rộng rãi. Mà Phương luôn vọt một cái vào bên trong Đằng Vân Sơn mạch, không chút do dự liền tìm một sân động. Bao lên trận pháp về sau, Phương Luân trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Hơn một tháng đổi giết, để cho tinh thần hắn đều sắp đứt đoạn, đã sớm sắp không chịu được nổi nữa, nơi nào còn có thể quản những chuyện khác. Đằng Vân Sơn mạch ở ngoài, số lớn minh nông quần, quần ra, đệ tử đã tăng đến hơn ngàn, từng cái khí. Nhiều người như vậy đối giết một cái Phương Luân lại có thể không thể thuận lợi. Sắc mặt của mỗi một người đều không dễ nhìn rồi. Chấp sự đại nhân, chúng ta còn đuổi theo sao? Phía trước nhưng là Đẳng Vân Sơn Mạch, tên kia quá trân châu rồi, lại có thể chạy tới nơi này. Một cái nam tử vóc dáng nhỏ rất cung kính hướng một cái lao đầu dâu bạc hỏi. Lao giả này khí tức nghiêm niên, chấp hai tay sau lưng đứng ở lớn nhất một chiếc trên phi chu, một bộ cường giả địa bộ." Hắn nhướng mày một cái, cười lạnh nói, "Vào đuổi theo giết, hắn khẳng định đã là gánh không được rồi, ở tại nơi nào đó nghỉ dưỡng sức đây, chúng ta vừa vặn vây hắn, để cho thầy xem bó tính ra phương vị." "Có thể là đại nhân, cái này Vân Sơn Mạch bên trong hồn thú cũng không dễ trêu chọc a." Nam tử vóc dáng nhỏ sợ hay nói, hơn nữa trong này còn có Thiên mục tộc. Dâu trắng lao giả mi tâm cuộn loạn, cuối cùng đau và phần. Hồn thú bọn họ không sợ, hơn trăm ngàn cao thủ ầm ầm đi giết, bất kỳ hồn thú đều phải chết kiểu kiểu. Nhưng là Thiên mục tộc cũng không dễ trêu chọc à, nơi này liền là địa bàn của bọn họ, tiến vào liền chết. Dâu trắng lao giả nắm trọm dâu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ đến cấp trên phân phó, bất đắc dĩ nói, "Vào trong, không bắt được tiểu tử kia, chúng ta đều phải chết." "Vâng." Vóc dáng nhỏ bất đắc dĩ, liền vội vàng phó. Phong Lôi Sơn cao thủ liền men ngông quần quẫn phức vào bên trong dãy núi rồi, trong lúc nhất thời cảm xúc mạnh mẽ bàng động tinh lớn, đáng sợ hồn thú gầm to liên tiếp. Giống. Từng tiếng gào thét, một đám vóc người vượt qua trăm trượng bạc đầu ma ương vọt ra sơn mạch, điên cuồng hướng người sâm lăng lướt đi. "Không được, mau tránh, đây là địa hồn cảnh quái vật." "Trốn a, nếu không tất cả mọi người phải chết." Người Phong Lôi Sơn trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, nếu không phải là cường giả xuất thủ, chỉ sợ một cái liền muốn thôi bạc đầu ma ương cho sát. Trong lúc nhất thời, cho nên Phong Lôi Sơn cao thủ đều không dám khinh rồi, thận trọng ở ngoài đàng sơn mạch vây soát. 20 Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 851, Mạch Mao sư tử. Làm Vương luôn khi tỉnh ngủ, đã là 3 ngày sau, hắn linh hồn cảm giác một thả ra ngoài, nhất thời kinh hãi biến sắc. Không biết chừng nào thì bắt đầu, bên ngoài đã là đại quân đối chọi rồi. Đàng Vân Sơn mạch ở ngoài, dĩ nhiên là dậm dạp chẳng trị phong lôi sơn đại quân, phi chu vô số cường giả như mây, khí thế hung hăng. Mà bên trong Đàng Vân Sơn mạch, nhưng là từng cái thân cao 50 60 trượng, tay cầm đáng sợ rải cổ sát tiên mục cự nhân. Những thứ này tiên mục cự nhân yếu nhất đều là ảnh phách cảnh trung hậu kỳ chiến lực, dậm trị trải rộng núi rừng. Từng cái khuôn mặt bất thiện nhìn chằm chằm người Phong Lôi Sơn, không cho phép bọn họ bước vào Đẳng Vân Sơn mạch một bước. Chậc chậc chậc, lúc này có chỗ hay để nhìn. Phương Nôn nhất thời mừng rỡ cười lớn, những người này ỷ vào người đông thế mạnh, đuổi giết Phương Nôn hơn một tháng, Phương Nôn nói không tức giận là giả. Bây giờ thấy bọn họ được như nguyện bị ngăn chặn, Phương Nôn dĩ nhiên là vui mừng. Tình ngủ sau Phương Nôn tinh thần sảng láng, thực lực không chỉ khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn có tăng trưởng, đối với sức mạnh bản thân khống chế cũng mạnh hơn rất nhiều. Mà hơn 1 tháng chiến đấu, đã sớm để cho lực Phương Nôn tăng trưởng đến tinh cảnh tầng 3. Bất quá trên người hắn lại như cũ chất vật, thừa dịp lúc bên ngoài rảnh cơ, Phương Luân liền vội vàng thay đổi rách nát áo khoác, lần nữa khôi phục bộ dáng tiêu sái. Phương Lôi Sơn, không còn lăn liền đừng vấy thủ hạ chúng ta vô tình, các ngươi đây là đang gây hấn. Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ bỗng nhiên chuyển tới, là một người cao trăm trượng thiên mục cự nhân hô lên. Cái này thiên mục cự nhân thật không đơn giản, một tiếng bắp thịt giống như đồng tiêu thiết chú hơn nữa trên người 1000 con mắt người người máu đỏ vô cùng, giống như ác ma chí nhãn. Linh hồn của Phương Nôn cảm giác căn bản không dám thăm dò qua, sợ bị hắn phát hiện, mà là xa xa rút về trong trận pháp. Người Phong Lôi Sơn thật lâu không nói, bọn họ không dám cùng Tiên Mộc tộc phát sinh xung đột, người nào không biết Tiên Mộc tộc không thể trêu chọc. Nhưng là bọn họ lại không cam lòng rời đi luôn, một khi rời đi phương luôn nhất định thoát đi, mệnh lệnh của cấp trên liền không cách nào hoàn thành. Xem ra các ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Cái kia trong trưởng Tiên Mộc tự nhiên giận dữ, không nhịn được gầm nhẹ một tiếng về sau, trên người ánh mắt nhất thời nổi bắn ra số lớn hằng quang. Ầm. Một tiếng nổ ầm đáng sợ, một chiếc ngàn trưởng phi chu trực tiếp bị những thứ này hằng lớn sợ đến tất cả mọi người cả người run lên, phi chu tung, mà ra. Thanh tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trên phi chu mấy ngàn người đã bị sống sở sở tàn sát. T. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa không có sợ kẻ ra quần. Một chiêu tiêu diệt một chiếc phi chu mấy ngàn người, phần thực lực này quá kinh người, một khi khai chiến ai gánh không được. Lớn nhất trước kia phi chu dâu trắng lao giả cả người run lên, thiếu chút nữa không có sợ kẻ ra quần. Hắn là lần này dẫn đầu, nhưng là hắn căn bản là gánh không được một cái này, nếu quả như thật đánh nhau, đoán chừng toàn quân bị diệt. Đi, rút lui và dạm. Râu trắng lão giả kinh hoàng thất thố kêu to. Cái khác người phong lôi sơn sợ đến liều mạng chạy trốn, phi chu điên cùng sau này bỏ chạy. Thiên mục cự nhân tộc đơn giản, nhất thời cười lên ha ha, người người khinh thường hừ lạnh. Một đám rác rưởi cũng dám vào chúng ta đàng vân sơn mạch tìm chết. Trong trưởng thiên mục cự nhân khinh thường hừ lạnh, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm phi chu rời đi, một chiêu cuối cùng tay, tất cả mọi người rất ngoi lui lại đi. Mà trên phi chu, dấu trắng sau lưng lão giả nam tử vóc dáng nhỏ khổ sở mà hỏi, "Chấp sự đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ?" Tông chủ cũng đã nói rồi, chúng ta nhiều người như vậy nếu là không cách nào đem tên kia mang về, chính là sẽ ban cho chúng ta cái chết. Dâu trắng lão giả cả người giun lên, cuối cùng tức giận nói, "Khấu hiệp, hắn cho là tránh ở bên trong chúng ta liền không làm gì được hắn rồi." Người đa động tinh quá lớn, chọn 50 cái cao thủ, tiềm hành vào trong. Vóc dáng nhỏ ánh mắt sáng lên, nhất thời hưng phấn đáp ứng. Mênh mông quần quận đại quân thẳng hướng Đàng Vân Sơn mạch, không bị Thiên Mục tự nhân khu chụp mới là lạ. Nhưng là nếu như nhóm nhỏ lượng nhân mã tiến vào trong đó, cũng không biết bị khu trục, bởi vì phụ cận rất nhiều tán tu đều sẽ tiến vào Đàng Vân Sơn mạch vớt sinh hoạt, cái này không Cho nên bọn họ rất nhanh liền cái mã thương, do dâu lao giả đội, lần hướng Đàng nào tới. Bọn họ vừa tới ngoài dãy núi một bên, liền gặp được mới từ trong trận pháp đi ra ngoài Phương Luân, song phương nhất thời trận tròn mắt. "Hì, không đi a?" Phương Luân cười lên tiếng chào hỏi, như một làn khói vèo chạy mất dạng rồi. "Đuổi theo." Từng tiếng giống giận, người Phong Lôi Sơn Liễu mạng hướng Phương Luân truy sát tới. Cái này 50 người đều là cao thủ, kém cỏi nhất đều là anh phách cảnh hậu kỳ, thậm chí cái kia dâu trắng lao giả vẫn là địa hồn cảnh cường giả đáng sợ, tùy tiện tới một cái Phương Luân đều gánh không được. Một đường hướng đẳng Vân Sơn mạch nội bộ bay vọt, Phương Luân nhiều lần thiếu chút nữa bị đội kịp, thật may bên trong dãy núi bộ địa hình phức tạp, mà người Phong Lôi Sơn không dám làm động tinh quá lớn, Phương Luân mới miễn cưỡng còn sống. Nhanh nhanh nhanh. Phương Luân tức giận gầm nhẹ, lắc người một cái xuất hiện tại ngoài màn trượng, lắc người một cái tránh thoát hậu phương công kích, kinh hiểm tới cực điểm. Phương Luân ngươi không chạy thoát được, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, bảo đảm một cái mạng Lao đầu dâu tức giận gầm nhẹ, không dám lớn tiếng thét. Có bản lĩnh đuổi theo ta lại nói. Phương Luân cười trả lời, nhiên đổi hướng hướng một cái phương hướng nào tới. Dống Một tiếng thu hống đáng sợ, một ngọn núi lớn dưới chân xuất hiện một đầu bạch mao sư tử. Con sư tử này thân cao hơn 10 trượng, liền chẳng khác nào là một ngọn núi lớn. Nhìn thấy đám người Phương Nôn nhanh chóng hướng nơi này chạy tới, nó hiển nhiên đã nổi giận, phụ cận đây chính là địa bàn của nó. "Ngu xuẩn, chết đi." Phương Nôn vung tay lên, cách rất xa đây, Lang Tiêu Thiên đằng dây đằng liền điên cuồn cuộn tới. Giống. Bạch mao sư tử tức giận gào thét, trực tiếp đem dây đằng phá hủy. Mà thừa dịp thời gian này, Phương Nôn mấy cái lên rời đi mấy chục ngàn trượng khoảng cách, sau đó dây đằng bỗng nhiên bọc lại hắn. "Rống!" Bạch mao sư tử giải quyết hết dây đằng về sau, Ý nghĩ đầu tiên chính là tiêu diệt dám khiêu khích Phương Luân, nhưng là nó không có tìm được khí tức của Phương Luân, cuối cùng trực tiếp đem ánh mắt trừng mắt về phía Phong Lôi Sơn những cao thủ. "Không được, tránh mau, tên kia đưa tới hồn thú đối phó chúng ta." Người Phong Lôi Sơn sợ đến liều mạng chính nẻ, đây chính là địa hồn cảnh hồn thú, không đi nữa liền ngậm cụ tội rồi. "Rống." Rít lên một tiếng, Bạch Mao sư tử tức giận nhào tới, một hắc hỏa diễm đáng sợ phun ra, lập tức dọa đến bọn họ sắc mặt trắng bệ. đi mau, ngăn trở." Dâu trắng lao giả quát chói tai một tiếng, bạo phát ra từng đạ hồn lực tịch chịu đựng, nhưng là hắn cũng há mồm liền liều mạng máu. Những người khác liều mạng chạy trốn, Bạch Mao sư tử vô dễ tới, lão giả cũng sợ đến chật vật chạy thoát thân. Từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận, đám người này trực tiếp bị đuổi ra khỏi Đẳng Vân Sơn Mạch. Ma Phương luôn cười lạnh một tiếng, dây đẳng vừa thu lại hướng thẳng đến sâu trong sơn mạch chạy trốn, rất nhanh liền thoát khỏi lần này đuổi giết. Chương 852, mượn thân thể ngươi dùng một chút. Vứt bỏ người Phong Lôi Sơn về sau, Phương luôn liền bắt đầu xem xét làm sao cướp đoạt, sơn, đoạt là ra chỉ có thể vào lại nói. non bắt đầu ở Đẳng Vân Sơn mạch dù đã lên, chuẩn bị tìm cơ hội. Cái này Đẳng Vân Sơn mạch địa hình tương đối phức tạp, hồn thú cũng vô cùng đáng sợ. Bất quá Phương Luân làm việc cẩn thận, ngược lại là rất ít gặp phải nguy hiểm. Ở trong dãy núi, thường gặp được nhất chính là thiên mục tộc người. Bọn họ lấy săn giết hồn thú làm thức ăn, trong sơn mạch này vô cùng vô tận hồn thú là bọn họ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đó vật. Mà trẻ thơ tộc nhân cũng sẽ bất ngờ xuất hiện ở trong dãy núi, mình cùng hồn thú đánh rèn luyện chính mình. Quan sát 3 ngày, Phương Luân rốt cuộc tại một cái sơn cốc bên trong tìm được một cái tiểu thiên mục cư dân. Cái tên này thân cao hơn 20 trượng, Ở bên trong thiên mục cự nhân coi như là tiểu tử choai choai, nhưng là thực lực lại dị thường dũng mãnh. Nếu như tính toán ra, chỉ sợ so với bình thường tinh phách cảnh mạnh hơn nhiều lắm rồi. Cái tên này cùng một con chăn răng chiến đấu, không sợ chút nào thương vong, giết đến tương đối cực liệt. Ẩm. Một quyền khủng bố đánh vào mãng xà đầu, tiểu thiên mục cự nhân lại có thể đem mãng xà một quyền đánh giết thành tạt bã. Hô, rốt cuộc giết chết. Thiên mục cự nhân mép miệng cười một tiếng, gánh lên mãng xà liền cất bước chân chuẩn rời đi. Nhưng lại đột nhiên, Phương Luân cười ha hả xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi là người phương nào? Thiên mục cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Hất ra mãng xà thi thể liền móc ra một cây dài của sắt, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Phương Luân. Phương Luân nụ cười không thay đổi, mặt đầy chân thành mà hỏi, "Vị tiểu huynh đệ này, ta là vào núi sông sáo tán tu, muốn hỏi một chút người phụ cận nơi nào có Kim Linh thảo?" Thiên mục tự nhiên sững sờ, hắn tuổi không lớn lắm tâm trí không thành thục, nhất thời bị Phương Luân lừa. Chủ yếu là Phương Luân khuôn mặt quá hiền lành, căn bản không có một tia sắc cơ. Cho nên hắn buông xuống của sắt, chê cười sờ sờ đầu nói, "Kim Linh Vậy chỉ có thể đi phía Nam Lưu Thiên Phong mới có." Phương Luân ánh mắt lên, liền vội nói, đệ, làm sao xưng hô?" Ngươi thật là một người tốt đa. ta. Giả Thiên Hổ. Thiên Hổ huynh đệ thực lực kinh người à, ta vừa rồi nhìn ngươi giết chết mãng xà dứt khoát, tuổi không lớn lắm đi. Phương Luân nói bậy một phen, rất nhanh liền để cho cái này gọi là Thiên Hổ Thiên Mục Cự Nhân buông lòng cảnh giác, thậm chí còn moi ra không ít tin tức. Thiên Hổ huynh đệ, mượn thân thể ngươi dùng một chút. Phương Luân chợt cười to mở miệng, Thiên Hổ sững sốt một chút trong lúc đó, một cái trận pháp bỗng nhiên đem Sơn Cốc ba phủ khốn tiếp, ngươi muốn làm gì? tức giận gầm nhẹ, từng đôi mắt nhìn vào Phương, Nôn. phương Nôn không nói gì, chỉ làm một cái thuần di xuất hiện ở Thiên sau lưng, còn không chờ hắn phản ứng lại trực tiếp một cái tắt đem hắn chụp ngất đi. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp, thân thể cao lớn của Thiên Hổ trực tiếp té xuống đất. Phương Nôn hài lòng cười, hai tay nhanh chóng kết tấn, tiếp theo từng đạo phù văn trực tiếp nhào vào trên người Thiên hồ. Giống. Từng tiếng giống giận từ trong cơ thể Thiên hồ bùng nổ, thân thể của hắn điên cùng giãy giụa, thật giống như đang chống cự Phương Nôn xâm phạm. Hừ. Phương Nôn khinh thường trách mắng một tiếng, trực tiếp đánh một cái ngực, một ngụm tinh huyết ra, trực tiếp đem phù trong thân thể thiên hồ. Thiên hồ thân thể điên linh hồn của hắn tức giận thét, nhưng là rất bị Phương lại. Chờ đến thân thể của hắn không động đậy rồi, Phương Luân mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại Thiên Hổ, chỉ thấy hắn cả người cứng ngắc thật giống như người thạch vật, hoàn toàn không có có một tí sức sống. Hiện tại Thiên hồ linh hồn đã bị Phương Luân hoàn toàn phong ấn, trừ phi Phương Luân giải khai, nếu không hắn liền cả đời không thể tỉnh lại. Cho người mượn thân xác dùng một chút." Phương Luân lệ quát một tiếng, bỗng nhiên chỉ tay một cái, linh hồn trực tiếp chui vào Thiên Hổ trong ý thức hải. Giống. rít lên một tiếng, Thiên Hổ thân sắc nhất thời bị Phương Luân khống chế, tiếp theo mở mắt. Nếu như người quen thuộc đến xem, tuyệt đối sẽ phát hiện ánh mắt của hắn có chút không giống. Ánh mắt của Thiên Hổ thật huyết, mà ánh mắt của Phương Luân đạo. Hoàn toàn không là cùng một người, ánh mắt là duy nhất sơ hở. Phương Luân bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt từ từ thay đổi, cuối cùng trở nên cơ dày. Hoàn Mỹ, Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, tiếp theo hai tay kết ấn, trực tiếp đem nhục thể của mình cho phong ấn ở trong sân gốc. Cuối cùng bố trí một cái trận pháp, Phương Luân trực tiếp xách theo cổ sắt kiêng mãng xà thi thể liền đi ra ngoài. Thiên hồ này thân xác cao tới hơn 20 trượng, đây chính là tương đối độ cao đáng sợ, cao hơn một chút núi nhỏ còn. Phương Luân khống chế thân thể của hắn tương đối không có thói quen, đi bộ đều có chút lảo đảo. Nửa nén hương về sau, Phương Nôn mới quen khống chế thân thể của hồ. Từ chỗ cao nhìn lại, cây cối giống như cỏ nhỏ một bước liền thoát ra xa mấy chục trượng, rất kinh người. Thiên Mộc cự nhân tộc quả nhiên là lợi hại, tuyệt đối không phải là một giới này chủng tộc. Phương Luân nỉ non, liền nghĩ tới thất sát Mã Thiên Mộc tộc trưởng. Hắn nói Thiên Mộc tộc chính là chủng tộc thượng cổ chân thần từ thượng giới mang tới, xem ra lời này có chút tính chân thực. Suy nghĩ miên man, Phương Luân trực tiếp tốc độ bước nhanh hơn. Thiên mục cự nhân tộc ở bên trong đằng vân sơn mạch, quả thực là hoành hành ngang ngược tồn tại, bất kỳ cường đại thú nhìn thấy Phương Luân cũng không dám ngăn trở, trực tiếp liều mạng tranh lẽ. Rất nhanh, Phương Luân liền đi đến sâu trong đẳng vân sơn mạch, nơi này có một cái khổng lồ mây mù bao phủ địa, đó chính là thiên mục cự nhân chỗ ở rồi. "Thiên hổ tiểu tử ngươi trở về rồi. Còn bắt một đầu hắc thiết mãng xà, thực lực không tệ a." Cười to một tiếng, xương trắng xuất hiện một con đường, ba cái cao mấy trục trượng thiên mục cự nhân cười ha hả mở miệng. Phương Luân trong lòng rét một cái, đối mặt cường đại thiên mục tộc, Phương Luân có thể phải cẩn thận, một khi bị phát hiện nghĩ như vậy trốn đều khó khăn. Bị ba người này nhìn chằm chằm, cố ý làm bộ như yếu ớt nói, "Không tệ cái gì, đều bị cái tên này đả thương." Người tên tiểu tử này làm sao như vậy không cẩn thận à, đi vào nhanh một chút, tìm tộc ý nhìn xem. Cái này ba cái thiên mục cự nhân không nói lời nào trực tiếp nhận lấy mãng xà thi thể, sau đó lôi kéo Phương Luân liền đi vào bên trong. Cái này thiên mục tộc doanh trại vô cùng rộng lớn, sau khi đi vào liếc mắt căn bản nhìn không thấy bờ, so với thất sát mà cái đó thiên mục tộc bộ lạc muốn bảng lớn hơn gấp trăm lần. Đồ sộ. Phương Luân thầm kinh hãi, nơi này thiên mục tộc ít nhất mấy trăm ngàn, hơn nữa cao thủ khắp nơi, Phương càng thêm là sợ đến rúc vào linh hồn, rất sợ bị người phát hiện. Bị ba cái trưởng thành thiên mục cự nhân mang theo, Phương đầu tiên là đi chữa thương cuối cùng lại bị bọn họ đưa đến một gian đơn sơ bằng phòng lửa trong. Thiên Hầu ngươi nghĩ ngươi trước, ngươi cái tên này chính là Liễu Mạn, chờ sau đó ta đưa cơm cho ngươi đã ăn tới. Bên trong một cái thiên mục tộc cười ha hả ở miệng, cuối cùng ba người cùng rời đi rồi. Phương luôn cái này mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, thật may không có bại lộ. Hy vọng có cơ hội lấy bia đá. Chương 853, làm đến bia đá. Thời gian một tháng thoáng một cái đã qua, Phương luôn trận mở mắt ra, một đạo ánh sáng sắc bén từ trong mắt lóe lên. 1 tháng đuổi thêm một cái tu, tu vi luôn lần nữa tăng trưởng, đã đạt đến tính cảnh 5 tầng mức độ. Phương luôn lúc tu luyện phát hiện, theo thần thú càng ngậy càng nhiều, đám thần kia thú chi lực lại có thể đối với hắn tu luyện hữu ích chỗ, để cho hắn tốc độ tu luyện tăng mạnh. Bất quá thật đáng tiếc, hồn lực của hắn khoảng cách thập nhị linh thần quyết chiến lệch vẫn còn rất lớn, hắn chiến lực mạnh nhất vẫn là không lành lặn linh thân thể, cũng chính là có thể đối phó ảnh phách cảnh sơ kỳ nhân vật. Hôm nay chính là lễ trưởng thành thời gian, cũng là cả Thiên mục tộc lễ lớn, bởi vì muốn lễ tế Thánh Sơn cùng địa đá. Thật sớm Thiên Mộc tộc bên trong cũng đã vui sướng hớn hở rồi, tất cả mọi người không có đi ra ngoài, rối rít tụ tập ở trong bộ lạc tán gẫu. đến lúc Thánh Sơn tiếng Gõ, mọi người bắt đầu Thánh Sơn tụ tập. Phương Luân đi ra ngoài, mới khiếp sợ hít ngụm một hơi khí lạnh, Thiên Mộc tộc người dẩm dạm chẳng chít mấy trăm ngàn người tụ tập ở chung một chỗ, thật sự là quá nguy nga. Một cái giản mua Thiên mục cự nhân đi tới Thánh Sơn trước đó, tất cả mọi người nhất thời rất cung kính hô to, ra mắt tộc trưởng. Thiên mục tộc bộ lạc đông đảo, mỗi một cái bộ lạc đều có tộc trưởng của mình, mà cái này giản mua Thiên mục cự nhân chính là cái này đảng vân bộ lạc thủ lĩnh rồi. Phương Luân kinh ngạc quan sát hắn một cái, phát hiện hắn trừ trên mặt có một đạo rất nổi bật mặt xẹo ở ngoài, cũng không có chuyện gì lạ nhiên. Thật giống như cảm ứng được ánh mắt Phương Luân, tộc giài trừng mắt nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Luân trong lòng của loại Tộc trưởng ánh mắt giống như tinh thần rực rỡ chói mắt, Phương Luân phản phất cái gì đều bị hắn nhìn tấu để cho Phương Luân kinh hại không thôi. Thực lực thật là mạnh. Phương Luân trong lòng cũng chấn, bất quá hắn vẫn tận lực bảo trì một mặt thản nhiên, hy vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Tộc trưởng nhìn thoáng qua, ý vị sâu xa thu hồi ánh mắt. Bái Thánh Sơn Thánh Địa, quỷ. Tộc trưởng hô to một tiếng, tất cả thiên mục tộc người rất cung kính quỷ rạp dưới đất. Bọn họ không phải là hai đầu gối quỳ xuống đất, mà là toàn thân hận không thể rất cung kính nằm sát xuống đất, lộ vẻ đến vô cùng thành kính, giống như từng cái nhiệt tôn giáo đồ. Phương Luân nhất thời vui một chút, không cần quỳ càng thêm tốt hơn. Hắn trực tiếp nằm trên đất không lên tiếng. Ta tiên mục nhất tộc, tự man hoang giới mà tới, đi theo thượng cổ chân thần định cư giới này, luôn luôn cẩn trọng tuân thủ nghiêm ngặt mình phân, đến chân thần che chở, chúng ta tộc nhân hương thịnh. Tộc trưởng thành tính hô to: "Hôm nay trong tộc tiểu niên lễ trưởng thành tri nhật, hy vọng chân thần tiếp tục che chở chúng ta. Hy vọng chân thần tiếp tục che chở chúng ta." Tất cả mọi người hô to. "Tế." Tộc trưởng bỗng nhiên lễ quát một tiếng, hai cái trăm trưởng tiên mục cự nhân bỗng nhiên đứng dậy, không biết từ nơi nào lấy ra một con trăm trưởng cự viên. Rít. Một cái thiên mục cự nhân trong đó một đao đem cự viên chém đầu lại lượng ấm áp máu tươi hướng thẳng đến Thánh Sơn cùng bia đá hát vây mà đi. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, bia đá lại có thể đang điên cùng hấp thu cự viên huyết dịch, một cái liền đem cự viên hút trở thành thời khô. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhật, hướng về phía bia đá điên cuồng quỳ lạy. Chỉ có Phương luôn xỉ cười một tiếng, tấm bia đá này phong ấn thần thú, cự viên máu tươi rõ ràng là bị thần thú bị hấp thu rồi, cũng khó trách những người này tính như thần minh rồi. Lại quỷ, tộc trưởng lần nữa hô to, tất cả mọi người rất cung kính quỳ sát. Tộc trường hài lòng cười, rất cung kính đứng dậy, cuối cùng hô to, tất cả hôm nay cử hành lễ trưởng thành tộc nhân bước ra khỏi hàng. Phương luôn theo mấy trăm thiếu niên cùng đi đi ra ngoài, rất cung kính đứng ở trước người tộc trưởng. Tộc trưởng lần nữa quy sát, cuối cùng hô to, "Huyết tế thánh địa." "Vâng." Tất cả thiếu niên ưng thuận một tiếng, một người thiếu niên trong đó trực tiếp dậm chân tí lên, cuối cùng dùng một cái ngân chất đao nhỏ trực tiếp cắt cổ tay của mình. Đại lượng ấm áp máu tươi hắt vấy mà ra, lại có thể trực tiếp hắt tới trên tấm địa đá, vẫn như cũng bị bia đá điên cùng hấp thu sạch sẽ. Bất quá mới hấp thu một hồi, bia đá liền không hấp thu nữa. Thiếu niên tở phào nhóm, mừng như điên quỷ dưới đất, sau đó hưng phấn đi xuống. Bia đá hấp thu máu tươi của hắn về sau, hắn coi như là người lớn. Sau đó có thể đi theo trong tộc đại nhân cùng đi săn thú, cùng nhau giết địch. Còn có thể cưới vợ sinh con, quá lớn người sinh sống, đây là những thiếu niên này mong đợi nhất sự tình. Từng cái thiếu niên kích động cung kính đi lên, sau đó cắt cổ tay, bắt đầu lấy máu, không có người nào nhăn qua một cái chân mày, có thể thấy thiên mục nhất tộc dũng mãnh. Phương luôn cố ý đứng ở phía sau cùng, chờ sau khi tới tất cả mọi người nghi thức tiến hành, mới đến tiến hắn. Hắn ung dung đi tới, tất cả thiên mục tộc người đều quỳ dạp dưới đất, có rất ít người chú ý tới hắn kích động trong mắt. Từng bước một đi tới, cuối cùng Phương luôn không chút do dự đem tay trái chụp ở phía trên đá. Kì Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, Phương Luân lại có thể không tắt cổ tay, mà là để bàn tay chụp ở phía trên kia đá. Thiên hổ dừng tay. Tất cả mọi người liều mạng gào thét, thật giống như nhìn về phía cửu nhân rất cha. Thánh địa là ai đều có thể động sao? Thời khắc này mỗi một người đều hận không thể bóp chết Phương Luân mới tốt, nhưng là để cho tất cả mọi người khiếp sợ là, bia đá lại có thể điên cuồng vỡ tan. Không. Mỗi một người đều khiếp sợ hít ngược một hơi khí lạnh, rất nhiều người bản năng muốn xông tới ngăn cản. Rống. Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ, một cái ngăn cản bước chân của mỗi một người. Tấm bia đá này trực tiếp vỡ tan cuối cùng một đầu trăm trượng lớn nhỏ thần thú xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Đây là một đầu con giết bộ dáng thần thú, nó cả người đen nhánh cặp mắt phiếm hồng, mỗi một cái chúng đùng một cái đều có thể dẫn động vạch phá không gian, chấn động tim của mỗi người dây. Nó phản phất như là ma giới ma thần, nhìn chòng trọc vào mọi người, để cho tất cả mọi người sợ đến run lẩy bẩy. Thần thú Lam Trư, Thiên mục tộc trưởng kêu lên, trực tiếp kích động bị dạp dưới đất liều mạng giập đầu, cái khác Thiên Mộc tộc người thấy vậy, cũng hưng đầu. "Giống! Thần thú Lam cái kia quái dị đầu lâu bỗng nhiên thét, cuối cùng trực tiếp đáp xuống mặt, cuối cùng rất cung kính hướng phương luôn chiều bái." T. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, không tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Phương Luân trực tiếp từ trong thân thể Thiên Hổ thoát ra, mắt lạnh nhìn Lam Trư, hài lòng gật đầu nói, "Rất tốt, quý vị." Lam Trư lần nữa quỳ lại, tiếp theo trực tiếp vọt hướng Phương Luân hồn thể, tại bộ ngực hắn hiện, hiện ra một đạo dữ tợn hình xăm. Ầm. Một luồng khí tức đáng sợ càn quét toàn trường, Phương Luân ánh mắt lạnh như băng kia quét nhìn một vòng, tất cả Thiên Mục tộc người dối rít sợ hãi. Thiên Mục tộc trưởng đỏ lên liền, mượn chủ nhân." Thiên mục tộc người sở, mỗi một người đều nhớ lại một cái truyền thuyết Thiên mục tộc trong truyền miệng, Thừa cổ chân thần đã từng lưu lại khẩu dụ, Bia đá vỡ tan, chính là lúc Thiên mục tộc chi chủ xuất hiện. Tất cả mọi người sau khi hết khiếp sợ, rối rít cùng nhiệt hô to, "Bái kiến chủ nhân!" "Chủ nhân!" Phương Luân nỉ non, trong đầu thoáng qua một đạo hình ảnh, thần sắc nhất thời quá dị. Chương 854, Phong Lôi Sơn đại hôn. Ba tháng về sau, Nhật Nguyệt Tông hớn hở vui mừng răng đen kết hoa, bởi vì hôm nay liền là Nhật Nguyệt Tông thông gia Phong Lôi Sơn ngày vui. Ba tháng trước, bao nhiêu người Thậm chí rất nhiều Nhật Nguyệt Tông lão cựu địch đã lâm le sắc khí, chuẩn bị động thủ. Nhưng là đám hỏi tin tức vừa ra, nhất thời khiếp sợ thiên hạ, tất cả nghĩ đưa tay thế lực tất cả đều rút trở về. Không chỉ như thế, hiện đảm nhiệm Nhật Nguyệt Tông đại trưởng lão một cổ trưởng lão đi ra ngoài, ai cũng không dám coi thường hắn, để cho hắn rất cảm thấy vinh quang. Đám người Nhật Nguyệt Tông mặc dù cũng rất không nỡ bỏ một thanh thanh gã ra ngoài, nhưng là có thể đổi lấy lợi ích khổng lồ, đây là người nào đều sẽ không cư tuyệt. Cho nên, một cổ trưởng lão vọng thời tăng vọt. Ông, ánh hào truyền tống chợt lên. Tiếp theo hai cái ông lão áo tím liền xuất hiện tại trong chuyển tống trận. Là người Phong Lôi Sơn, bất quá có chút không đúng a, tại sao là nô bộ can mặc? Hai cái lao nô tới đưa dâu, không thể nào, không phải nói đại hôn sao? Làm sao cũng muốn nhấc bát đại kiệu vạn trượng phi trùng, nếu không sẽ rơi xuống mặt mũi của Phong Lôi Sơn a. Mặt mũi cái rắm. Các người còn không biết sao, cái này Phong Lôi Sơn Tiết ứng Sơn Tiết công tử nhưng là tông chủ cháu, yêu háo mỹ sắc, hắn thê thiếp thành đoàn, có thể để cho hai cái lao nô qua tới đón tiếp cũng là không tệ rồi, cái gì đại hôn đều là gật người. Thì ra là như vậy, cái kia lúc này mất mặt quá mức rồi. Bất quá một Thanh Thanh nếu là được sủng ái, Nhật Nguyệt Tông cũng chưa chắc không thể quật khởi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều mang một tia giễu cợt. Nhật Nguyệt Tông người vốn là lòng tràn đầy vui mừng, nhưng là vừa nhìn thấy cái kia hai cái lao nô về sau, nhất thời lúng túng. Cho dù là ai cũng biết, đây quả thực là rất vô lệ sự tình, có thể là Nhật Nguyệt Tông cũng không dám lên tiếng. Một cổ trưởng lão cười ha hả hướng cái kia hai cái lao nô bay đi, mà phía sau hắn thì đi theo một tòa hoa hồng lớn tiệu, mấy cái đại hán áo đen mang, trên không một đường bay vọt. Làm hai vị đại nhân rồi, chúng ta cái này liền có thể đi. Một cổ trưởng lão mặt bợ cười miệng không chút nào khí chất của trưởng lão. Hai cái này lão nô mặc dù là nô bộc, nhưng là một thân tu vi cực kỳ cường hãn, một cổ trưởng lão làm sao đổi là nhạt. Hai cái này lão nô một bước cũng chưa từng di động, vẫn như cũ đứng ở truyền tống trận bên trên, bên trong một cái hài lòng lạnh rên một tiếng, "Đi thôi, công tử bế quan 3 tháng mới vừa vừa mới xuất quan, đang chờ các người đó." "Dạ dạ dạ." Một cổ trưởng lão cười ha hà gật đầu, bất quá vẫn là thận trọng hỏi, "Hai vị đại nhân, chúng ta cần phải làm những gì chuẩn bị sao?" Dù sao đây là tiểu nữ đại hôn, chuyện này. "Đại hôn." Thấp một ít lão nô thanh âm the thé cười lạnh, "Chó má đại hôn." Chẳng qua chỉ là không là công tử thu một cái thị thiếp thôi, liền nô bộc cũng không bằng, còn cái gì lại hôn. Lão tứ im miệng. Một cái khác lao nô liền vội vàng trách máng một tiếng, cuối cùng linh hồn chuyển âm nói, thị thiếp thế nào? Vạn nhất nàng phải sủng, ngươi liền xong rồi. Vóc dáng lùn lao nô cả người run lên, liền vội vàng ngậm miệng. Nhưng là tất cả mọi người lại trố mắt nhìn nhau, mà Nhật Nguyệt tông người cũng là lúng túng dị thường. Một cổ trưởng lão mặt đầy tay đắng, nhìn Hoa Hồng lớn triệu một cái, nhất thời phối cười nói, hai vị đại nhân mời, chúng ta cũng không thể lỡ giờ lành. Giờ lành ngược lại không có. Vóc dáng lùn lão nô tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Bất quá không thể để cho công tử chờ nóng lòng, đi thôi." "Đi." Một cổ trưởng lão bất đắc dĩ vung tay lên, mang theo Hoa Hồng lớn kiệu cùng nhau chui lên trong chuyển tống trận. Quang mang lóe lên, mọi người bị chuyển đến Phong Lôi Sơn bên ngoài chuyển tống trận bên trên. Phong Lôi Sơn chính là Bạch Ngân cấp thế lực, trụ sở đương nhiên sẽ không kém. Liếc nhìn lại, toàn bộ Phong Lôi Sơn giống như tiến cảnh, cao vút trong mây sơn phòng, đại lượng tuyệt đẹp kiến trúc, cao sơn lưu thủy bạch hạc trôi lên. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là Phong Lôi Sơn bầu trời, thường xuyên tụ tập số lớn lôi hải, hiển nhiên bá khí vô cùng. Một cổ trưởng lão nhìn thấy, nhất thời sắc mặt tâm trầm Vốn tưởng rằng sẽ có người lên đón, không nghĩ tới đi tới nơi này vẫn như cũng không người phản ứng, bốn phía lui tới đệ tử Phong Lôi Sơn nhìn cũng không nhìn bọn họ, phảng phất bọn họ là trong suốt. Chuyện này, một cổ trưởng lão cau mày, lộ ra cũng nổi giận. Nói xong đại hôn đây, nói xong cảnh tượng hoành tráng đây, cứ như vậy vắng ngắt. Những người này là ai vậy? Làm sao còn làm một cái hoa hồng lớn tiệu, chúng ta Phong Lôi Sơn ai lớn cưới sao? Người không biết à, Tiết ứng Sơn hàng năm đều phải cưới mấy môn thị thiếp, cái này phòng trường lại là hắn món đồ chơi mới rồi. Đám người xa xa nghị luận một trận liền ai đi đường ấy. Mà sắc mặt của một cổ trưởng lão càng thêm khó coi. Hắn cả người run lên, nhất thời cảm thấy một trận hối hận rồi. "Đi thôi, đừng lãng phí thời gian rồi." Hai cái lão nô cười lạnh ở trước mặt dẫn đường, mà đám người một cổ trưởng lão cũng chỉ có thể đổi theo, coi như tông chủ cháu. Tiết Ưng Sơn chiếm cứ một tòa khủng lồ sơn mạch coi như chỗ ở, phía trên dãy núi cung điện đông đảo, nô bộc mỹ nữ nhiều không kể xiết. Chỉ bất quá trên ngọn núi đám người, nhìn thấy đám người một cổ trưởng lão sau dối rít lộ ra ánh mắt giễu có mấy người chính là đồng cảm không giúp. Một cổ trưởng lão sắc mặt đỏ lên không dám ngẩng đầu, nơi đây coi như là một nô bộc, đều so với hắn thực lực cường hãn. Hắn đã không có đường lui. Đỉnh núi một tòa cung điện ở ngoài, một cái nam tử áo đen đứng chờ tay. Người này đẹp trai mười phần khí tức cường đại, nhưng là mặt đầy tà khí, chính là Tiết Ứng Sơn. Hắn nhìn thấy đỏ thấm sau khi lên tiểu hoa bản năng cho mày, bất quá trên mặt rất nhanh liền lộ ra từng tiêu mong đợi cùng tửa tà. "Chủ nhân, một thanh thanh cô nương mang tới." Cái kia hai cái lao nô mặt đầy lệnh bợ cười miệng. "Rất tốt." Tiết Ứng Sơn hài lòng cười to, đi xuống lênh đường đi. Nói xong, Tiết Ứng Sơn trực tiếp tay lên, hoa hồng lớn tiệu trực tiếp bị trấn thành phấn vụn, lộ ra bên trong ngồi ngay thẳng mục thanh thanh. Mục thanh thanh lúc này một thân hồng trang, Khăn đội đầu cô dâu đã bị Tiết Ưng Sơn hất bay rồi, lộ ra một mặt dung nhan tuyệt thế, để cho tất cả mọi người ám đạm phai mở. Tiết Ưng Sơn đột nhiên mở mờ, mừng như điên nuốt nước miếng. Hắn thề thiếp thành đoàn nữ nhân vô số, nhưng là một thanh thanh loại này tuyệt sắc vẫn là lần đầu tiên gặp, hắn đã ngây dại. Đẹp, mỹ a. Ha, ha địa bộ giống như mỹ gấp trăm lần. Tiết Ưng Sơn vỗ tay cười to, sớm biết là như thế mỹ nhân, ta Tiết Ưng Sơn hẳn là nhấc bát đại kiểu đón dâu mới phải. Ha ha ha. Một cổ trưởng lão mừng như điên, Tiết ứng Sơn hài lòng, như vậy địa vị của hắn liền ổn. Mà cả ngọn núi người toàn bộ đều ước ao tị nhìn về phía một thanh thanh Tiết Ưng Sơn thích, như vậy một Thanh Thanh tại toàn bộ Phong Lôi Sơn địa vị liền cao. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ta sẽ thương tiếc ngươi. Tiết Ưng Sơn cười tà hướng một Thanh Thanh đi tới. Một Thanh Thanh mặt không biểu tình thần sắc rốt cuộc động, lộ ra một mặt bi thương, cái này càng làm cho Tiết ứng Sơn hưng phấn không thôi rồi. Làm sao? Không phải nói đại hô sao? Một tiếng khinh thường cười lạnh từ trời cao chuyển tới, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Phương Nôn, một cổ trưởng lão kêu lên. Chương 855, liền ngươi xứng sao? Phương Nôn lúc này, toàn thân áo trắng đứng chắp tay, cười lạnh nhìn phía dưới một màn. Ở trên không chính hắn cũng không có để cho người ta phát hiện, bởi vì không người tin tưởng ai dám tại Phong lồi Sơn gây chuyện. Mà làm mọi người nhìn về phía trời cao, Phương Non đang tựa như cười đối mặt với một cổ trưởng lão. Phương Non? Một cổ trưởng lão cùng một Thanh Thanh nhất thời kinh hô lên, một cổ trưởng lão là kinh ngạc, mà một Thanh Thanh chính là rung động thêm nóng nảy. Bọn họ làm sao đều không đoán được, làm sao Phương Non thế mà lại xuất hiện ở nơi này, thật chẳng lẽ là tới uống rượu mừng? Người là người phương nào? Tiết ứng Sơn trong mắt hơi híp, nhất thời lộ ra một cơn tức giận. Hắn nhìn thấy biểu tình của Mục Thanh Thanh về sau, mu nữa cũng biết trước mắt nam tử này quan hệ với Mục Thanh Thanh đã sớm coi một thanh thanh là cấm luyến chính hắn nổi giận. Phương Nôn nhìn cũng không nhìn hắn, mà là cười híp mắt hỏi, một cổ trưởng lão ngày đó nói tới đại hôn, chẳng lẽ chính là cái này? Phương Nôn ta còn muốn tự mình tới chúc mừng một phen đây, thật sự là thất vọng. Một cổ trưởng lão nhất thời xấu hổ, nhưng là Tiết Ưng Sơn lại ánh mắt sáng lên. Người chính là Phương Nôn. Tiết Ưng Sơn hưng phấn cười lạnh, nhiều người như vậy đổi giết người cũng không có đem ngươi giết chết, thật sự là lợi hại, bất quả nếu đã tới ta Phương Sơn, như vậy ngươi liền không có khả năng đi. Tiết Ứng Sơn làm sao lại chưa từng nghe qua Phương Nôn danh hiệu, chỉ là hắn không nghĩ tới Phương Nôn sẽ đến này thôi. Hiện tại Phương Nôn xuất hiện, hắn liền chuẩn bị đem Phương Nôn bắt giữ, ở bên trong môn phái rảnh công xin từ rồi. Nụ cười trên mặt Phương Nôn không giảm mà nói, Tiết ứng sơn đúng không? Người của Phong Lôi Sơn các ngươi chẳng lẽ đều là phế vật sao? Mười mấy vạn người truy sát ta, cuối cùng ta vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào, chậc chậc chậc. Sắc mặt của Tiết ứng sơn nhất thời đỏ lên vô cùng, cuối cùng khí tức trên người đáng sợ lan lột, giống như rắn độc nhìn chằm chằm Phương Nôn. Can dỡ, Thiết công tử há là ngươi có thể thế tìm chết. Một tiếng mắng, bên cạnh ứng sơn một cái lão nô giận dữ hướng Phương Nôn lao tới. Người lão nô này hai chân đạp một cái Cả người giống như đạn pháo xuống tới, đột nhiên một trường đánh ra. T. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Người lao nô này chính là anh phách cảnh cường giả, ra tay một cái chính là kinh thiên động địa, sóng khí lan lộn, uy áp đáng sợ cuốn sạch mà ra, tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía. Phương Nôn mau tránh, một thanh thanh sợ đến kinh hô lên. Cút. Phương Nôn một tiếng khinh thường quát trói hai, đột nhiên một cước giẫm ra. Ầm ầm. Thiên điệu điên cuồng rung động, nhất theo sau Phương Nôn một cước đạp còn có đáng sợ thiên điệu chi lực, nhất thời thế như che che đem lão nô quyền kính đánh giết. Phanh. Một tiếng nổ vang. Người lão nô này nhất thời kêu thảm bị giẫm đạp xuống mặt đất, đem Sơn Phong cung điện một góc cho đập trở thành phế tích. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người vạn vạn không nghĩ tới Phương Luân lực chiến lại có thể như thế cái người. Một cổ trưởng lão cùng một thanh thanh cũng là mặt đầy đỏ đẫn, đây quả thực vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Phương Luân không chỉ dám đến, hơn nữa còn dám ở Phong Lôi Sơn ra tay đánh nhau, đây quả thực là to gan lớn mà rồi. Được. Tiết ứng Sơn tức giận lạnh rên một tiếng, rất tốt, lại dám tại chúng ta Phong Lôi Sơn thủ, xem ra ngươi là không có đem chúng ta Phong Lôi Sơn để ở trong mắt. Thiếu gia, người này như thế lĩnh, muốn không để người vây giết hắn. Một cái khác lao nô nơm nớp lo sợ hỏi, hắn là bị Phương Luân chiến lược dọa sợ. Cút. Tiết Ứng Sơn một cái tắt đem lão nô quất bay, quăng lên, ngươi làm buồn thiếu là phế vật sao? Người ta đạp phải ta đỉnh núi tới rồi, ta còn muốn tìm trợ thủ. Lão nô lập tức dọa đến quỷ giáp dưới đất, run lẩy bẩy không dám núp lích. Hôm nay, ta liền tự tay bắt lại ngươi, để cho ngươi nhìn nhìn chính mình rốt cuộc có bao nhiêu không biết sống chết. Tiết Ứng Sơn cười khằng khặc quá dị, trên điện, đúng đúng đúng đúng vô cùng. Phương mắt hiếp, trong mắt lên một tia thường. Thập Nhị Thần quyết vô cùng thần kỳ. Hấp thu thần thú càng nhiều thực lực phương luôn tăng cường càng nhanh. Hấp thu Lãm Trư về sau, Phương Luân không chỉ sức mạnh linh hồn tăng vọt đến ánh phách cảnh tầng 1, hơn nữa một khi bùng nổ không lành lặn linh thân thể, lực chiến càng là ép thẳng tới ánh phách cảnh tầng 6, tương đối đáng sợ. Mà cái này Tiết Ưng Sơn mặc dù lợi hại, nhưng lại không bị Phương Luân nhìn ở trong mắt. Hai người bốn mắt đối lập, nhất thời sát cơ nổi lên một phía. Một thanh thanh mặt đầy lo lắng, muốn mở miệng để cho Phương Luân rời đi, nhưng là sau khi nhìn thấy ánh mắt định kia của Phương Nôn, làm thế nào đều nói không ra miệng rồi. Chết. Tiết Ứng Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, số lớn lôi điện điên cuồng hướng Phương Luân lao tới. Giống như một mảnh lôi hải bạo lên, sợ đến tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Cái này cũng chưa tính, Thiết ứng sơn lôi điện phảng phất cùng bầu trời lôi hải tạo thành cảm ứng bầu trời cũng hạ xuống đại lượng đáng sợ lôi điện, hướng thẳng đến Phương Luân tập sát mà đi. Ngũ sát thiên lôi, Phương Luân chết chắc. Một cổ trưởng lão kêu lên. Nhưng là Phương Luân lại không sợ chút nào, mặc cho số lớn lôi điện điên cuồng bạo kích qua tới, hắn chỉ là giũng mãnh một quyền đánh ra. Ẩm. Sóng khí lan luốt, một đạo đáng sợ pháo không khí trực tiếp đem tất cả lôi điện bao phủ. Đang lúc mọi người không tưởng tượng nổi nhìn chăm chú, lôi điện điên cuồng mất đi thậm chí cuối cùng liền không giải thích được biến mất không còn dấu tích. Cái này không thể nào. Tiết Ưng Sơn không tưởng tượng nổi trận to mắt, nhất thời đỏ lên hai mặt, cảm thấy một trận cốt đủ. Hắn toàn lực bùng nổ một đòn, thậm chí ngay cả Phương Luân lông đều không thương tổn đến, quả thật là chính là đánh mặt rồi. Thực lực thật kém cỉnh, thử xem ta một chiêu. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mắt nhìn xuống Tiết ứng Sơn, đồng nhiên một cước bất ra, ầm ầm một trận nổ vàng, một đạo vạn trượng lòng bàn chân đáng sợ đạp. Không được, mau tránh. Tất cả mọi người sợ đến sắc mặt trắng bệch liều mạng chạy trốn, mà Tiết Sơn cũng sợ hãi. Hắn không chút do dự nhảy lên một cái, nương tụ một đạo lôi cầu điền cuồn hướng Phương Nôn nhào tới, hy vọng đem Phương Nôn một kích này nổ. Ầm. Chấn động đáng sợ sinh ra, Phương Nôn vạn trượng lòng bàn chân nhất thời bị đánh bể, nhưng là Tiết Ứng Sơn càng thêm không chịu đổi, trực tiếp thế thảm nện vào sân phong. Ầm. Đỉnh núi nhất thời bị đập ra một cái hố sâu, mà Tiết Ứng Sơn thì ở bên trong hố sâu điên cuồng cục máu, đã sớm không còn bộ kia phong phạm cao thủ. Tất cả mọi người ngây dại, chỉ là một chiêu đều không tiếp nổi. Rưỡi, một, thanh thanh. một tiếng, nhất thời đem dẫn đến máu không ngừng. Nhanh Gọi ngươi, hôm nay tuyệt đối không thể để cho tên hôn trướng này đổ vật đi ra nơi đây." Tiếng ứng sơn điên cuồng gào hét. Đùng đùng đùng. Từng đạo tiếng chuông bỗng nhiên vang dội, tiếng Trung không lọt chỗ nào chuyển lại đến khổng lồ Phong Lôi Sơn, nhất thời để cho tất cả đệ tử của Phong Lôi Sơn sắc mặt đại biến. "Xiêu xiêu xiêu." Số lớn đệ tử điên cuồng xúm lại, từng cái trong miệng kêu lên, ai dám tại chúng ta Phong Lôi Sơn gây chuyện. Đang đằng sát khí đội ngũ xúm lại, thậm chí ngay cả Phong Lôi Sơn trưởng lão cũng không nhịn được ra mặt. "Không được, phương ngôn chết chắc." Một cổ trưởng lão sắc mặt đại biến, mà sắc mặt của một thanh thanh đã biến thành cho rồi. 20. Con a Ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 856, đại lễ đưa lên. Tự mình thẳng hướng Phong Lôi Sơn gây chuyện, trong con mắt của mọi người đều là một chuyện rất ngu. Nhất là bây giờ bị dập dạp chằng chịt đệ tử Phong Lôi Sơn bao vây, nơi này hơn phân nửa người đều so với Vương Luân tu vi cao mạnh, ai đều không tin hắn có thể chạy ra ngoài. Các các các. Tiết Ưng Sơn ngông cuồng cười to, xóa đi khệ miệng máu tươi chạy đến giữa không trung, căm tức nhìn Phương Luân hét, "Khốn kiếp, lối một chút thử xem, hôm nay ngươi tuyệt đối không đi ra loạn Phong Lôi Sơn." Người này là ai? Lại dám đắc tội Tiết Ưng Sơn, hơn nữa tại địa bàn chúng ta lên gây chuyện. Quả thật lạ là, là tìm cái chết. Không được, người này chính là trước kia đổi giết Phương Nôn, nhanh bẩm báo cho tông chủ và trừ vị trưởng lão. Hắn liền Phương Nôn, nhanh đi thông báo. Người Phong Lôi Sơn nghị luận ở bị, một cái liền rối loạn lên. Nhận ra hắn chính là tội phạm bị truy nã Phương Nôn, như vậy tất cả mọi người liền dậm rạp chẳng chịt đem trên trời dưới đất tất cả đều vây quanh, tuyệt đối không chịu cho Phương Nôn một con đường sống. Mọi người ánh mắt giễu cận, bị truy nã còn dám xuất hiện ở đây, hôm nay Phương Nôn chết chắc. Phương Nôn. một thanh thanh ánh mắt bí thường, trong lòng khổ sợ và phẫn. Ở trong lòng nàng Nhất định là nàng làm liên lụy Phương Nôn, cho nên nàng đã tâm ngậm tử trí rồi. Nếu như Phương Nôn có chuyện gì xảy ra, nàng cũng tuyệt đối khó mà sống một mình. Phương Nôn nhìn một Thanh Thanh một cái, nhất thời nết miệng cười một tiếng, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta từng nói sẽ đưa một món lễ lớn đưa cho ngươi. Hỗ trưởng. Tiết ứng Sơn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, ngươi còn là nghĩ tới giữ được cái mạng nhỏ của ngươi đi. Rất nhanh, mười mấy cái lao giả tóc bạc hoa dâm liền xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Bái kiến chủ, bái kiến vị trưởng lão. Mọi người rối rất cung kính hành lễ, nhưng là cái này mười mấy cái lão đầu lại không có phản ứng mọi người mà lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Nôn, Phạng Phất sói gặp được Dê. Vương Nôn ánh mắt đông lại một cái, những thứ này Phong Lôi Sơn cao cấp nhất cao thủ quả nhiên lợi hại, vừa xuất hiện liền phách khí tuyệt luân, cho phương Nôn một loại tương đối áp lực đáng sợ. Người chính là Phương Nôn. Cười lạnh một tiếng, nói chuyện chính là một cái râu trắng lão giả. Hắn một thân hắc bảo khí độ nghiêm nhiên, mà những lao giả khác dối rít ở sau lưng hắn, hiển nhiên hắn chính là Phong Lôi Sơn người nắm quyền cao nhất, tông chủ tên Đúng vậy a. Phương Nôn không sợ hãi chút nào, ngược lại thì tựa như cười mà không phải cười mà nói, Phong Lôi Sơn hơn người truy sát ta lâu như vậy. Ta không đến, cửa đưa phần đại lễ, thật sự là có lỗi với các ngươi rồi. Đại lễ? Tiết Mánh nhất thời cười như điên, được được được, ngươi đã đến chính là đại lễ, chắc hẳn ngươi cũng biết do chúng ta muốn cái gì, hôm nay ngươi thấy đến mình còn có thể đi sao? Những người khác cũng là một mặt giễu cận, nhìn về phía Phương Luân phảng phất là nhìn kẻ ngu. Ta vốn là không có ý định đi. Phương Luân chợt cười to mở miệng, nhất thời để cho tất cả mọi người một trận kinh ngạc. Đưa phần đại lễ cho các ngươi. Phương Luân cười lớn, hướng thẳng đến mặt đất một chút. Mọi người cũng không có ngăn trở, thậm chí đám người Tiết Mánh càng là mặt đầy khinh thường cũng không tin Phương Luân luôn có thể tại Phong Lôi Sơn làm ra cái gì trận chiến lớn tới. Nếu như mấy trăm ngàn đệ tử Phong Lôi Sơn đều không có cách nào đối phó được Phương Luân, như vậy toàn bộ Phong Lôi Sơn cũng không cần thiết tồn tại, quả thật là chính là rắc rưởi. Cho nên, mọi người đều là cười lạnh nhìn xem. Ông, một ánh hào quang tử Phương Luân đầu ngón tay bùng nổ, rơi vào Tiết Tướng Sơn trước cung địa phương, trực tiếp tạo thành một cái truyền tống trận. Cái truyền tống trận này tương đối chính là thông thường truyền tống trận, mọi người tại đây đều có thể bố trí. Nhưng là truyền tống trận sau truyền ra ngoài khí tức, lại đáng sợ dị thường, giống như cất giấu từng cái hung thú tựa như. Không được. Tiết Mãnh sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng truyền tống trận đánh ra một đạo công kích đáng sợ, muốn đem truyền tống trận hủy diệt. Nhưng là đã muộn, bởi vì một bóng người đáng sợ xuất hiện tại truyền tống trận bên trên, tiện tay liền đem tiết Mãnh công kích nổ. Thiên Mộc Cự Nhân. Tất cả mọi người nghẹn ngào sợ hãi tê sợ đến sắc mặt đại biến. Mà một cổ trưởng lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng không quên lôi kéo một thanh thanh nhanh chóng lùi lại, sợ bị cái này Thiên mục Cự Nhân thương tổ đến. Đi ra ngoài chính là Vân Bộ Lạc Thiên mục Cự Nhân nhất tộc, tộc trưởng, vị nào cao tuổi nhưng lại khí tức kinh người ra hỏa. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời rất cung kính hướng Vương Luân Quỷ sát nói, bái kiến chủ nhân. Xiêu xiêu xiêu. Từng cái thiên mục cự nhân nhanh chóng xuất hiện, chỉ chốc lát liền trên đầy Phong Lôi Sơn, hơn nữa số lớn thiên mục cự nhân còn đang điên cuồng chuyển tông tới. Mỗi một cái thiên mục cự nhân xuất hiện đều rất cung kính quỷ sát hô to: "Bái kiến chủ nhân." Thiên mục nhất tộc tôn trọng thượng cổ chân thần, nếu Phương Luân có thể phá vỡ thánh địa, vô luận hắn là ai, như vậy hắn chính là chủ nhân của thiên mục cự nhân nhất tộc, đây là người nào đều không cách nào thay đổi sự thật. Mỗi cái thiên mục cự nhân ánh mắt nhìn về phía Phương Luân đều cùng nhiệt vô cùng, căn bản không quan tâm thực lực của hắn thấp bao nhiêu. T. ngược tiếng hít hơi liên tiếp, người của cả Phong Lôi Sơn cũng đã trợn tròn mắt. Một cổ trưởng lão cũng trận tròn mắt, một thanh thanh hai mắt thì bùng nổ một trận tia sáng kỳ dị, nhìn chòng chọc vào Phương Nôn không bao giờ nữa buông ra. Ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người Phương Nôn, chỉ thấy Phương Nôn mặt không biểu tình, chỉ là cười lạnh nhìn về phía Tiết Mãnh. "Đại lễ này còn thích không?" "Thiết tông chủ." Phương Nôn tựa như cười mà không phải cười mở miệng, nhất thời để cho Tiết Mãnh cả người run lên, mà thở phì phò Tiết Tướng Sơn cũng là sợ hãi nhìn Phương Nôn một cái. "Dứt, không chừa một mống." Phương Nôn quát trói tai một tiếng, trực tiếp sợ đến tất cả mọi người rợn cả tóc gáy. "Sát, sát, sát. Mục tự nhân tộc tất cả đều hưng phấn hướng lên trời lên nhào tới. Cái kia từng cây một đáng sợ giải cổ sắt điên cuồng quơ múa, trực tiếp giết đến đám người Phong Lôi Sơn người ngã ngửa đổ. "Nhanh, phản kích, diệt giết, giết bọn hắn. Đừng làm loạn, tạo thành trận doanh phản kích, nhanh." Tiết Minh cùng các trưởng lao khác sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là liều mạng bắt chuyện mọi người phản kích, trong lúc nhất thời cùng Thiên Mục cự nhân tộc giết đến khó phân thắng bại. Mà Phương luôn thân hình động một cái liền xuất hiện ở bên người một Thanh Thanh, cười nói: "Phần đại lễ này thích không?" "Thích lắm." Một Thanh Thanh cười miệng toe là làm sao làm được?" "Vận khí thôi." Phương Luân cười, chắp hai tay sau lưng nhìn hướng chiến đấu trên trời. Một cổ trưởng lão cùng một thanh thanh dung động dị thường, nhìn xem bóng Lương Phương luôn thật lâu không nói, hôm nay bọn họ rung động rất nhiều nhiều nữa bốn, mà bọn họ cũng không dám tùy ý lộ sổ, bởi vì Thiên Mục tộc trưởng một mực rất cung kính nọ ở phụ cận luôn, một khi bọn họ lộ sổ, chỉ sợ Thiên Mục tộc trưởng sẽ bùng nổ rồi. Sát sát sát, từng tiếng giống trận, người Phong Lôi Sơn bị giết tới người ngã ngựa đổ, từng cái cao thủ bị cổ sắt đánh bể, liền hồn thể đều không thể chạy thoát. Thiên Mục cự nhân nhất tộc, cao thủ đông đảo căn bản không phải là Bạch Ngân cấp thế lực có thể ngăn cản, giết thành như vậy cũng rất bình thường. Quá điên cuồng. Mục Thanh Thanh che miệng kêu lên, Cho dù ai thấy một màn như vậy đều phải kinh sợ. Thiên mục cự nhân nhất tộc thân hình cao lớn, vừa xuất hiện giống như chư thần đại chiến đánh phong lôi sơn đất dung núi chuyển, làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ. Tiết Mạnh thở hổn hển gào thét, "Nhanh, mở ra Hổ Sơn đại trận." Chương 857, 18 rưỡi. Ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp thời gian, toàn bộ Phong Lôi Sơn chết ba thành trở lên, có thể nói là đã kích nạc nặng ngày rồi. Liền ngay cả các vị địa hồn cảnh hậu kỳ các trưởng lão đều bị Thiên Mộc tộc cao thủ giết đến liên tiếp tháo chạy, chết hết mấy cái. Ở dưới loại tình huống này, Tiết Mạnh bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng Hổ Sơn đại trận rồi. Ầm ầm Từng trận nổ ầm, bầu trời những thứ kia vô cùng vô tận lôi hải bỗng nhiên hạ xuống số lớn lôi điện, cuối cùng tạo thành một cái lồng giam lôi điện đáng sợ. Liếc nhìn lại, Phong Lôi Sơn rộng lớn mặt đất đã sớm bị lôi điện bao trùm, dưới chân mọi người đều là một mảnh lôi hải, trên trời cũng là một mảnh lôi hải. Hơn nữa bốn phương tám hướng có từng đạo thông thiên triệt địa lôi điện cây cồ xuống lại, giống như một cái lồng giam đem tất cả mọi người mệt ở chung một chỗ. Sát sắt sắt. Người Phong Lôi Sơn phần lớn tu luyện lôi điện lực, thời khắc này hắn gọn, lại có thể phấn khởi phản kháng. Cái này cũng chưa tính, mặt đất lôi điện bỗng nhiên tạo thành từng đạo đáng sợ lôi long. "Trững thẳng đến Đông Đảo Tiên Mộc tộc lướ đi." "Hừ." Thiên Mộc tộc trưởng khinh thường hừ lạnh, cũng không để ý những thứ này lôi điện, trực tiếp đã đứng ở sau lưng Phong Lôn. Hắn một cước giẫm đạp trên mặt đất, bất kỳ lôi điện cũng đừng nghĩ đến gần Phong Lôn, phản phất đều bị hắn hấp thu thực lực kinh người tới cực điểm. "Phản kích, diễn sạch những thứ này tên ốc. Tiết Minh tức giận gào thét, một trưởng đem một cái thiên mộc cự nhân đánh bay ra ngoài. Người Phong Lôi Sơn tinh thần đại chấn, phát như kích. Bọn họ không vùng nổi không được, bây giờ là diệt môn chi chiến, ai gánh không được người đó phải chết. Một đám rất đừng đùa, diệt giết bọn hắn. Quát lên một tiếng Nói chuyện chính là một người cao lớn thiên mục cự nhân, hắn trước tiên bùng nổ. Thiên mục cự nhân thủ đoạn lợi hại nhất chính là trên người thiên mục, cái kia một ngàn chỉ con mắt vừa mở ra, liền muốn nhắc lên một trận gió tanh mưa máu. Này người con mắt vừa mở ra, rất nhiều máu hồng quang mang nổ bắn ra mà ra, dây đặc sắt tiến trong bể người. A. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu đỏ quang mang thật giống như có thể ăn mòn hết thảy, bất luận nổ bắn ra đến trên người ai, đều sẽ đem người kia cho sống sở sở khí hóa, liền toàn thây đều không lưu lại. Dây đặc quang mang vừa qua, người phong lôi sơn chịu nhất thời không được khối, hơn 1000 người thật giống như bị sống sờ sờ xóa bỏ. T. Tất cả mọi người sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, đây là thủ đoạn gì, quả thực là thần quỷ khó dò a. Sát, sát sát. Cái khác thiên mục cự nhân rồi rít cười quái dị bùng nổ, từng đôi mắt mở ra, rất nhiều máu hồng quang mang thật giống như hạt mưa tiến vào đám người. Không. Tất cả mọi người kêu lên thảm thiết, liều mạng tránh lẽ, mà Tiết Mãnh càng là thống khổ nhắm hai mắt. Xong rồi, ai cũng không cứu được Phong Lôi Sơn rồi, Tiết Mãnh đã tuyệt vọng. Quả nhiên, máu đỏ quang mang đi qua, mấy trăm ngàn đệ tử Phong Lôi Sơn trực tiếp biến mất chín thành. Vượt qua 300 đệ tử, dưới một kích này biến thành tã bã, liền toàn thây đều không còn dư lại. Chỉ còn lại mấy chục ngàn đệ tử tụ ở bên cạnh Tiết Manh run rẩy, giống như một cái bị khi dễ nàng dâu nhỏ. Trước đó khi bọn họ vây giết Phương Luân, mỗi một người đều là hăm hở. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, hiện tại thế mà lại rơi vào kết quả như thế này. Tiết Manh ánh mắt nhìn về phía Phương Luân mang theo từng tia báo động, cuối cùng tức giận hết, "Muốn diệt ta Phong Lôi Sơn, ta ngược lại muốn nhìn một chút các người có hay không thực lực này rồi." Huyết tế chi thuật, hiện. Nói xong, Tiết Manh đột nhiên vung tay lên, một cổ sức mạnh đáng sợ nhất thời hướng phía sau hắn đám người Phong Lôi Sơn chen chúc tới. Không! Trên người tiếng kêu liên hồi trực tiếp bị tiết mảnh tạo thành máu cuối, liền hồn thể đều không trốn ra được. Sợ có người sống sót giận cả tóc gáy, sợ đến liền vội vàng cách xa tiết mảnh. Các các các, chịu chết đi. Tiết mảnh cười quái dị liên tục, cái kêu hơn một vạn người máu tươi cuối cùng tạo thành một cái khổng lồ huyết cầu, từ từ lại có thể hóa thành một người cao 10 trượng huyết sắc cự nhân. Phong Lôi Sơn làm một cái bạch ngân cấp thế lực, không có khả năng không có bất kỳ bất kỳ áp chủ bài, giờ phút này cuộc chiến sinh tử, tiết mảnh cũng không giấu giếm. Huyết sắc cự nhân vừa ra, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, liền ngay cả thiên mục cự nhân cũng không nhịn được lùi lại mấy bước. Cái này huyết sắc cự nhân ngũ quan mơ hồ, chính là một người toàn máu, nhưng là khí tức lại tương đối đáng sợ, giống như địa ngục chui đi lên huyết sắc ma thần đồng dạng. Rẹt. Tiếng mảnh lệ quát một tiếng, huyết sắc cự nhân lắc người một cái vọt thẳng vào bên trong thiên mục cự nhân. Đồ giả thần giả quỷ, ta giết ngươi. Một chỗ hồn cảnh thiên mục cự nhân tức giận gào thét, trong tay dài của sắt gào thét đập tới. Ẩm! Kinh khí đáng sợ lăn lộn, huyết sắc cự nhân trực tiếp bị đập trúng. Mọi người cũng không dám thở mạnh một cái, cho là huyết sắc cự nhân sẽ bị bể. Nhưng lại để cho mỗi một người không tưởng tượng nổi chính là Huyết này cự nhân không để ý một chút nào đáng sợ cô sắt công kích, mặc cho nó đập ở đầu bên trên. Cô sắt niệm xuống, coi như là núi lớn đều phải đập bể, đại địa đều phải rạn nứt. Nhưng làn lệnh ở huyết sắc trên người người khổng lồ lại không có chút hiệu quả nào, huyết sắc to người thật giống như hư áo cô sắt đập ở trên người nó căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Hô, huyết sắc cự nhân đột nhiên hướng phía trước vút qua, trực tiếp từ công kích hắn trên người thiên mục cự nhân xuyên qua. Cái kia thiên mục cự nhân cao trăm trượng thân thể trực tiếp trở nên cô héo, cuối cùng bịch một cái té xuống đất, lại cũng không có leo lên. Ma huyết sắc cự nhân hưng phấn gào thét một tiếng, thân thể lại có thể tăng gọi khâu ít, thật giống như sức mạnh cũng mạnh mẽ. Hí. Mọi người hù dọa sợ nổi ra gà, đây là thủ đoạn gì, cũng thật là quỷ gì đi. Giết hắn. Thiên ngục cự nhân dối rít giấu giận, muốn cho tộc nhân mình báo thủ. Nhưng là số lớn công kích tập d즈 tới, huyết sắc cự nhân không thèm để ý chút nào, nó giống như một cái bóng, ai cũng đánh không tới nó. Ngược lại thì nó xông vào trong đám người, chỉ cần từ trên người ai xuyên qua, như vậy thì sẽ thêm ra một cổ tây khô, sức mạnh của nó cũng tăng cường rất nhiều. Thời gian không tới 10 hơi thở. Vượt qua 300 thiên mục cự nhân bị giết chết, để cho tất cả mọi người thiên mục cự nhân nổi nóng dị thường. Giết hắn? Thiên mục cự nhân rối rít tức giận gào thét, không chút do dự bùng nổ thiên mục công kích, từng đạo hồng quang lần nữa tập sát mà ra. Nhưng là để cho mọi người buồn dầu chính là, không chỗ nào bất lợi ánh sáng đỏ ngòm lại có thể không có tác dụng, đánh rất đến huyết sắt trên người người khổng lồ, một chút hiệu quả cũng không có. Ha ha ha. Tiết Mánh khinh thường cười to, giết đi giết đi, chờ đến huyết sắc cự nhân càng ngày càng lớn mạnh, chính là tử kỳ của các ngươi. Người Phong Lôi Sơn cũng rối rít buồn lúc này coi như là được cứu rồi. Phương Nôn Chờ sau đó ta muốn bóp chết ngươi." Tiết ứng Sơn quái mở miệng cười. Phương Luân nhướng mày một cái, bất mãn nói, giết nó." "Vâng." Thiên mục tộc người ưng thuận một tiếng, khinh thường nhìn về phía huyết sắc lại có thể, đồng nhiên đưa tay đánh một cái. Ấm ẩm. từng tiếng nộ vang, bầu trời bỗng nhiên nhiều hơn một đạo kinh người vạn trượng bàn tay, sau đó bá đạo đi xuống oanh một cái. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Thiên mục tộc người tiện tay một đòn bá đạo tuyệt luân, sợ đến tiết mãnh đều phải tâm thấy sợ hãi. Chương 858, khống chế Phương Luân. Phương Luân bá đạo đánh chết mặt nhọn lão giả về sau, Thiên mục cự nhân tinh thần đại chấn. Rơi rít gào thét cơ dài của sắt, giết đến mấy chục rặm trong phạm vi tình phong gào thét tiếng kêu rên hồi. Bản tới liên minh loài người chính là thế lực đa dạng, nhìn như hùng mạnh thật ra thì liền là một đám người hỗn hợp, hơn nữa đối mặt hung mạnh thiên mục cự nhân đánh vào, sớm đã là bị giết đến kinh hồn bạt vía. Hiện tại thiên mục cự nhân lần nữa bùng nổ, bọn họ thì càng thêm không chịu nổi. Mau lưu lại. Những thứ người điên này không dễ trọng, tránh mau. Đừng làm loạn, giết ra, nếu không ai đều không chạy được rồi. Đám người trực tiếp huyên một mạnh, chống cự trở nên tương đối yếu ớt, mỗi một người đều hận không thể lập tức chạy trốn mới tốt. Ha, ha, ha. Một đám rã giết cho ta. Một tiếng quát chói hai kinh thiên động địa từ đằng xa chuyển tới, tất cả mọi người kinh ngạc đem một tia sự chú ý thả tới, nhất thời khiếp sợ tại chỗ. Chỉ thấy hơn ngàn cái người áo đen bịt mặt từ đằng xa bay vút mà tới, giống như hàng ngàn con cự thú khí thế hung hăng, nhất thời tiến vào trong đám người. Những người này từng cái không thấy rõ khuôn mặt, cũng không thấy rõ thế lực bản thủ, lại có thể lao thẳng tới thiên mục cự nhân mà đi. Hơn nữa để cho người ta khiếp sợ là, những người này tất cả đều là địa hồn cảnh cao thủ, ra tay một cái liền chém giết rất nhiều thiên mục cự nhân, đem nhân loại xu thế suy sụp xoay chuyển. Cái này cũng chưa tính Người áo đen bịt mặt dẫn đội là một cái thân hình cao lớn đầu trọng, hắn cười quái dị thẳng hướng tiên mục tộc trưởng, lại có thể phối hợp ba người kia thiên hồn cảnh lão giả đem thiên mục tộc trường chế trụ. Ha ha ha, sát sát sát, viện binh của chúng ta đến rồi. Đừng buông tha hắn, lúc báo thủ đến rồi, tàn sát sạch những thứ này tên ốc. Nhân loại trực tiếp nhấc lên một trận hương phấn sắc cơ, lại có thể đem tiên mục cự nhân đánh liên tục bại lui. Tiên mục cự nhân mặc dù tức giận không ngừng gào thét, nhưng là nhân loại cường giả chân chính không có bao nhiêu chết, hiện tại tinh thần đi lên, lại có thể để cho bọn họ lực bất tòng tâm. Trong mắt Thu Tình thoáng qua một tia mừng rỡ chém giết cũng càng thêm ra sức, không ngừng đem thủ hạ của Phương Thiên Tứ đánh bay ra ngoài. Phương Thiên Tứ cũng không quan tâm những thứ này, hắn hưng phấn nhìn xem tiên mục cự nhân liên tục bại lui, nhất thời cười quá dị, "Phương Lôn, hiện tại đầu hàng ta còn có thể cho ngươi một con đường sống, nếu không chờ chút ngươi sẽ biết người nào không phải là ngươi có thể trêu chọc." Phương Lôn liếc hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, không thèm để ý hắn, nhất thời giận đến Phương Thiên Tứ cả người run dậy. Địa vị hắn tôn sủng, lúc nào bị người kích thích như thế qua, năm lần bảy lượt ở dưới tay Phương Nôn ăn quả đắng, Phương Thiên Tứ đã điên rồi. "Ngươi chờ ta, ta tuyệt đối phải chơi chết ngươi." Phương Tiên Tứ điên cuồng gầm nhẹ. Thời khác này hắn không quan tâm bộ thiên Thạch, không quan tâm Thiên Mục Tộc, chỉ muốn giết chết Phương Luân, rửa sạch chính mình bực bội. "Phương Luân, làm sao bây giờ?" Thư Doãn Nhi vội vàng nói. "Một khi Thiên Mục Tộc tháo chạy, như vậy nhất định chết thảm trọng, đến lúc đó bị mấy trăm ngàn người vây giết, muốn chạy trốn cũng khó khăn." Phương Luân không chút nào co giụm, ánh mắt phải một cái sau dõng nhiên mở miệng, "Thiên Mục Tộc nghe lệnh, ba người một tổ, lương tựa lương giết địch." Tất cả Thiên Mục Tộc người vừa nghe nhất thời sững những người khác cũng là sửng sợ, đây là đạo lý gì? Bất quá Thiên Mục Tộc người cũng mặc kệ nhiều như thế. Phương luôn là thượng cổ chân thần khâm định chủ nhân, là thiên mục tộc chi chủ, coi như để cho bọn họ tự sát cũng không có người dám không nghe. Sát sắt sắt. Thiên mục cự nhân ba cái ba cái lưng tựa lưng, trực tiếp cơ giải cổ sắt tiếp tục chém giết. Nhưng là vừa một cải biến trận hình, bọn họ cũng cảm giác được chỗ tốt. Ba người lưng tựa lưng, hoàn toàn không cần thiết lo lắng hậu phương nguy hiểm, cơ giải cổ sắt toàn lực đánh giết một phương, uy lực nhất thời tăng vọt. Mà liên minh loài người chính là tức miệng mắng to, trước thiên mục cự nhân thân hình cao lớn, mặc dù công kích mánh, nhưng là luôn có công kích góc chết, để cho mọi người có cơ hội thở dốc. Nhưng là bây giờ biến đổi huyễn hình, hoàn toàn liền không có khuyết điểm này, quả thật là giống như sắt thần lực sát thương thẳng tắp tăng gọn. Khấu hiệp, giết bọn hắn, chờ sau đó nhất định phải bắt sống phương luôn, đem hắn tiên đao vào quả. Đám người chuyên gia từng trận tức giận gào thét, mỗi một người đều là cuồng nộ rồi. Nhưng là Phương luôn lại không thèm để ý chút nào, lần nữa mở miệng nói, tiểu tổ ba người, thay phiên bùng nổ tự chiêu. Tiếng Vương luôn truyền khắp toàn bộ chiến trường, liên minh loài người còn chưa phản ứng lại rồi, mỗi cái bên trong tiểu tổ ba người nhất định có một người bùng nổ. Trên người bọn họ thiên mục mờ một cái, từng đạo dày đặc hồng quang nhất thời càn quét toàn trường. A, mau tránh, đừng gắng gượng chống đỡ. Liên minh loài người bên trong truyền ra liên tiếp tiêu tên thảm thiết, đám người nhất thời tán loạn lên, lần bùng nổ này ít nhất chết 10%. Trước bất luận thiên mục cự nhân tuyệt chiêu đáng sợ, chính là đột nhiên tập kích một điểm này, cũng đủ để đánh rất nhiều người ứng phó không kịp. Cái này cũng chưa tính, tiểu tổ ba người có một người bùng nổ, tiếp theo lại đến phiên cái kế tiếp bùng nổ, dây đặc hồng quang liền chưa từng dừng lại qua. Tất cả mọi người đều bị đánh cho choáng váng rồi, đám người chết gần một nửa, những người còn lại cũng liều mạng chiến thương thì thương chết thì chết, vật không chịu nổi. Ha, ha, ha sát sát, sát. mục cự nhân rồi rít nhiệt nhìn phương luôn một cái, tiếp theo điên cuồng gào thét Đại thế đã thành. Phương luôn cười lạnh một tiếng liền không có quá khán, bởi vì hắn biết đám người ô hợp này thua không nghi ngờ. Quả nhiên, thiên mục cự nhân tinh thần đại trấn, liên minh loài người giống như bị cháng hắn khi dễ nàng dâu nhỏ, căn bản là không thể chống cự. Mới ngắn ngủi thời gian một nén nhang, đám người ô hợp này đã chết hơn nữa, nhiều nhất còn có 10 vạn nhân mã còn đứng. Mà những người này cũng là bị đánh liên tục bại lui, lúc nào cũng có thể tăng vỡ. Một khi trận hình tăng vỡ, như vậy mấy trăm ngàn thiên mục cự nhân đánh giết tới, toàn quân bị diệt cũng không phải là không thể được. Tất cả mọi người đều nhìn thấy màn này, thư Doãn Nhi ngạc nhiên dị thường. Mà đám người Phương tiên Tứ chính là sắc mặt khó coi vô cùng. Chỉ có Thu Tình giận đến hàm răng nghiến ngáy, cuối cùng không chút do dự toàn lực bùng nổ, hai tay điên cùng kết tấn, một đạo biển lửa đột nhiên bùng nổ. A! Từng tiếng kêu rên thảm thiết, với người giết Thu Tình hơn nửa bị biển lửa bao phủ, cháy sạch vô cùng thê thảm, thậm chí ngay cả hồn thể đều không chạy thoát. Mà chạy thoát người cũng sợ hãi nhìn về phía Thu Tình, không hiểu nàng tại sao bùng nổ. Hừ! Thu Tình tức giận lạnh rên một tiếng, không nói gì, chỉ là cười lạnh một cái thuần di xuất hiện ở trước mặt nôn, tiếp theo trực tiếp chỉ tay một cái. Ông Một cổ màu trắng linh quang trực tiếp đem Phương Luân thân thể trói buộc chặt, để cho hắn không cách nào nhúc đích. "Dừng tay. Người muốn làm gì?" "Nhanh cứu chủ nhân, người đàn bà thối này." Thiên mục cự nhân dối rít giận dữ, cũng không công kích loài người, ngược lại thì hướng Phương Luân nào tới. Mà vốn là muốn chạy trốn nhân tộc mừng rỡ, rối rít dừng bước xem kịch. "Thu tình ngươi làm gì?" Thư Đoan Nhi sợ ngây người. Tất cả mọi người đều không nghĩ ra Thu tình tại sao phải không chế Phương Luân, nhưng là từng người đều dừng lại chiến đấu, không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. "Đừng tới đây, nếu không ta không dám đảm bảo có thể hay không bóp vỡ đầu của hắn." Thu Tỉnh tiểu mở miệng cười. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vua bốn. Chương 859, không chừa một mống. Phương luôn bị uy hiếp nhưng là đại sự, hắn chính là trái phải trận chiến này người đáng tin cậy, hiện tại hắn đều đã mất đi tự do, mọi người còn đánh cái gì? Liên minh loài người cũng không gấp rời đi, ngược lại thì tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Phương luôn, ánh mắt giễu cợt vô cùng. Mà Thiên mục cự nhân nóng nảy và phần, hận không thể đem thu tình sẽ thành phấn vụ, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ thu tình nữ nhân ác độc này ác hạ thủ. Mặc dù thu tình mặt đầy mỉm cười ngọt ngào, nhưng là theo mọi người Đây chính là một cái tâm như bỏ cạp nữ nhân. Thu Tình ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ không phải là lúc đùa giỡn, ngươi mau bông ra Phương Nôn, nếu không Thiên Mục nhất tộc sẽ không để ngươi dễ chịu." Thư Doãn Nhi lo lắng mở miệng. "Tỷ tỷ ngươi thật buồn cười." Thu Tình che miệng cười một tiếng, "Ta không chế Phương Nôn, hiện tại ai dám động đến ta?" Thư Doãn Nhi mặt đầy không tưởng tượng nổi, mà Phương Nôn chợt niết miệng cười một tiếng. "Ngươi đến bây giờ còn không nhìn ra, nàng trước đều là giả bộ." Phương Nôn cười lạnh nói. Thu Tình lần nữa cười rên một tiếng, rễu nhìn xem Phương Nôn nói, thật ra thì cũng không tính là chàng, ta cùng Doãn Nhi tỷ tỷ nhận biết rất nhiều năm. Chị bất quá một mực chưa từng làm tổn thương nàng thôi, mà hôm nay vì bổ thiên thạch, liền không nhịn được xuất thủ." Phương Luân cười hỏi ngược lại, "Không đơn thuần là vì bổ thiên thạch, còn có bí mật của ngươi." Thu Tình nháy mắt mấy cái, đột nhiên nằm úp sấp ở bên thái Phương Luân thổ khí như là nói, "Nói ra bí mật của ngươi, nếu không ta liền tản sát ngươi, để cho ngươi hồn phi phách tán." "Thật sao?" Phương Luân lơ đến cười một tiếng, hai người nhất thời rằng co ở chung một chỗ. Thư Doan Nhi đã ngây dại, nàng trong hai mắt chớp động đáng sợ hàn mang. "Thu Tình, ngươi đây là muốn chết." Thư Doan tức nói, "Đừng tưởng rằng là người của Thiên Mệnh Thần ta cũng không dám động tới ngươi." Ta hận nhất phản đồ, ta coi ngươi là tỷ muội, ngươi lại có thể tính toán ta." Thu tình tựa như cười mà không phải cười nhìn Thư Doãn Nhi một cái, cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn chòng trọc vào Phương Luân, chờ đợi câu trả lời của hắn. "Ngươi là người của Thiên Mệnh Thần Cung?" Phương Luân cười hỏi. Thu Thỉnh gật đầu một cái về sau, ngạo nghễ nói, "Ta là Thiên Mệnh Thần Cung thế hệ đầu tiên thánh nữ, hôm nay ngươi chết trong tay ta, cũng coi là vinh hạnh của ngươi rồi." Phương Luân nhíu môi khinh thường, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. tức giận gầm nhẹ, "Thư Doãn Nhi, giao ra thạch, nếu không ta giết chết Phương Luân!" Thư Doãn Nhi giận đến cả người run dậy, nhưng là Phương Nôn lại cười nói, ta có quan hệ gì với Thư Doãn Nhi lại không, ngươi không uy hiếp được nàng. Y Miệu, Thu Tình tức giận gầm nhẹ, Thiên Mục tộc, các người đem Thư Doãn Nhi bắt lại, nếu không ta đem Phương Nôn cho tiêu diện. Thiên Mục tộc nhất thời xôn xao một trận, mỗi một người đều là tức giận dị thường, hận không thể giết chết Thu Tình mới tốt. Nhưng là vừa nhìn thấy Phương Nôn, mọi người cũng không dám lộn sột. Thiên Mục tộc trưởng nhướng mày một cái không nói gì, chỉ là lo lắng nhìn về phía Phương Nôn, muốn có được phân phó của hắn, không có mệnh lệnh của ta, bọn họ sẽ không núc núc. Phương Nôn cười ha hả mở miệng, Nhất thời để cho tất cả thiên mục tộc người hoàn toàn yên tâm, mà Thu Tình chính là thẹn quá thành giận. "Đồ hỗn trướng, ngươi đây là buộc ta giết ngươi." Thu Tình tức giận gầm nhẹ, đưa tay liền hướng Phương Nôn chụp tới, hiển nhiên muốn cho Phương Nôn dễ nhìn. Mà Phương Nôn cười lạnh một tiếng, dống nhiên mở miệng nói, "Ngươi đây là buộc ta giết ngươi." "Xiêu xiêu xiêu." Dống nhiên số lớn dây đằng từ mặt đất chui ra, hướng thẳng đến Thu Tình rút đi. Thu Tình khinh thường cười lạnh một tiếng, một chưởng đem dây nát, nhưng phải thì phải trì hoãn lần thời gian, Phương Nôn đã bị dây ra ngoài. Thiên mục tộc trưởng một cái tuấn di trực tiếp xuất hiện ở bên người Phương Nôn, với tay giải trừ hắn đang cầm. Ánh mắt lạnh như băng quét nhìn một phía. Tình huống nhất thời xoay chuyển, mà mọi người cả kinh đi qua, thần sắc có bất đồng riêng. Thiên mục cự nhân mừng như điên, liên minh loài người chính là kinh hồn bạc vía, thu tình cái kia biểu tình đắc ý nhất thời đông đặc, cuối cùng trực tiếp biến thành cho tàn muộn mành. Không chờ một lống, Phương Luân đột nhiên lãnh đạm mở miệng cười, liền phảng phất đang nói một mâm mỹ vị, trong giọng nói không ẩn chứa chút nào sắc cơ, nhưng lại để cho tất cả mọi người cả người run lên. Sát sát, sát. mục cự nhân điên cuồng gào thét, hướng liên minh người đi, mà mục tộc trưởng cũng không dám lại khinh thường ước chừng phái 50 cái cường đại thiên mục cự nhân ở tại bên người Phương luôn. Không được, chạy mau. Những thứ người điên này, liên minh loài người điên cùng chạy trốn, trực tiếp bị đại bại rồi, bị thiên mục cự nhân ung dung đuổi giết. Phương luôn không nói gì, chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía đám người Phương Thiên Tứ cùng Thu Tình. Phương Thiên Tứ sợ đến cả người run lên, quát lên, đi. Chuyện ngày hôm nay không xong, Phương luôn ngươi chờ ta, không giết người ta thể không là người. Nói xong, bọn họ nhanh chóng chạy trốn, mà Phương luôn cũng không ngăn trở. Tu tỉnh sợ đến cả người run lên muốn thoát đi, nhưng lại bị Tư Doãn Nhi cười lạnh ngăn cản. Chị Tỷ tỷ, ngươi đừng giết ta, ta biết lỗi rồi." Thu Tình hối hận vặn phần, trong mắt rưng dưng mà nói, "Ta đổi, ta không còn dám động cẩn thận, tỷ tỷ ngươi để cho ta một lần đi." Thư Doãn Nhi cười lạnh một tiếng, không chút do dự vẫy tay thả ra hai con rồng lửa, rũ mạnh hướng Thu Tình lướt đi. "Tỷ tỷ ngươi thật muốn làm tận tuyệt như vậy sao?" Thu Tình tức giận rít gào, không chút do dự nghĩ phản kích. Nhưng là Phương luôn không nhịn được lạnh rên một tiếng, thiết thắp không chút do dự ra tay, một cái tắt trực tiếp đánh tan nát Thu Tình lòng phòng ngự, tiếp theo trực tiếp đem nàng bóp tại trong lòng bàn tay. Phang. Huyết sát tung tué. Tu Tình thân thể trực tiếp bị bắt vỡ, mà thu Tình cái kia nguyên gốc hồn thể cũng xuất hiện tại tại chỗ. Linh hồn nàng bản thể là một con chim nhỏ, nhưng là bây giờ lại biến ảo thành hình người, đang run lẩy bẩy nhìn xem Phương Luân. Tam hồn thần quang. Phương Luân kinh ngạc nỉ non, không tự chủ nhìn về phía thu Tình hồn thể linh đầu. Nghe nói thiên địa mệnh Tam hồn cường giả, hồn thể đỉnh đầu sẽ ngưng tụ Tam hồn thần quang, có một ít không bình thường năng lực. Mà thu Tình hiện tại có một vị thần quang, đạo thứ hai thần quang cũng không kém ngưng tụ, chứng minh có tiềm lực trở thành cường giả thiên cảnh. Đáng tiếc rồi, thiên tư rất tốt, chính là nhãn lực không được, lại dám đối nghịch với ta. Phương luôn cười lạnh nói, "Giết." "Vâng." Thiết Tháp cười quái dị một tiếng, lần nữa một cái tát hướng Thu Tình hồn thể vút tới. "Không." Thu Tình liệu mạng muốn trốn thoát, nhưng là Thiết Tháp lòng bàn tay thật giống như có cái gì lực lượng quỷ dị để cho nàng căn bản là không thể chạy trốn. Cuối cùng Thu Tình chỉ có thể thả ra sau lưng tam hồn thần quang bao bọc toàn thân, miễn cương kháng trụ một kích này. Thiết Tháp giận dữ, thân cái trước con ngươi bỗng nhiên bạo phát hồng quang, trực tiếp đánh vào trên người Thu Tình. "Phanh!" Một tiếng vang trầm thấp, Thu Tình hồn thể trực tiếp bị ăn mọn, điên cuồng tiêu tan. "Không." "Phương luôn ngươi chờ ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Thu tỉnh quần loạn giết đảo, cuối cùng trực tiếp tiêu tan ở bên trong trời đất. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, chết cũng đã chết rồi, làm sao còn không buông tha mình. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 860, hậu duệ duy nhất. Mên Ngông quần quần đánh một trận cuối cùng kết thúc, Thiên Mục nhất tộc chết mấy ngàn người, mà liên minh loài người lại chết hơn mấy triệu. Phương Luân thu hoạch lớn nhất chính là Lăng Tiêu Thiên đằng điên quần tiến hóa, hiện tại coi như là anh phách cảnh hậu kỳ cường giả đều không phải là đối thủ của nó rồi. Thiên Mục tộc trong bộ lạc, Phương Luân vây tay thả ra ô kim giáp trùng để cho những tiểu tử này ra đi kiểm tra một phen. Như thế nào đây?" Thư Doãn Nhi lo lắng hỏi. Phương Luân nhướng mày một cái, tình huống cũng không quá tốt. Trận chiến này cũng không có đánh đau cái này trên trăm cái thế lực, ngược lại thì để cho bọn họ càng thêm đỏ mắt. Thiên Mục nhất tộc chiến lực quá đáng sợ, mọi người ai không muốn khống chế bọn họ. Cho nên đám tàn binh bại tướng này rời khỏi Đằng Vân Sơn mạch sau cũng không có thoát đi, ngược lại thì tiếp tục triệu hoán đội ngũ. Hơn 100 cái thế lực, trong đó hoàng kim cấp thế lực liền vượt qua 6 cái, còn lại tất cả đều là cấp bạch ngân thế lực. Một khi quyết tâm, tùy tiện như vậy có thể triệu hoán ra ngàn đại quân. Hơn nữa cái này ngàn vạn đại quân, tuyệt đối đều là cao thủ, tùy tiện có thể nghiền ép thiên mục tộc bộ lạc. Cho nên Phương Luân không yên tâm, nhất định phải dò tra rõ tình huống của địch nhân mới được. Đang Vân Sơn mạch ở ngoài bên trong vùng bình nguyên, số lớn lều trại an châm ở trùng một chỗ, tạo thành một mảnh mấy chục dặm mà doanh trại. Doanh trại này không có cái gì kỳ lạ, tất cả đều là tàn binh bại tướng tụ tập chi địa. Tô Kim Giáp trùng ở trên không quan sát, rất nhanh liền chú ý tới trong doanh địa chỗ kỳ quái, đó chính là quỷ dị nhiều hơn hơn 100 cái truyền tống trận. Ông, từng tiếng kêu khẽ, hơn 100 cái truyền tống trận lần lượt lần lượt ném vào công tác. Số lớn cao thủ từ trong truyền tống trận đi ra, hiển nhiên hậu viên tới rồi. Tan binh bại tướng hưng phấn dị thường, nhất là đám người Phương Thiên Tứ càng thêm kích động. Lần này tới người ít nhất có trên trăm vạn, hơn nữa mỗi một người đều là cao thủ, tuyệt đối có thể nghiền ép Thiên mục tộc bộ lần này. Cái này cũng chưa tính, vẹn vẹn là cường giả Thiên Hồn cảnh liền đến hơn 10 cái, tuyệt đối không phải là Thiên mục tộc trưởng có thể ứng với đúng. Tam thúc, người cũng tới. Phương Thiên Tứ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bởi vì một trung niên áo đen nam tử xuất hiện tại trong truyền tống trận. Nam tử trung niên này thật không đơn giản, mặt chữ quốc lộ ra vô cùng uy nghiêm, nhìn một cái chính là ở lâu thượng vị trí nhân cặp mắt sắc bén bá đạo, tuyệt đối còn đáng sợ hơn Thiên mục tộc trưởng, vừa xuất hiện liền trấn phụ cận hoàn toàn tĩnh mịch. "Trời ban, tình huống thế nào?" Trung niên áo đen cau mày đi tới, một cái cách âm cháo đem hai người bao phủ. Phương Thiên Tứ rất cung kính hành lễ xong, hưng phấn nói: "Tam Túc tới đây, lo gì Thiên mục tộc bất diệt. Cái kia Phương luôn thật sự có tài, bất quá lần này cũng tuyệt đối sẽ bị diệt, chúng ta cần muốn lo lắng chính là có thể hay không giành được qua những người khác." "Phương luôn?" Trung niên áo đen kinh ngạc nhị non, "Hắn cũng họ Phương?" Phương Thiên Tứ bật cười, không thèm để ý khoát tay một cái nói: "Tam thúc quá lo lắng." Tiểu tử này cũng không phải là phương gia chúng ta chỉ nhận, thậm chí ngay cả mấy chục đời dòng thứ cũng không bằng. Phương gia chúng ta hùng cứ thập phương thành mấy trăm ngàn năm, bao nhiêu con em phân tán đi ra ngoài, toàn bộ đại lục họ Phương nhiều người đi rồi. Ta đây lại không biết." Trung niên áo đen cười lạnh nói, khiến ta rất ngạc nhiên chính là, hậu duệ duy nhất chủ gia cũng cứ gọi Phương luôn. Hậu duệ duy nhất chủ gia cũng gọi Phương luôn. Phương Thiên Tư hít ngược một hơi khí lạnh, Phương gia gia đại nghiệp đại, là một cái hoàng kim cấp thế lực, thập đại trong khoảng huyết mạch đệ tử ít nhất qua 3 triệu, mấy chục đời trong khoảng đã sớm tung ra ngoài dòng thứ càng là giống như lời sao, nhiều không kể xiết, trải rộng toàn bộ đại lục. Không chừng trên đại lục cái nào họ Phương ăn mày, mấy ngàn năm trước lao tổ tông chính là Phương gia bọn gia tộc nhân, cái này không có ly kỳ chút nào. Nhưng là Phương gia buồn gia lại dị thường cổ quái, thập phương thành do 13 cái dòng thứ cùng một cái chủ gia tạo thành. 13 dòng thứ là ngàn ngàn vạn dòng thứ bên trong cường đại nhất 13 chi, cái nào dòng thứ cường đại liền có thể lên trước, bất quá số lượng lại vĩnh viễn chỉ có 13 chi.